Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Vì cứu vớt yêu thầm Diệp Tiên Sinh, Văn Gai Một bị nhốt ở vĩnh vô trường mực tử vong tuần hoàn. Một vòng mục. Ván thứ hai, ba vòng mục. Vì Diệp Tiên Sinh, nàng hy sinh một lần, hai lần, ba lần. Nàng cho rằng đây là chính mình một người chiến đấu, nhưng mà dần dần, Diệp Tiên Sinh thế nhưng đem ôn nhu ánh mắt đầu chú ở trên người nàng. Nếu ấy là cứu rỗi. Như vậy có thể cứu dôi ta người chỉ có ngươi chương một đệ một chương Buổi chiều 6 giờ, ngồi ở công vị người trên lục tục đứng lên thu thập đồ vật. chân bị hoàng hôn từ to như vậy cửa sổ sắt đất ngoại chiếu xạ tiến vào lộ ra một cổ ngày mùa thu ấm. Cùng khuê mật triệu nhã văn ước hảo đi ăn bữa tiệc lớn văn dai một kích động mà vươn tay, tắt đi máy tính. Tiểu mục. Ngồi ở nàng bên trái công vị liêu tỷ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Văn dai mục tức khắc ra đầu căng thẳng, ngũ quan cũng ngăn không được mà nhăn lại tới. nhưng mà quay đầu lại khi nàng rồi lại thói quen tính mà lộ ra ôn nhu tươi cười liêu tỷ làm sao vậy hỏi ra những lời này khi văn giai mục trong lòng vạn phần hối hận bởi vì nàng biết một khi chính mình tiếp liêu tỷ nói cha nguyên bản nhẹ nhàng nhàn nhã cuối tuần liền ngâm nước nóng quả nhiên liêu tỷ lộ ra xin lỗi biểu tình nhỏ giọng nói tiểu mục ta còn có mấy chương bản vẽ không hòa xong ngươi có thể giúp ta hỏa một chút sao chính là vạn long cái kia hạng mục ngươi thực hiểu biết chính là liêu tỷ ta tan tầm lúc sau còn có việc ta không rảnh văn giai mục ngập ngừng mở miệng cự tuyệt người khác đối nàng tới nói là cực kỳ khó khăn một sự kiện văn giai mục từ nhỏ liền mất đi ba ba mụ mụ vì chống đỡ cái này ra không thể không một người đánh vải phân công cho nên căn bản không có thời gian chiếu cố hải tử văn giai mục từ nhỏ liền bị đưa đến ở nông thôn cùng bà ngoại cùng nhau sinh hoạt nhưng mà bà ngoại ra còn có cứu cứu mợ biểu ca biểu tỷ đối bọn họ tới nói văn giai mục là một cái không dùng được trói buộc bọn họ chán ghét cùng bài xích biểu hiện ở sinh hoạt các mặt an ngon hảo xuyên hảo ngoạn đồ vật chưa từng có văn giai mục phần. đương văn giai mục toát ra cực kỳ hâm mộ khát vọng biểu tình khi bọn họ còn sẽ khinh miệt mà mắng nàng vài câu trao phúng nàng kiến thức hạn hẹp bà ngoại đau lòng văn giai mục ngầm tổng hội trộm cấp văn giai mục mua một ít nàng thích văn phòng phẩm hoặc đồ ăn vặt nhưng mà như vậy chiếu cố một khi bị phát hiện tất cả mọi người sẽ lên án mạnh mẽ bà ngoại bất công thậm chí ở trong nhà nơi nơi tìm kiếm bà ngoại tiền riêng. Văn giai mục chính là tại đây loại bị ghét bỏ, bị bài xích, bị làm thấp đi hoàn cảnh chung lớn lên. Vì thế dần dà, nàng liền dưỡng thành xem người sắc mặt thói quen. Nàng biết, nếu là tưởng ở cái này cũng không thuộc về chính mình trong nhà an an ổn ổn mà lớn lên, nhất định phải đi lấy lòng mọi người. Cứu cứu, mợ, biểu ca, biểu tỷ, bà ngoại, đều là nàng lấy lòng đối tượng. Chỉ cần nàng luôn là ngoan ngoãn nghe lời cũng tích cực giúp trong nhà làm việc. cứu cứu cùng mợ liền sẽ thiếu mắng nàng vài câu chỉ cần nàng được đến ăn ngon đồ vật hoặc hảo ngoạn món đồ chơi liền lập tức giao ra đây biểu ca biểu tỷ liền sẽ không khi dễ nàng chỉ cần nàng làm bộ quá đến vui sướng bà ngoại cũng sẽ buông lo lắng tâm dần dần văn giai mục dưỡng thành nhẫn nhục chịu đựng tính cách cũng thói quen đi chiếu cố bên người mọi người giờ phút này văn giai mục đang trông mong mà nhìn liêu tỉ gửi hy vọng với nàng đại phát thiện tâm nói thượng một câu ngươi có việc vậy quên đi nhưng mà liêu tỷ lại truy vân nói ngươi có chuyện gì ta văn giai mục kéo trường giọng nói ý đồ nhanh chóng biểu đặt một cái cớ nàng biết lấy cớ này cần thiết cũng đủ có trọng lượng thí dụ như cứu cứu sinh bệnh nặng ta phải đưa hắn đi bệnh viện thí dụ như mở động một hồi đại hình giải phẫu ta phải đi chiếu cố lại thí dụ như biểu ca biểu tỷ ra thai nạn xe cộ ở đưa y ỉa trên đường nghĩ vậy chút lý do khi văn giai mục ninh ở bên nhau mày thế nhưng giãn ra một ít hào kỳ quay a Nàng như thế nào sẽ ở trong đầu tưởng tượng như thế đáng sợ cảnh tượng? Nàng có phải hay không quá xấu rồi? Văn Giai Mục lập tức tự trách lên, ngoài miệng cũng thành thật mà nói, ta cùng nhã Văn ước hảo đi ăn lẩu. Lời vừa ra khỏi miệng, Văn Giai Mục liền ở trong lòng âm thầm dễ dị. Cái này lý do qua tốn, nhất định sẽ bị bắt bỏ. Quả nhiên, Liêu Tỷ xua xua tay, không cho là đúng mà nói, hại, ta còn tưởng rằng có cái gì đại sự đâu. Còn không phải là ăn cơm sao, lần sau lại ước cũng đúng. Ta cấp nhã văn gọi điện thoại, giúp người đẩy. Triệu nhã văn cũng ở diệp thị điền sản công tác, mọi người đều là người quen. Liêu Tỷ lấy ra di động, ở thông tin lục nhanh chóng tìm kiếm triệu nhã văn tên. Văn dai một gấp đến độ liên tục xua tay, không không không, không thể đẩy. Đây là triệu nhã văn thứ 100 linh một lần ước nàng ăn cơm, phía trước 100 lần đều bị nàng thả bổ câu. Nếu lần này lại không đi, triệu nhã văn nhất định sẽ tạc trầm này con hiếu nghị thuyền nhỏ. văn giai mục vội vàng đứng lên đi đoạt lấy liêu tỷ di động cái chán cấp ra một tầng hãn đại gia mỗi ngày lượng công việc đều là giống nhau vì cái gì nàng có thể đúng hạn hoàn thành liêu tỷ lại không được liêu tỷ không những không được còn ý đồ đem chính mình công tác đẩy cho nàng nay đã không phải đồng sự chi gian hỗ trợ lẫn nhau mà là một loại biến tướng nô dịch văn giai mục nhẫn nhục chịu đựng cổ vũ liêu tỷ được một tức lại muốn tiến một thước thế cho nên liêu tỷ có thể giống chủ nô giống nhau tùy ý chi phối văn giai mục thời gian thậm chí tùy ý an bài nàng sinh hoạt cá nhân. Văn giai mục chỉ là nhát gan yếu đuối, cũng không phải ngốc, nàng biết chính mình đang ở bị đồng sự áp bức lợi dụng. Nàng hôm nay nói cái gì đều phải cự tuyệt Liêu tỷ vô lý yêu cầu. Thấy Văn giai mục nhào lên tới cướp đoạt di động, Liêu tỷ cũng ý thức được chính mình tựa hồ đem một cái người thành thật bức nóng nảy. Lúc này, cường thế thái độ chỉ biết kích phát Văn giai mục phản kháng tâm lý, khổ nhục kế mới là thượng sách. Liêu tỷ lập tức đem điện thoại tàng tiến bao bao, bất đắc dĩ mà nói, "Tiểu mục, ngươi liền lại giúp ta một lần đi ta lão công đi công tác đi ta bà bà sinh bệnh nằm viện ta công công đến chiếu cô ta bà bà trong nhà không ai hiện giờ nữ nhi của ta còn đãi ở nhà trẻ chờ ta đi tiếp đâu ngươi xem này đều mau 6 giờ rưỡi sở hữu tiểu bằng hữu đều đi hết nghĩ đến nữ nhi của ta một người đãi ở phòng học qua hoa, hoa khóc lớn bộ dáng ta liền sốt ruột ta Liêu tỷ giơ lên đồng hồ một bộ nôn nóng bất kham bộ dáng nàng lời nói lập tức liền đánh trúng văn giai mùa quy hiếp Nàng chính là cái kia không có gia trưởng tới đón, chỉ có thể một người đãi ở phòng học yên lặng rất nước mắt hải tử. Nàng thơ hấu thời gian cơ hồ đều ở vô tận cô độc trung vượt qua. Vừa mới bắt đầu, nàng còn sẽ khóc lóc tìm mũ mụ đến sau lại, nàng liền thói quen một người về nhà, một người chơi đùa, một người vượt qua tịch mịch mỗi một ngày. Nàng biết đó là như thế nào thống khổ một loại cảm thụ. Liêu tỷ ngươi đi đi, này đó bản vẽ ta giúp ngươi họa. Văn dai mục tiếp nhận bản vẽ, chua suất cười. Đã sớm biết chiêu này hữu dụng liêu tỷ ôm ôm văn giai mục, nói vài câu cảm kích nói, sau đó liền hấp tấp mà đi rồi. Văn giai mục ngồi trở lại công vị, biểu tình vẫn là như vậy ôn ôn nu nhu, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, trong mắt lại tràn ra vài phần bất đắc dĩ. Thấy liêu tỷ thực hiện được, ngồi ở văn giai mục phía bên phải công vị đoạn ngắn cũng phủng một chương bản vẽ cười tủm tỉm mà thò qua tới. Một mục, mục, làm ơn ngươi. Ta cùng ta bạn trai là đất khách, đôi ta chi dàn cách hơn 400 km đâu. Hắn hôm nay tới chúng ta bên này đi công tác, ngày mai buổi sáng muốn đi, chúng ta chỉ có một buổi tối thời gian. Một một cầu xin ngươi, giúp giúp ta đi. Cách xa ngàn dặm người yêu thật vất vả tụ ở cùng tòa thành thị, lại không thể gặp mặt. Văn giai mục là một cái cộng tình năng lực rất mạnh người, nàng hoàn toàn có thể lý giải đoạn ngắn tâm tình, vì thế tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Trong văn phòng người lục tục đều đi hết, sắc trời cũng dần dần trở nên tối tam. Văn giai mục chỉ khai chính mình đỉnh đầu một chiếc đèn. Suy sụp mà ngồi ở cái này yên tĩnh trong một góc, cười khổ đối mặt mấy chương bản vẽ. Thực xin lỗi văn văn. Nàng lấy hết can đảm cấp khuê mật gọi điện thoại. Đừng nói nữa, ta biết ngươi lại muốn tăng ca có phải hay không. Lúc này là giúp ai vội, Ngươi có thể hay không chi lăng lên. Đối những cái đó được một tức lại muốn tiến một thức người ta nói một tiếng không có như vậy khó sao. Văn dai mục, ngươi cái này tính tình nếu là lại không thay đổi, ngươi cả đời đều sống không tốt. Bùng não không chết được lên tưởng nói chính là ngươi. Được rồi, ngươi chậm rãi thức đêm đi, ta trở về ngủ. Triệu nhã văn nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại. Cách màn hình di động, văn giai một cũng có thể cảm nhận được nàng hận sắt không thành thép. Ta cũng tưởng chi lăng lên, chính là thật sự hảo khó a. Văn dai một phục hạ thân một bên phát hỏa đường con một bên cười khổ nỉ non, lần sau ta nhất định cự tuyệt. Ta không bao giờ giúp bọn hắn. Ta muốn biên một cái hảo điểm lý do. Ta muốn nói không. ta ai đều không để ý tới. Cầu ta, ta cũng không đáp ứng. Nàng một lần lại một lần mà kể rõ chính mình áp lực dưới đáy lòng khắc cầu, ảm đạm hai mắt chậm rãi sáng lên hy vọng quang. Tựa hồ không ngừng nhắc mãi những lời này, nàng là có thể trở nên dũng cảm quyết đoán. Nhưng mà mỗi một lần bị bắt tiếp nhận người khác công tác khi, nàng đều sẽ như vậy tự mình thôi miên, lại trước nay không thành công quá. Tới rồi tiếp theo, nàng vẫn như cũ sẽ bởi vì quá mức bận tâm người khác cảm thụ mà mất đi năng lực phản kháng. Đêm đã khuya, Mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy văn dài mục rốt cuộc họa hảo liêu tỷ cùng đoạn ngắn bản vẽ, lại đem chúng nó phân biệt bảy biện ở hai người bàn làm việc thượng, lúc này mới tắt đi đỉnh đầu đèn, bước trầm trọng nện bước rời đi công ty. Nàng vừa đi một bên xoa ấn huyệt thái dương, mọi mệt khuôn mặt hiển lộ ra vẻ mặt thống khổ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng đau nửa đầu tăng thêm rất nhiều, có đôi khi đau lên thậm chí có thể làm nàng sinh ra gõ khai chính mình đầu nhìn một cái đáng sợ ý tưởng. Ngày mai là thứ bảy. nếu giáp phương không gọi điện thoại làm thay đổi kế hoạch văn giai mục chuẩn bị đi bệnh viện kiểm tra một chút hôm sau văn giai mục đem ct phiến cùng một loạt kiểm tra báo cáo đưa cho bác sĩ chờ đợi chẩn bệnh bác sĩ xem xét ct phiến biểu tình càng ngày càng ngưng trọng đem nhà ngươi thuộc kêu lên đến đây đi ta tưởng cùng nhà ngươi thuộc tán gẫu một chút bác sĩ ngữ khí nghiêm túc mà nói văn giai mục theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngược ba lô nàng biết đương bác sĩ nói ra loại này lời nói khi Giống nhau ý nghĩa người bệnh được rất nghiêm trọng bệnh. Ta không có người nhà. Nàng lắc đầu, tiếng nói mang theo hơi hơi run rẩy Phụ thân, mẫu thân, trưởng bối, trưởng phu, đều không có. Bác sĩ nhíu mày hỏi. Văn Giai Mục gắt gao túm ba lô mang, sắc mặt tái nhật mà lắc đầu. Cha mẹ ta đã qua đời, ta bà ngoại cũng đi rồi, ta không có thân nhân. Văn Giai Mục nói dối. Nàng kỳ thật còn có cứu cứu, mợ cùng biểu ca biểu tỷ Nhưng đồng thời nàng cũng khắc sâu mà biết. Những người đó sẽ không còn nàng. Biết được nàng hoạn bệnh nặng, bọn họ chỉ biết trốn đến rất xa, e sợ cho nàng mở miệng vay tiền. Nàng mệnh nơi nào có tiền quan trọng. Bác sĩ lộ ra đồng tình thân sắc, châm trước sau một lúc lâu vẫn là đem tình hình thực tế báo cho văn giai mục. Nàng được cứu não, hơn nữa nhọt lớn lên ở não cán bộ vị, nếu phẫu thuật, chưa khỏi sát suất rất nhỏ. Nếu không động thủ thuật, nàng nhiều nhất chỉ có nửa năm thời gian nhưng sống. Càng đáng sợ chính là... Này khối u chính không ngừng áp bách văn giai một não nội mạch máu. Một khi nào căn mạch máu bị áp bạo, nàng sẽ chết đột ngột. Chết đột ngột là cái gì? Chết đột ngột là thượng một giây người còn sống được hảo hảo, dây tiếp theo người liền không có. Đừng nói đưa trị liệu liệu, liền phản ứng thời gian đều không có. Này ý nghĩa văn giai một thời thời khắc khắc đều có khả năng rời đi thế giới này. Ta khuyên ngươi mau trong phẫu thuật. Bác sĩ thận trọng nói, giải phẫu phí dụng là nhiều ít. văn giai mục sợ hãi bất an mà nắm ba lô dây lưng giải phẫu phí hơn nữa hậu kỳ trị bệnh bằng hóa chất phí dụng đại khái ở hai ba mươi vạn tả hữu văn giai mục cứng cong bất động cái này con số là nàng vô pháp thừa nhận mẫu thân của nàng cũng là đến ung thư đi vì giúp mẫu thân chữa bệnh nàng tiêu hết sở hữu tích tụ còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài cùng cho vay vì trị liệu bà ngoại bệnh tim nàng cũng ở liên tục không ngừng mà tiêu tiền bà ngoại qua đời lúc sau văn giai mục đã hai bàn tay trắng Phụ thân lưu lại bất động sản cũng bị nàng cầm đi bán đi, giúp biểu ca còn nợ cờ bạc. Hiện giờ đến phiên nàng chính mình yêu cầu trị liệu phí dụng thời điểm, nàng thế nhưng tế không ra một phân tiền. Nàng mờ mịt bất lực mà lắc đầu, thân hồn lạc phách mà nói, bác sĩ, ta trở về hảo hảo ngẫm lại lại quyết định động bất động giải phẫu. Nào có người bị bệnh nan ý gì lại không trị liệu, trừ phi hắn không có tiền, chỉ có thể chờ chết. Bác sĩ trên mặt thương hại chi sắc càng thêm dày đặc một ít, gật đầu nói, hành. Ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại đi. Bất quá ta còn là khuyên ngươi mau chóng tiếp thu giải phẫu, nếu không liền tới không kịp. Tiền đều là thứ yếu, mệnh quan trọng nhất. Đạo lý này ai không hiểu đâu. Nhưng mà đối với Văn Giai Mục tới nói, tiền chính là mệnh, mệnh chính là tiền. Nàng không có tiền, cho nên này mệnh nàng cũng muốn không dậy nổi. Chương 2 đệ 2 trương. Rời đi bệnh viện lúc sau, Văn Giai Mục đã ở cho thuê trong phòng mơ màng hồ đồ mà ngủ một ngày. Hôm sau dạng sáng, Nàng đi vùng ngoại ô Phật Đà Sơn. Ngọn núi này, Diệp Tiên Sinh đã từng mang nàng đã tới một lần. Bọn họ đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa mặt trời mọc, tắm gội sương sớm, nên đón tân một ngày cùng tân hy vọng. Ngọn núi này ở Văn Giai Mục trong lòng là một khối thánh địa. Mỗi khi tao ngộ suy sụp thời điểm, Văn Giai Mục đều sẽ chạy đến nơi đây, đứng ở ngắm cảnh đài bên cạnh, yên lặng chờ đợi mặt trời mọc. Kim Hoàng Tia nắng ban mai sái lạc ở trên người nàng, cho nàng quang minh cùng ấm áp. này quen thuộc cảnh tượng tổng hội đem nàng mang về tình cờ gặp gỡ diệp tiên sinh ngày đó nghĩ đến kia một ngày nghĩ đến diệp tiên sinh văn giai mục nội tâm thống khổ mờ mịt cùng bất lực liền sẽ giống trong núi sương mù giống nhau bị ánh mặt trời xua tan đen nhánh tầng mây chậm rãi biến thành màu xám trắng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt kim mang từ tầng mây khe hở trùng tiết ra chiếu sáng không chung cùng dây núi văn giai mục đón hơi lạnh thần phong ngẩng đầu lên si ngốc ngóng nhìn đông nhiên chân trời kim mang hội tụ thành một vòng lộng lây vừng sáng treo ở giữa không trung mông lung mà lại hoa mỹ vầng sáng chung đứng một cái mơ hồ bóng người kia gầy ốm bóng người lập với viên quang trong vòng rõ ràng là hiếm thấy kỳ cảnh lại mang ra vài phần hưu quặng cô tịch tư vị phật quang văn giai một kinh ngạc mà hô nhỏ một tiếng văn thí chủ ngươi bị phật quang bao phủ thấy sao vầng sáng chung người kia ảnh chính là ngươi một người lao hòa thượng chậm rãi đi tới hắn là kiến tạo ở phật đà đỉnh núi quy nguyên tự trụ trì văn giai thường xuyên tới leo núi Hai người cũng coi như là lão người quen. Là ta sao? Văn Giai Mục nâng lên tay, chỉ chỉ cái mũi của mình. Vâng sáng trung bóng người cũng nâng lên tay, làm đồng dạng động tác. Thật là ta. Văn Giai Mục rốt cuộc lộ ra mấy ngày liền tới cái thứ nhất tươi cười. Văn Thí Chủ, chạy nhanh hướng một cái nguyện đi. Phật Quang ở tiếp dẫn ngươi, ngươi tâm nguyện trời cao sẽ nghe thấy. trụ trì chắp tay trước ngực, chấm dãi đề nghị. Văn Giai Mục cũng vội vàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt hướng nguyện Đứng ở Phật Đà Đỉnh Núi, nàng tổng hội không tự chủ được mà nhớ tới Diệp Tiên Sinh. Sắc thực mà nói, nơi này là nàng dùng để tưởng niệm Diệp Tiên Sinh địa phương. Mà nay nàng sắp chết, còn có cái gì người là nàng không bỏ xuống được đâu. Phật Tổ A, hy vọng ngươi phù hộ ta ái người có thể bình an khỏe mạnh, cả đời hạnh phúc. Nàng ở trong lòng thành kính cầu nguyện. Nàng ái người đúng là đem nàng đưa tới nơi này, cũng làm nàng một lần nữa tìm về hy vọng Diệp Tiên Sinh. Nàng sắp chết. cho nên nàng càng hy vọng diệp tiên sinh có thể hảo hảo tồn tại phật quang vẫn như cũ vờn quanh văn giai mục từ từ mà tản ra hoa hòe nó phảng phất nghe thấy được văn giai mục cầu nguyện trụ trì hỏi văn thí chủ ngươi hướng nguyện cái gì văn giai mục là cái người thành thật lại đối trụ trì không chút nào bố trí phòng vệ há mồm nhân tiện nói ra chính mình tâm nguyện Người hái người cũng bao gồm chính ngươi sao trụ trì tiếp tục truy vấn văn giai mục ngây ngẩn cả người hướng nguyện thời điểm nàng thế nhưng một chút ít cũng chưa nghĩ đến quá chính mình ái người đương nhiên là diệp tiên sinh như thế nào sẽ là chính mình đâu nàng lắc đầu nỉ nó nói không không bao gồm ta chính mình vì cái gì không bao gồm chính ngươi đâu ngươi càng cần nữa nguyện vọng này không phải sao trụ trì nhữ mày vấn đề này văn giai mục đáp không được nàng từ nhỏ đến lớn tiếp thu giáo dục chính là như vậy nàng sinh mệnh không có được đến chỉ có trả giá dần ra nàng liền đã quên chính mình tồn tại ý nghĩa Cho nên chẳng sợ ở gần chết tuyệt cảnh chung, nàng vướng bận cũng vẫn như cũ là người khác. trụ trì nhìn nàng rõ ràng phiếm ra tử khí mặt, lắc đầu thở dài, đã quên chính mình sao? Xinyi nhì à? Cái gì? Ta nơi nào ngây ngốc? Văn giai mục mở mịt hỏi lại. trụ trì xua xua tay, văn thí chủ, thỉnh ngươi chờ một lát, ta có một thứ phải cho ngươi. Dứt lời, hắn xoay người, đi vào thật mạnh xương ngủ dày đặc. Ước chừng qua 5-6 phút, trụ trì thân ảnh lại xuyên qua xương ngủ dày đặc. Trở lại Văn giai mục bên người, "Mang lên cái này đi, nó sẽ phù hộ ngươi." Chu Chí đem một chuỗi lắc tay đưa qua. Văn giai mục tiếp nhận lắc tay nhìn nhìn, mặc Danh liền thích. "Đây là một chuỗi không biết dùng cái gì tài chất đá quý mài giũa thành liên châu, mỗi một viên hạt châu đều giống bầu trời phật quang, Mở mịt ra năm màu lưu quang." Mang lên lúc sau, này đó lưu quang hơi hơi mà lập lòe một cái trước mắt, tựa hồ có được linh tính. Văn giai mục trong lòng đột nhiên cả kinh, lại đi nhìn kỹ khi ánh sáng nhạt rồi lại biến mất nguyên bản thấm lạnh lưu ly châu nhiễm nàng nhiệt độ cơ thể thế nhưng ấm áp dễ chịu như là biến thành nàng thân thể một bộ phận này một tia ấm áp an ủi văn giai một tâm cũng làm nàng trầm tích với nỗi sợ hãi cùng bất lực tiêu giảm rất nhiều vận mệnh chú định nàng cảm thấy này chuỗi hạt tử đối chính mình rất quan trọng nàng ngừng đầu muốn hỏi vừa hỏi này chuỗi hạt tử lai lịch lại phát hiện trụ trì đã biến mất treo ở chân trời phật quang cũng chậm rãi liễm đi quang hoa tiêu tán với thiên địa mang lên này xuyến lắc tay Tối hôm qua còn suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ Văn Giai Mục, đêm nay lại ngủ một cái an ổn rác, cái này làm cho nàng có thể ở thứ hai thời điểm đúng hạn rời giường đi làm. Sớm cao phong khi đoạn, tàu điện ngầm trên đầy. Văn Giai Mục may mắn mà tìm được một cái chỗ ngồi, ôm chặt ba lô cuộn tròn xuống dưới. Có lẽ là bởi vì thứ hai, áp lực khá lớn duyên cớ, buổi sáng tỉnh lại lúc sau, nàng đầu liền vẫn luôn ở đau, hơn nữa trình độ dần dần gia tăng. Nàng cắn chặt răng, liều mạng kiềm chế dên xúc động. Ngồi ở nàng đối diện hai cái lao Azi một bên dùng nơi khác phương ngôn kỷ kỷ hoa hoa mà nói chuyện hiếm, một bên thống thống khoái khoái mà phun hạt dưa xác. Tất cả mọi người thấy loại này không văn minh hành vi, rồi lại bỏ mặc. Một mảnh dính nước bọt hạt dưa xác phun tới rồi văn dai một giày tiêm thượng, ở ánh đèn mà chiếu xuống lập lòe ra dính nước quang. Văn dai mục nhìn chằm chằm này phiến hạt dưa xác, khuôn mặt dần dần trở nên tái nhuận. Đương nhiên, nàng không phải ở sinh khí, cũng không phải ở bùng nổ bên cạnh. nàng chỉ là sắp không thể chịu đựng được đại nao đau nhức nàng hận không thể đâm hướng bên cạnh ống thép dùng phần ngoài đau đớn tới giảm bớt bên trong đau đớn nhưng mà chẳng sợ ở như vậy thống khổ bên trong nàng vẫn như cũ ngồi xổm xuống dùng khăn giấy đem tán loạn hạt dưa sắc liệm đến một chỗ cất vào tùy thân mang theo túi đựng rác nàng không có dung khí đi khuyên can hai vị lao a di bởi vì nàng biết các nàng phản ứng sẽ là cơ nào kịch liệt các nàng mắng người công phu luôn là nhất lưu văn giai một sợ hãi như vậy xung đột Cho nên nàng chỉ có thể làm tốt chính mình Cũng tận lực chiếu cố đến chung quanh người cảm thụ Hai cái lao a di chỉ vào nàng Dùng phương luôn chào phung nói Nàng có phải hay không đốc Văn dai một nghe hiểu những lời này Lại chỉ là nhấp nhấp môi Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy Nàng ngồi lại chỗ cũ, ôm chặt ba lô Thật sâu mà hút khí, bật hơi Không có người biết nàng chính chịu đựng như thế nào thống khổ Mồ hôi lạnh rơi vào đôi mắt Mơ hồ tầm mắt Nàng lại không dám ngẩng đầu e sợ cho gọi người khác thấy chính mình thống khổ khuôn mặt. Nàng luôn là thói quen với một mình đi thừa nhận hết thảy. Đúng lúc này, một cây quải trượng từ phía trước thăm lại đây, dùng sức chọc chọc nàng cẳng chân bụng. Văn dai một vội vàng lau mồ hôi lạnh, lại kéo ra một mặt cười nhạt, sau đó mới ngẩng đầu vọng qua đi. Một người đầu tóc hoa rầm, đầy mặt nếp nhăn lão nhân đứng ở nàng trước mặt, hổ mặt nói, ngươi nhường một chút, ta muốn ngồi vị trí này. Cái gì? Văn dai một ngây ngẩn cả người Ta nói ta muốn ngồi xuống, ngươi tránh ra. Lao nhân ngang ngược mà đưa ra yêu cầu. Hắn đứng ở một bên quan sát thật lâu. Cái này tuổi trẻ cô nương không dám khuyên kia hai cái cắn hạt dưa lao thái bà, ngược lại yên lặng giúp các nàng thu thập rác rưởi có thể thấy được là cái thiện lương lại yếu đối người. Tìm người như vậy tắc muốn chỗ ngồi, nhất định nhi có thể đạt tới mục đích. Văn dai một theo bản năng liền tưởng đứng lên cấp lao nhân nhường chỗ ngồi, nhưng mà một trận đột nhiên không kịp phòng ngừa đau đầu lại làm nàng ngã ngồi trở về. Thực xin lỗi ta có chút không thoải mái nàng đầy có lòng ngáy náy mà nói ý của ngươi là không chịu nhường chỗ ngồi ngươi không nhìn thấy ta tuổi lớn như vậy đi đường đều yêu cầu xử quải trượng sao lão nhân nổi giận đùng đùng mà mắng ngươi vừa rồi còn ở đàng kia nhặt rác rưởi ngươi nơi nào không thoải mái ngươi trăng đi cho người khác nhặt rác rưởi ngươi vui cho ta làm cái chỗ ngươi liền không vui ngươi không phải đạo đức đội quân danh dự sao ngươi tránh ra lão nhân một phen túm khởi văn giai mục hung tợn mà ném đến một bên thân thể hắn hiển nhiên so văn giai mục khỏe mạnh quá nhiều văn giai mục nằm liệt ngồi dưới đất đầu hóc một trận một trận chứng đau Trung quanh hành khách đều chỉ là lạnh nhạt mà nhìn cũng không có ai vì nàng bên vực kẻ yếu kia hai cái cắn hạt dưa lão á di còn phát ra trào phúng tiếng cười văn giai mục đỡ một cây ống thép vô cùng gian nan mà đứng thẳng chỉ là như vậy một lát công phu cái chán của nàng liền toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh trong lòng ngực ba lô phảng phất có ngàn cân trọng theo thủ đoạn chạy xuống trên mặt đất mà văn giai mục lại không có sức lực đi nhặt nàng cần thiết gắt gao ôm lấy ống thép mới có thể duy trì thân thể cân bằng tàu điện ngầm vòng qua một cái khúc cong, thùng xe lay động một chút bị đau nhức cướp đi toàn bộ sức lực văn giai mục bùn một tiếng quỷ gối lao nhân trước mặt lao nhân kinh ngạc hỏi người quỷ ta làm gì nguyên bản đối hai người chi gian tranh chấp cũng không quan tâm các hành khách tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn qua đoạt không đến vị trí liền quỳ xuống này nữ hải xương cốt cũng quá mềm đi Ta, ta là thật sự không thoải mái, ta đứng không vững. Văn dai một ngữ khí suy yếu mà giải thích. Nàng quá mức tái nhợt khuôn mặt, dính đầy mồ hôi lạnh thái dương, cùng với run nhẹ nhẹ thân thể, đều ở kể ra nàng vô pháp áp lực thống khổ cùng bất lực. Nhưng mà này hết thể xem ở lão nhân trong mắt lại là một loại làm ra vẻ biểu diễn. Ngươi cố ý giả dạng làm như vậy, là muốn cho người chung quanh giúp đỡ ngươi cùng nhau mắng ta sao. Ngươi cái này tiểu cô nương nhìn thành thật, tâm cơ nhưng thật ra rất trọng. lão nhân mãn mang ác ý mà cười cười chào phung nói ta kêu ngươi trang hắn giơ lên quải trượng hung hăng đánh vào văn giai một ngón tay thượng cổ đại có một loại khổ hình kêu tạc hình đem 10 căn đầu ngón tay dùng tấm ván gỗ kẹp chặt thiết huyết hán tử đều thừa nhận không được lão nhân mãn cho rằng làm như vậy là có thể làm văn giai một sinh long hoạt hổ mà nhảy đánh lên tiện đà vạch trần nàng trang bệnh tiểu xiếc. nào liêu văn giai một thế nhưng chỉ là rên rỉ một tiếng sau đó liền càng vì thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn ngón tay xuyên tim đau đớn cùng đầu góc núi lửa phun trào giống nhau bạo liệt, giống trộn lẫn ở bên nhau nóng bỏng rung nham, cơ hồ cướp đi văn giai mùa hô hấp, mồ hôi lạnh dính ướt nang tóc, khuôn mặt cùng phía sau lưng, sinh lý tính nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt, thân thể cũng một trận một trận mà run rẩy. Chỉ cần là trường đôi mắt người đều có thể phát hiện, người này tuyệt không phải trang. Nếu không phải thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, văn giai mồ tuyệt không sẽ ở trước công chúng lộ ra như thế chật vật tư thái. Trung quanh hành khách đều bị một màn này dọa tới rồi, sôi nổi thối lui một ít. Văn Giai một phùng đầu thấp thấp rên rỉ, sau đó mở mê mang mắt, thông thả mà nhìn quét này đó hoặc kiêu ngạo ương ngạnh, hoặc lạnh nhạt dị thường người. Nàng chưa bao giờ như thế khắc sâu mà ý thức được, thế giới này là lạnh băng tàn khốc, mà nàng lại như thế gầy yếu nhỏ bé. Nàng óc ở sôi trào, mạch máu ở trứng đau, không biết khi nào, nàng liền sẽ giống một cái khí cầu, bị bệnh ma châm chọc đâm thủng. Phá lúc sau Trên thế giới liền không còn có văn giai mục. Đây là nàng số mệnh sao? Chính là vì cái gì? Vì cái gì cố tình sẽ là nàng? Chẳng lẽ nàng sinh ra nên gặp này không công bằng hết thể sao? Nàng luôn là âm thầm đối chính mình nói, lần sau nhất định phải cự tuyệt. Lần sau nhất định phải phản kháng. Lần sau nhất định phải đem lời muốn nói nói ra, đem muốn làm sự làm ra tới. Chính là nàng còn có lần sau sao? Nếu dây tiếp theo nàng liền đã chết đâu? Đã từng âm thầm phát quá này đó lời thể. còn có thể thực hiện sao. Nàng sống hơn 20 năm, liền vì công dã chẳng sao. Tưởng lưu người lưu không được, tưởng ái người không dám ái, muốn làm sự làm không được. Thật đáng thương a Nhưng là cũng thật sự buồn cười. Nghĩ đến đây, văn giai một lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười. Nàng tiếng cười tràn ngập giải thoát cùng thoải mái, cũng tràn ngập tự dễ ước. Nàng không nghĩ làm chính mình nhân sinh ở chung kết thời điểm vẫn như cũ tái nhợt vô lực. Vì thế nàng lung lay mà đứng lên, thở hồng hộp mà mở ra ba lô. Từ bên trong lấy ra một trường CT phiến cùng một cái sổ khám bệnh, triển lãm cấp chung quanh mọi người. Ta phải ung thư não, sắp chết. Thấy sao? Cái này bóng ma chính là lớn lên ở đầu của ta nhọn. Nó thời thời khắc khắc đều ở áp bách ta đại não. Nàng đem CT phiến run đến dầm rung động, lại đem sổ khám bệnh thượng trần bệnh kết luận chỉ cấp mọi người xem. Ngươi! Văn dai một ngược lại chỉ hướng cái kia lão nhân, thở hổn hển đe dọa, nếu ta bị ngươi tức chết rồi. ngươi liền ngẫm lại ngươi có thể bồi bao nhiêu tiền đi còn có ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi văn giai mục đem chung quanh tất cả mọi người chỉ một lần nếu ta đã chết các ngươi cũng muốn phụ liên quan trách nhiệm các ngươi cả đời đều đừng nghĩ bước qua lương tâm đạo khảm này bị nang điểm chúng hành khách sôi nổi sau này lui một bộ e sợ cho chọc phải phiền toái bộ dáng văn giai mục bắt lấy ống thép để tránh té ngã sau đó nhìn về phía đoạt chỗ ngồi lao nhân hỏi hiện tại ngươi còn muốn cùng ta đoạt chỗ ngồi sao ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ta cho dù chết cũng sẽ cuốn lấy ngươi ta thân nhân sẽ mỗi ngày tìm được nhà ngươi đi nháo ngươi đừng nghĩ có một ngày sống yên ổn nhật tử nhưng quá lão nhân cả người đều làng ốc qua vài giây mới như là bị sét đánh trúng giống nhau bỗng nhiên nhảy đánh lên phi cũng tựa mà chạy Kia căn dùng để phụ trợ hắn đi đường quải trượng căn bản chính là cái trang đáng thương bài trí chương ba đệ Bà chương sớm cao phong tàu điện ngầm thùng xe tuyệt đối là đám đông nhất chen chút nơi nhưng mà giờ này khắc này Văn giai một chung quanh lại xuất hiện một vòng chân không mảnh đất. Sở hữu hành khách đều xa xa tránh đi nàng, khẩn trương bất an mà nhìn nàng cầm ở trong tay ct phiến cùng sổ khám bệnh. Có người nhỏ giọng hỏi, thiệt hay giả? Nên không phải là vì đoạt chỗ ngồi diễn một tuần kịch đi. Thật sự, ta là nhân dân bệnh viện bác sĩ, ta có thể xem hiểu những cái đó phiến tử. Không biết hai mãn mang đồng tình mà trở về một câu. Vì thế rời xa văn dai một hành khách liền càng vì khẩn trương mà lui ra phía sau vài bước. không có ai dám đi đụng vào cái này tùy thời tùy chỗ đều có khả năng chết đột một người kia chính là mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn bồi thường trong xe ầm ĩ thanh tất cả biến mất duy dư bánh xe nghiền quá đường dây vụ vụ nay vù vù cuộn cuộn nói liên miên nghe vào trong thai thế nhưng gọi người cảm thấy an bình văn giai một chậm rãi đi hướng không ra tới cái kia chỗ ngồi khúc run rẩy hai đầu gối nặng nghề mà ngồi xuống nàng vươn tay cánh tay gian nan mà nhặt lên chính mình ba lô lại gắt gao mà ôm vào trong ngực có một cái đồ vật có thể dựa vào cảm giác hoàn toàn làm nàng khôi phục bình tĩnh nàng ngưỡng dựa vào lưng ghế nhắm lại đôi đầy nước mắt sương mù hai tròng mắt làm bạo liệt cảm xúc một chút một chút lắng đọng lại trải qua một hồi đầm địa mà phát tiết nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện kia lúc nào cũng khắc khắc đều ở cha tân chính mình kịch liệt đau đầu thế nhưng giảm bớt rất nhiều trong đầu phun trào núi lửa dập tắt mãnh liệt hồng thủy lui đi sơn không băng rồi mà không nứt ra không trùng cũng biến sáng sủa chung quanh không có ồn ào thanh em phiến nhiễu Cũng không có vẩn đục không khí nóng bức, càng không có chen chúc đám người va chạm. Nàng thế giới chưa bao giờ như thế bình thản mỹ diệu. Cảm giác này nên hình dung như thế nào đâu. Sáng A, văn giai một trong óc đống nhiên toát ra này hai chữ. Phụ thân qua đời lúc sau, nàng cùng mẫu thân sinh hoạt liền lâm vào không đốn, tùy theo mà đến đó là vô trường mực áp lực, thống khổ cùng nhẫn mại. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá cùng loại đến nay thiên vui sướng, vì thế hưng phấn cảm giác liền không ngừng ở nàng trong thân thể va chạm. Nàng yên lặng dư vị vừa rồi hết thảy, tái nhợt khỏe môi thế nhưng không tự giác mà dơ lên một mặt độ cung. Bà báo thanh nhắc nhở nàng tiếp theo chạm chính là mục đích địa, nàng lúc này mới chưa đã thèm mà mở hai mắt, chậm dại đứng lên. Đứng ở nàng chung quanh hành khách cuốn quýt lui về phía sau, cho nàng nhường ra cũng đủ rộng mở không gian. Nàng đi tới cửa, không biết nhớ tới cái gì, lại lui trở về. Hai vị bác gái, nàng thẳng tóc mà đứng ở cắn hạt dưa hai cái lao a di trước mặt. Lao a Di nhóm cuốn quýt ôm thành một đoàn, thấp thỏm mà nhìn nàng. Đứa nhỏ này nên không phải là tưởng hoa các nàng đi. Văn Giai Mộc chỉ chỉ dán ở hai người sau lưng khẩu hiệu, gàn từng chữ một mà thì thầm. Văn Minh ngồi xe, xin đừng ăn cơm. Liên tiếng trung tự đều xem không hiểu, các ngươi mới ngốc. Đây là đối phía trước câu kia vũ nhục phản kích. Hai cái Lao a Di tức giận đến mặt đều tái rồi, rồi lại không dám cùng Văn Giai Mộc xảo. Vạn nhất ồn ào đến quá kịch liệt, đem nhân khí đã chết. các nàng nhưng không có tiền bồi. đứng ở chung quanh hành khách không biết hai cười nhẹ một tiếng, sau đó liền lục tục vang lên một mảnh cười vang. tuy nói thế giới này chính trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng đạo đức tiêu chuẩn cơ bản còn ở, nhân tâm cũng không có hoàn toàn lạnh thấu. văn giai một chính nghĩa cử chỉ hiển nhiên là cực được hoan nên. tàu điện ngầm đến trạm, văn giai một cất bước đi ra ngoài. một cái trung niên nam nhân hướng nàng bóng dáng hô, ngươi đừng đi làm, chạy nhanh xin nghỉ đi phâu thuật đi. văn giai một bước chân hơi đốn. Sau đó liền ẩn vào đám đông. Nàng tìm được một cái thùng rác, đem kêu bao hạt dưa sắc ném vào đi. Cùng với đông long một thanh âm vang lên, đọc lại ở nàng đấy lòng mặt trái cảm xúc cũng giống rác rưởi giống nhau bị ném xuống. Nàng gõ gõ hơi hơi có chút phát đau chán, lúc này mới đi nhanh chiều xuất khẩu đi đến. Công ty 8 giờ rơi đi làm, dị vãng văn giai một tổng hội trước tiên nửa giờ đến, hôm nay lại tạp điểm đến. Nhưng nàng một chút cũng không nóng nảy, thấy vội vàng chạy qua đồng sự cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đi ngang qua một nhà bữa sáng cửa hàng khi, nàng mua hai cái bánh bao, có một ngụm không một ngụm mà gặm. Sắp đi đến diệp thị điền sản cổng lớn khi, nàng đông nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, cùng bộ môn đoạn ngắn bị một người tuổi trẻ nam tử kéo vào trong lòng ngực xoa xoa đầu, sau đó hai người liền vội vàng tách ra. Đoạn ngắn chạy tiến diệp thị điền sản office building, nam tử dọc theo đường phố tiếp tục hướng bắc đi. hắn mặt, văn dai một từng ở đoạn ngắn bằng hữu trong giới gặp qua Nói tốt chỉ có thể ở thành phố S đãi một đêm bạn trai, hôm nay như thế nào còn ở? Trong tay cầm cặp ra, là muốn đi làm sao? Văn Giai Mục ý thức được, chính mình bị đoạn ngắn lừa gạt. Nếu là trước đây nàng, lúc này chỉ biết ủy khuất mà đỏ hốc mắt, sau đó làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Nhưng hiện tại, nàng muốn hỏi cái minh bạch. Trải qua quá trạm tàu điện ngầm phát tiết cùng phản kháng, Văn Giai Mục phản phất đẩy ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Nàng đều là mau chết người, nàng còn sợ cái gì? Nàng đi nhanh đuổi theo đi, thở hồng hộc hỏi, xin đợi chờ, ngươi có phải hay không đoạn thư nhạn bạn trai? Nghe thấy bạn gái tên, nam tử quay đầu lại. Ngươi chừng nào thì điều đến thành phố S công tác? Văn Giai Mục trực tiếp lời nói khách sáo. Nam tử không chút suy nghĩ mà đáp, ta đều điều lại đây hơn nửa năm. Xin hỏi ngươi là? Ta là Văn Giai Mục. Văn Giai Mục không chút nào ngoài ý muốn ở nam tử trên mặt thấy xấu hổ biểu tình. Nguyên lai like hắn cũng biết bạn gái thường thường đem công tác đẩy cho chuyện của nàng. Hai người ở bên nhau hẹn hò thời điểm, đại khái thường xuyên sẽ đem văn giai mục trở thành trò cười giống nhau đàm luận đi. Nữ nhân kia hào xuẩn, cũng không biết ngươi đã sớm điều lại đây công tác, nữ nhân kia thật sự thực hảo lợi dụng, ta hơi chút trang một chút đáng thương, nàng liền giúp ta tăng ca, thật là ít nhiều nàng, chúng ta mới có nhẹ nhàng cuối tuần, lần sau còn dùng lấy cớ này đi. Văn giai mục đã là ở trong đầu tưởng tượng ra hai người đối thoại. Trong lòng nói không nên lời khổ sở, rồi lại ở đau đớn chung cảm thấy một tia giải thoát Nàng hướng không biết nên làm thế nào cho phải nam tử gật gật đầu, xoay người chạy hướng diệp thị điển sản office building. Nam tử đuổi theo hai bước, rất là ấy náy mà hô, thực xin lỗi. Thực xin lỗi có ích lợi gì đâu. Đã làm sự là không có cách nào lao đi, tựa như nhân sinh không có cơ hội trọng tới. Văn dai một hốc mắt ứng đỏ mà thầm nghĩ. Nàng đầy đầu là hãn mà chạy tiến đại đường, thấy một tòa thang máy đang muốn đóng cửa, vội vàng đuổi theo đi, từ từ ta. Đóng một nửa môn một lần nữa mở ra, bên trong đứng ba người văn giai mục chạy đến phụ cận vừa thấy cả người đều cứng lại rồi là diệp tiên sinh hắn ấn mở cửa kiện cứ có kiên nhận chờ đợi tuấn mỹ khuôn mặt không có gì biểu tình đen nhánh hai mắt lại ngưng thâm thúy quang trong tay hắn còn cầm một sấp bản vẽ hiển nhiên mới từ hiệu quả đổ công ty bên kia lại đây thấy văn giai mục đứng ở tại chỗ bất động hắn ôn hòa mà nói vào đi ngươi đi làm đã đến muộn trước nay không muộn quá đến văn giai mục lập tức liền mặt đỏ lên má nếu có thể Nàng thật muốn đào cái khe đất chui vào đi. Vì cái gì lần đầu tiên đến chế cố tình sẽ gặp được Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh khẳng định sẽ phản cảm như vậy công nhân đi. Đã được đến giảm bớt đau đầu lại có tăng lên dấu hiệu, lệnh Văn Giai Mục không tự giác mà gõ gõ chán. Đứng ở Diệp Tiên Sinh bên trái cao gậy nữ nhân nhìn đồng hồ, nữ khí nghiêm khắc mà nói, Văn Giai Mục, ngươi đến muộn 5 phút. Chúng ta 8 giờ cũng đã bắt đầu công tác, mà ngươi 8 giờ rưỡi còn không có tiếng công ty, ngươi là chuyện như thế nào? Đây là văn giai Mục trực thuộc cấp trên, cũng là thiết kế bộ thủ tịch thiết kế sư, bối lâm na. Thực xin lỗi. Văn giai một cúi đầu, thành khẩn mà xin lỗi. Nàng không có vì chính mình biện giải, bởi vì nàng biết, Diệp tiên sinh là một cái việc công xử theo phép công, sấm rền gió của người. Sai rồi chính là sai rồi, hắn chán ghét hết thể lấy cớ cùng lý do. Bệnh nan y thề sự, văn giai Mục có thể đối người xa lạ phát tiết, lại căn bản không dám làm Diệp tiên sinh biết. Tiên tiến đến đây đi. đứng ở diệp tiên sinh phía bên phải nam nhân với tay kê hắn là công trình quản lý bộ người phụ trách hoàng trí nghị văn giai mục khuê mật triệu nhã văn từng ở hắn bên người đường trợ lý sau lại điều đến tài vụ bộ đi bởi vì tầng này quan hệ hắn cùng văn giai mục là hiểu biết hôm nay như thế nào đến muộn ngươi không phải luôn luôn đều tới rất sớm sao hoàng trí nghị quan tâm hỏi một câu đồng thời cũng là ở giúp văn giai mục hòa giải văn giai mục không khỏi lộ ra cảm kích thân sắc chân cũng hướng phía trước mại một bước nhưng mà không đợi nàng đi vào thang máy bối lâm na liền lạnh như băng mà mở miệng ngươi thừa tiếp theo tranh thang máy đi ta cùng hoài diễm muốn nói nói chuyện vườn công nghệ thiết kế phương án vườn công nghệ là công ty gần đây tiếp một cái đại hạng mục thiết kế phương án trước mắt còn ở bảo mật chung. lấy văn giai mục nông cạn tư lịch nàng còn không có quyền hạn đứng ở thang máy bằng thính Bối lâm na đây là ở biến tướng mà đuổi đi người xem ra nàng thực không thích văn giai mục gia nhập văn giai mục vươn đi mũi chân lập tức rụt trở về đỏ lên gương mặt nói thực xin lỗi bối lâm na tốt nghiệp ở nước ngoài đứng đầu danh giáo đồng thời cũng đạt được quá kiến trúc ngành sản xuất trọng đại giải thưởng ở trong ngành thanh danh nổi bật là công ty tiêu phí số tiền lớn đảo tới nhân tài nàng từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên tiếp thu chính là tinh anh giáo dục trưởng thành hoàn cảnh cùng văn giai mục hoàn toàn bất đồng càng xác thực mà nói nàng cùng văn giai mục chi gian trên lệch giống như vân bùn đứng ở sắc sỡ lóa mắt bối lâm na bên người văn giai mục tổng hội sinh ra nồng đậm cảm giác tự ti Nàng vội vàng lại lui ra phía sau một bước, không lưng không lưng, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi. Cảm thấy thẹn đỏ ửng từ nàng gương mặt vẫn luôn đốt tới cổ cùng lỗ thai. Vào đi. Diệp hoài diễm lại vào lúc này nhàn nhạt mở miệng. hắn thâm thúy đôi mắt đảo qua văn dai một ngôi khô khốc cùng che kín mồ hôi lạnh thái dương, mày hơi hơi nhăn lại. Vườn công nghệ thiết kế phương án hồi văn phòng lại nói. hắn phân phó nói, bối lâm na lộ ra xấu hổ bất mãn thần sắc, lại chỉ có thể thỏa hiệp. văn giai một vội vàng hướng diệp tiên sinh không lưng nhỏ giọng mà nói một câu cảm ơn nàng đi vào thang máy đứng ở xa nhất một góc đầu rũ đến thấp thấp thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện chính mình bộ dáng thế nhưng thập phần chật vật mồ hôi lạnh làm ướp nàng tóc lộn xộn mà dính ở trán thượng đau đầu làm nàng khuôn mặt có vẻ phá lệ tiểu tụy hai ngày tới sợ hãi cùng tuyệt vọng làm nàng không có cách nào hảo hảo đi vào giấc ngủ vì thế treo hai cái quần thâm mắt xuyên thấu qua kim loại vách tường thấy suy sút nghèo túng chính mình Văn giai mục thiếu chút nữa che mặt rên rỉ nàng vội vàng rụt rụt bả vai đè xuống đầu đem chính mình càng sâu điệu tạng ở góc không cần xem ta không cần xem ta nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nhưng mà nàng ngừng đỏ hai mắt rồi lại thông qua ánh sáng chết sạn tham lam mà nhìn sao chụp ở kim loại vách tường diệp tiên sinh hắn trước sau như một mà ăn mặc cắt may hoàn mỹ tây trang hát rượu thạch cà và kẹp đã quý lam nút tay áo thiết kế tinh xảo đồng hồ trên người hắn mỗi một chỗ đều lộ ra khôn kẻ ưu nhã Trên người hắn tản mát ra đạm như xương khói một chất hương khí, tựa như rừng rậm tuổi tác dài lâu một thân cây. Hắn đỉnh bạt dáng người cũng giống thụ giống nhau cao lớn. Văn dai một hít sâu một hơi, trái tim một trận bang bang loạn nhảy. Nhưng là thức mau, nay phân hỗn loạn tim đập liền liên lụy ra một tia khó có thể ức chế đau đớn. Nàng cùng Diệp Tiên Sinh rõ ràng đã sớm nhận thức, nhưng mà ở trong công ty, Diệp Tiên Sinh lại chưa từng nhiều liếc nhìn nàng một cái, càng chưa biểu hiện ra nhớ rõ nàng bộ dáng. hắn lạnh nhạt làm văn giai một không dám sinh ra một chút ít vọng tưởng nàng thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình dày tiêm đã chờ mong thang máy có thể bỏ đến chậm một chút lại hy vọng như thế chật vật chính mình có thể chạy nhanh biến mất nàng cho rằng ở bối lâm na phụ trợ hạ diệp tiên sinh tuyệt đối sẽ không chú ý tới chính mình lại không liêu diệp tiên sinh thế nhưng từ trong túi lấy ra một khối khăn tay đưa tới nàng trước mặt lau mồ hôi đi người sát mặt rất kém cỏi nếu thân thể không thoải mái liền xin nghỉ không cần cường chống tới đi làm. Hắn âm sắc là trầm thấp mà lại đạm nhiên, nhưng hắn lời nói lại ấm áp văn giai một tâm. Liên hoàng trí nghĩ như vậy lão người quen cũng chưa phát hiện văn giai một không thích hợp, Diệp Tiên Sinh lại phát hiện. Hắn một chút cũng không thay đổi. Lệnh nhạt xa cách chỉ là một loại biểu tượng, chân chính Diệp Tiên Sinh giống thụ giống nhau. Hắn trầm Mặc, Ôn đồng thời còn kiên định đáng tin cậy. Chương bốn đệ bốn chương. Văn giai một sửng sốt thật lâu mới tiếp nhận Diệp Tiên Sinh khăn tay. Khăn tay là trắng tinh, Tản mát ra nhàn nhạt một chất thanh hương, lấy nó lau mồ hôi. Văn giai mục như thế nào bỏ được? Nàng siết chặt khăn tay, thật lâu bất động. Diệp Hoài Diễm tiếng nói trầm thấp mà nói, "Ngươi nhìn qua tựa hồ thực không thoải mái, sinh bệnh sao?" Vẽ bản đồ là một phần thực tinh tế công tác, nếu ngươi khỏe mạnh trạng huống không tốt lắm, ta kiến nghị ngươi xin nghỉ một ngày. Ngạnh chống công tác, ngươi thực dễ dàng ở vẽ bản đồ thời điểm xuất hiện sai lầm, tiến tới liên lụy toàn bộ hàng ngũ. Hắn quan tâm không thể nói là nhằm vào người vẫn là nhằm vào công tác nhưng văn giai mục đã cảm thấy mỹ mãn đại ở diệp thị mỗi ngày đều có thể nhìn thấy diệp tiên sinh đây là nàng sinh hoạt động lực cũng là nàng duy nhất vui sướng suối nguồn chẳng sợ ở mắc bệnh bệnh nan y gì lập tức diệp tiên sinh quan tâm cũng có thể làm văn giai mục tạm thời quên mất đối tử vong sợ hãi ta đã biết nếu chịu đựng không nổi ta sẽ xin nghỉ văn giai mục nắm chặt khăn tay nghiêm túc trả lời diệp hoài diễm gật gật đầu không hề nhiều lời thang máy đến thiết kế bộ nơi tầng lầu Văn Giai Mục nhỏ giọng nói một câu Diệp tiên sinh tái kiến, sau đó mới bay nhanh chạy ra đi. Nguyên bản muốn đi theo Diệp Hoài Diễm thượng tầng cao nhất bối lâm na cũng thay đổi chủ ý hạ thang máy. Văn Giai Mục, chúng ta tâm sự. Giọng nói của nàng nghiêm túc mà hô. Tốt bối tổng. Văn Giai Mục trong lòng căng thẳng. Hai người lướt qua một đám công vị, đi vào dùng tường thủy tinh vây lên một gian độc lập văn phòng. Ngươi cùng Hoài Diễm là cái gì quan hệ? ngôi định rồi lúc sau. Bối lâm na không có nửa điểm trải chăn liền nói thẳng mà dò hỏi nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm văn giai mục ánh mắt phi thường sắc bén văn giai mục sửng sốt một hồi lâu mới ý thức được hoài diệm chính là diệp tiên sinh tên có thể như vậy thân mật lại tự nhiên mà gọi diệp tiên sinh bố lâm na cùng diệp tiên sinh lại là cái gì quan hệ đâu bọn họ yêu nhau sao văn giai mục khuôn mặt tái nhật mà miên man suy nghĩ thấy nàng túi đầu không nói bối lâm na trong giọng nói tăng thêm vài phần không kiên nhẫn Lúc trước ngươi tới phỏng vấn thời điểm, là Hoài Diễm làm ta phá cách tuyển dụng ngươi. Phải biết rằng, ngươi là kia một đám người tìm việc làm chung điều kiện kém cỏi nhất, ngươi đã không có bằng cấp, cũng không có tác phẩm, càng không có hành nghề kinh nghiệm, nếu không phải Hoài Diễm cho ngươi khai cửa sau, ngươi không có khả năng tiến vào Diệp thị. Ngươi cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ở ngươi phía trước, Hoài Diễm chưa bao giờ làm việc thiên tư. Thang máy, Diệp Hoài Diễm cấp văn giai mục đệ khăn tay kia một màn trung quy vẫn là kích thích tới rồi Bối Lâm Na. Nàng biết, người nọ trong đầu chỉ có công tác, rất ít sẽ đi chú ý người chung quanh. Văn dai một ngầm đầu, kinh ngạc không thôi mà nhìn bối lâm na, ta không phải chính mình phỏng vấn thượng sao? Ngươi chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy? Ngươi có thạc sĩ bằng cấp sao? Ngươi là lao bát giáo tốt nghiệp sao? Ngươi đến quá kiến trúc ngành sản xuất giải thưởng lớn sao? Đều không có, ngươi lấy cái gì tiến diệp thị? Bối lâm na dùng đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn, ngự khi muốn nhiều khinh miệt có bao nhiêu khinh miệt? diệp thị là điền sản ngành sản xuất long đầu thị giá trị cao tới trăm tỷ mới vừa khoa chính quy tốt nghiệp liền tiến vào diệp thị công tác văn giai mục không thể nghi ngờ là phi thường may mắn nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới này phân may mắn thế nhưng là diệp tiên sinh tặng cho mà không phải nàng bằng thực lực được đến được biết chân tướng giờ khắc này văn giai mục không có cảm thấy chính mình bị phủ định ngược lại tâm sinh chua sót nàng cho rằng diệp tiên sinh sớm đã đã quên chính mình thậm chí không muốn phản ứng chính mình lại nguyên lai like từ lúc bắt đầu Diệp tiên sinh liền ở yên lặng mà che chở nàng. kia ngắn ngủi tình cờ gặp gỡ, mang cho nàng không chỉ có là tân sinh, còn có một cái đi thông hạnh phúc lộ. Nàng có thể nhanh như vậy từ tuyệt vọng vũng bùn đi ra, đều là bởi vì diệp tiên sinh kéo nàng một phen. Ta cùng diệp tiên sinh đích sắc đã sớm nhận thức. kia đoạn bất ham, thống khổ, thậm chí có thể nói là hắc ám quá vãng, văn giai một xỉ với đối bất luận kẻ nào kể ra. Không có người nguyện ý đem nấy lòng vết sẹo vạch trần. hướng bên ngoài triển lộ kia nhìn thấy ghê người máu tươi đầm địa nhưng là hiện tại văn giai một nguyện ý nói ra nếu bởi vì chính mình duyên cớ để cho người khác đối diệp tiên sinh phẩm đức sinh ra hiểu lầm nàng nhất định phải nói ra sáu năm trước văn giai một mẫu thân bị bệnh nan y vì giúp mẫu thân chữa bệnh văn giai một mượn biến chung quanh mọi người tiền lão sư đồng học thân hữu chỉ cần có thể nhắc lên một tia quan hệ nàng đều sẽ ra mặt dạy đi hỏi một câu cũng là vì vay tiền sự nàng cùng ngay lúc đó bạn trai náo phiên nàng thậm chí không tiếc đi mượn vay nặng lãi nhưng mà đương nàng vì này bút khổng lồ chữa bệnh phí khắp nơi buôn ba khi mẫu thân của nàng thế nhưng chạy ra bệnh viện không biết tung tích cảnh sát tuyên bố ảnh chụp sau một người người hảo tâm đem suy yếu bất kham mẫu thân đưa về phòng bệnh nhưng là vào lúc ban đêm mẫu thân liền tự sát văn giai mục tìm khắp phòng bệnh cũng không tìm được mẫu thân lưu lại di thư nàng liền như vậy không chút nào lưu luyến mà đi không ngờ quá vì cứu trị chính mình Nữ nhi thiếu nhiều ít nợ, cầu bao nhiêu người, khái nhiều ít đầu. Văn giai mục trả giá hết thể đều thành công giá chàng Cái này khi còn bé liền vứt bỏ quá nàng một lần mẫu thân, ở nàng trưởng thành lúc sau lại hung hăng đem nàng vứt bỏ. Văn giai mục vô luận như thế nào đều tưởng không rõ, mẫu thân vì sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ nàng nhìn không thấy nữ nhi trả giá sao? Chẳng lẽ nàng nghe không thấy nữ nhi khóc cầu sao? Chẳng lẽ nàng cảm thụ không đến nữ nhi vất vả sao? Vì cứu nàng... văn giai mục hận không thể lấy chính mình mệnh đi để nhưng nàng nói đi là đi một câu đều không lưu vì mẫu thân từ bỏ đọc nghiên cơ hội lại vì mẫu thân cùng bạn trai chia tay còn vì mẫu thân mượn cả đời đều còn không rõ vay nặng lãi văn giai mục hiển nhiên đã đi đến tuyệt cảnh mẫu thân rời đi mang đi chính là nàng toàn bộ hy vọng không có cách nào từ tuyệt vọng đi ra văn giai mục với nào đó đêm khuya chạm thượng một tòa đại tiểu kiều lan chuẩn bị thả người nhảy đúng lúc này diệp tiên sinh lái xe từ trên cầu đi ngang qua Hắn mới vừa thêm song ban, Tuấn Mỹ khuôn mặt mang theo thật sâu mỏi mệt. Hắn không quá am hiểu an ủi người, vì thế chỉ có thể dùng trầm thấp tiếng nói hỏi, ngươi có di nguyện sao? Có lời nói ta giúp ngươi đạt thành. Di nguyện. Cái này mang theo dụ hoặc lực từ ngữ, làm văn dai một lùi về mũi chân. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói, ta muốn nhìn một lần mặt trời mọc. Tìm cái yên lặng góc, yên lặng mà xem trong chốc lát mặt trời mọc, không cần tự hỏi việc học, không cần lo lắng sinh kế, không cần vướng bận mẫu thân. liền như vậy phong không triệt triệt để để mà phong không, sau đó đem mỏi mệnh thân thể đắm chìm trong ấm áp tia nắng ban mai trùng, làm một lần hoàn toàn tinh lọc. Đối với khi đó văn giai muột tới nói, như vậy di nguyện có thể nói xa xỉ, nhưng diệp tiên sinh giúp nàng thực hiện cái này xa xỉ nguyện vọng. Hắn mang nàng bước lên phật đà sơn, với hơi lạnh thần phong đám xương trung thưởng thức mỹ lệ mặt trời mọc, Đương kim sắc ánh mặt trời sái lạc ở văn giai Mộc trên mặt khi, diệp tiên sinh bỗng nhiên nói, nếu ngươi đã chết, mà mẫu thân ngươi còn sống. nàng đứng ở chỗ này xem mặt trời mọc ngươi linh hồn phiêu phù ở nàng đỉnh đầu ngươi sẽ đối nàng nói cái gì văn giai một sửng sốt thật lâu mới chậm rãi mở miệng ta tưởng đối nàng nói thì ngươi hảo hảo sống sót lời còn chưa dứt nàng nước mắt liền rớt xuống dưới nàng loáng thoáng minh bạch cái gì diệp tiên sinh gật gật đầu ngữ khí ôn nhu lại chắc chắn ánh mặt trời rừng ở trên mặt có phải hay không thử cấm áp kia có lẽ là ngươi mẫu thân ở hôn ngươi tin tưởng ta nếu mẫu thân ngươi linh hồn ở chỗ này nàng cũng sẽ đối với ngươi nói đồng dạng lời nói hắn chuyên chú mà nhìn văn giai mục từ từ nói thì ngươi hảo hảo sống sót những lời này từ diệp tiên sinh trong miệng nói ra tới so bất luận kẻ nào an ủi đều càng có lực lượng chỉ vì những lời này văn giai mục lập tức liền từ tuyệt vọng vũng bùn tránh thoát nàng ngẩng khuôn mặt nên đón ấm áp ánh mặt trời tưởng tượng thấy đó là mẫu thân ở hôn môi chính mình sau đó thống thống khoái khoái mà khóc một hồi xuống núi lúc sau nàng đánh mất tự sát ý niệm Bắt đầu rồi hoàn toàn mới sinh hoạt Bởi vì mẫu thân không có phẫu thuật Nàng mượn tới tiền đại bộ phận đều còn trở về dư lại một ít nàng chuẩn bị ngày sau chậm rãi còn Nàng đi Diệp Thị nhận lời mời câu chức cùng ngày may mắn mà gặp Diệp Tiên Sinh Mà Diệp Tiên Sinh lại chỉ là nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái Sau đó lạnh nhạt mà đi qua Nàng cho rằng Diệp Tiên Sinh khinh thường yếu đuối chính mình Cho nên lựa chọn làm lơ Lại nguyên lai sự thật không phải như thế Hắn làm bộ không quen biết nàng cũng làm bộ quên hết cái kia không xong ban đêm hắn không có đôi bất luận kẻ nào nhắc tới kia đoạn trải qua vì một cái yêu ớt nữ hài bảo vệ cuối cùng một kia tôn nghiêm hắn lạnh nhạt cùng xa cách kỳ thật là một loại hộ vệ hắn ôn nhu giống tầm tã mưa phùn là nhuận vật tế vô thanh yên tĩnh văn giai một gục đầu xuống tiếng nói khàn khàn mà nói sự tình chính là như vậy ta cùng diệp tiên sinh không có bất luận cái gì quan hệ hắn chỉ là xem ta đáng thương ở giúp ta bối lâm na căng chặt khuôn mặt trầm dai thả lỏng lại Ánh mắt cũng không hề như vậy có địch ý. Nguyên lai like là như thế này, xin lỗi, ta không nên hoài nghi các ngươi. Bối lâm na dựa hướng lưng ghế, cười nói, ta mụ mụ cùng hoài diễm mụ mụ là nhiều năm bạn tốt, trước mắt các nàng hai cái chính tác hợp ta cùng hoài diễm. Ta đối hoài diễm cũng là thử thích, cho nên sẽ có một chút lo lắng. Hảo, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể đi ra ngoài. Bối lâm na xua xua tay, sau đó liền mở ra một phần văn kiện tự cố thẩm duyệt lên. Nàng đương nhiên nhìn ra được văn giai một đối diệp hoài diễm yêu thầm, hôm nay trận này nói chuyện đã là vì tìm hiểu địch tình, cũng là vì tuyên thệ chủ quyền. Về sau, chờ nàng cùng diệp hoài diễm ở bên nhau, như vậy phiền thoái nhỏ còn sẽ có rất nhiều. Bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Bối lâm na cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Không hề nghi ngờ, nàng hôm nay đạt được nghiền áp tính thắng lợi. Văn giai một thất hồn lạc phách mà rời đi văn phòng. So với thông minh xinh đẹp, gia thế hiền hách. Tài hoa hơn người bối lâm na, nàng biết chính mình cái gì đều không phải. Một cái mau trên người, có cái gì tư cách đi thích diệp tiên sinh. Ở con lại nhật tử, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy diệp tiên sinh cũng đã thực hảo. Văn giai mục, ngươi hẳn là thấy đủ. Văn giai mục nằm sấp ở trên bàn, hốc mắt thưởng đỏ mà thầm nghĩ. Chẳng sợ thân thể thực không thoải mái, nàng cũng không xin nghỉ, đúng là duyên với cái này ý tưởng. Đúng lúc này, liêu tỉ nổi giận đùng đùng mà đi tới. đem một chương bản vẽ hung hăng chụp ở trên bàn ta thứ bảy không phải cho ngươi phát tin nhắn là ngươi dựa theo giáp phương yêu cầu thay đổi kế hoạch sao ngươi như thế nào không sửa ngươi có biết hay không ta hiện tại đều mau cấp điên rồi một giờ không đến giáp phương đã cho ta đánh mười mấy điện thoại bên kia hôm nay nhất định phải ra đồ ngươi làm ta làm sao bây giờ ngươi chạy nhanh cho ta sửa a liêu tỉ một chút một chút vô văn dai một cái bàn, phát ra thùng thùng trầm đục toàn văn phòng người đều nhìn lại đây Văn giai một bi thương bị đánh gãy. Nàng ngồi dậy, dung ứng đỏ hai mắt nhìn về phía liêu Tỷ, trên mặt hoàn toàn không có ngày xưa đã chịu trách cứ liền sẽ tự nhiên biểu lộ kinh sợ cùng thật sâu ấy náy Thay đổi kế hoạch. Sửa cái gì đồ. Nàng đầu góc vẫn làng ốc. Nàng không chút nào khẩn trương, cũng hoàn toàn không cảm thấy thua thiệt vô tội bộ dáng, ở liêu Tỷ xem ra là một loại khiêu khích. Liêu Tỷ vén tay háo lên, lộ ra hung tướng, phảng phất muốn cùng văn giai một đại làm một hồi. chương năm đệ năm trương Văn giai mục, ngươi trang cái gì ngốc. Ta thứ bảy cho ngươi đã phát như vậy hơn ngoại chát, ngươi cũng chưa thấy sao. Ngươi di động đâu? Đem ngươi di động lấy ra tới. Liêu Tỷ đoạt quá văn giai mục ba lô, lung tung đem bên trong đồ vật móc ra tới, cuối cùng tìm được rồi di động. Nàng đem cả mạ giặt nhắm ngay văn giai mục mặt, giải khóa màn hình mạc, sau đó tự cố tìm kiếm ngoại chát. Bùm bùm. Đây là văn giai mục đồ vật bị liêu Tỷ tất cả quét lạc thanh âm. Đã chịu thanh âm quấy nhiễu Trong văn phòng tất cả mọi người nhìn qua, trên mặt đều bị lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là Văn giai mục nhập trước 6 năm địa vị một lần cùng đồng sự phát sinh xung đột. Nàng tính tình như vậy mềm, như thế nào sẽ đem Liêu tỷ khí đến trình độ này? Đại gia lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị trỏ lên. Liêu tỷ nổi giận đùng đùng mà nói, "Ta không tin ngươi không nhìn thấy ta cho ngươi phát oặt chát. Ngươi?" Nàng sắc mặt biến đổi, trong miệng chất vấn cũng đột nhiên im bặt. Một giây đồng hồ lúc sau, nàng càng vì phẫn nộ mà hô, "Văn giai mục!" Ngươi thế nhưng thật sự không thấy ta cho ngươi phát tin nhắn. 16 điều, ngươi một cái cũng chưa mở ra. Ngươi làm gì đi? Làm gì đi? Xem bệnh đi. Văn giai mục chua sốt mà thầm nghĩ. Liêu tỷ tức giận đến mặt đều biến hình, bén nhọn chất vấn. Ta hiểu được, văn giai mục ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi không có khả năng nhìn không thấy này đó tin nhắn, ngươi là cố ý không mở ra. Ngươi ngày thường biểu hiện đến như vậy thành thật, chính là vì thời khắc mấu chốt bãi ta một đạo. người chơi ta A. Ngươi mẹ nó quá có thể trang. Liêu tỷ nói nói đầu ngón tay liền chọc thượng Văn Giai một cái mũi, hung thần ác sắt mà bộ dáng như là hận không thể ăn nàng. Văn Giai một quay đầu đi, tránh đi Liêu tỷ đầu ngón tay. Nàng cũng không phải cố ý, nhưng là nói như vậy, Liêu tỷ căn bản sẽ không tin tưởng. Bất quá, nàng vì cái gì muốn cho Liêu tỷ tin tưởng đâu. Nàng đều sắp chết, vì cái gì còn muốn nhẫn mại này đó được một tức lại muốn tiến một thước, ích kỷ người. Chỉ là ngẫu nhiên một lần sai lầm. người này liền dùng như thế âm u ý tưởng đi suy đoán nàng là người liền phảng phất nàng 6 năm tới trợ giúp cùng trả giá đều là không tồn tại không có người cảm kích nàng chỉ biết một lần càng so một lần quá mức mà áp bức lợi dụng nàng nàng giúp bọn hắn tăng ca nàng giúp bọn hắn thức đêm nàng giúp bọn hắn xử lý vô pháp hoàn thành công tác vì thế dần dần biến thành một cái có thể tùy kêu tùy đến tùy ý sai khiến công cụ nhưng mà dựa vào cái gì đâu văn giai mục thực mau liền phải không tồn tại a này đó giả dối hữu nghị Đối nàng còn có cái gì ý nghĩa đâu? Nghĩ đến đây, Văn Giai Mộc ngừng đầu, thẳng lăng lăng mà nhìn về phía liêu Tỷ, hỏi, ngươi tin nhắn, ta muốn nhìn liền xem, không nghĩ xem liền không xem, có cái gì vấn đề sao? Ngươi nói cái gì? Liêu Tỷ ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng Văn Giai Mộc sẽ thành thành thật thật mà túi đầu tùy ý chính mình lúc mạng, sau đó cần cù chăm chỉ mà thay đổi kế hoạch. Nàng chính là như vậy một cái đồ nhu nhược, nàng nhất định sẽ kinh sợ mà chỗ tội. Nhưng mà Văn Giai Mục lại phản kích, nói ra nói còn lạnh lùng như thế, thế nhưng làm liêu tỉ trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Văn Giai Mục không mang theo cảm tình hỏi, ngươi là ta lão bản sao? Ngươi tin nhắn ta vì cái gì nhất định phải xem? Ngươi cho ta phát tiền lương sao? Ngươi đổ ta vì cái gì nhất định phải hoạn? Ngươi là của ta giáp phương sao? Ngươi làm ta sửa, ta liền nhất định phải sửa. Ngươi cái gì đều không phải, ngươi ở chỗ này gọi là gì? Nàng đem kia trương bản vẽ thả lại liêu Tỷ trên bàn, ngự khí xưa nay chưa từng có đạm mạc, có thời gian cùng ta xảo, không bằng chạy nhanh thay đổi kế hoạch. Đây là công tác của ngươi, không phải ta. Giáp phương nếu là bị chọc giận, khiếu nại người là ngươi, không phải ta. Lão bản nếu là không cao hứng, sao rất người là ngươi, cũng không phải ta. Nàng dùng đầu ngón tay điểm điểm bản vẽ, thúc giục nói, ta đem nguyên đồ chia ngươi, chính ngươi sửa đi. Liêu Tỷ trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Người này thật là văn giai mục. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng chúng ta sao? Văn giai mục xoay người, đối mặt máy tính, bắt đầu sửa chữa chính mình bản vẽ. Nàng biểu tình thực đạm mạc, động tác cũng cực kỳ tự nhiên, liền phảng phất thở hồn hển nhưng như, ưu, sắc mặt xanh mét Liêu tỷ là không tồn tại. Cải biến địa phương nhiều như vậy, ta hôm nay sao có thể làm được xong? Hào Hoa văn giai mục, ngươi thật giỏi a. Ngươi có phải hay không đã sớm đối ta bất mãn? Cho nên mới sẽ ở hôm nay cho ta tới như vậy vừa ra. Người ông ta. Còn không phải là làm người giúp ta bỏ thêm vài lần bàn sao. Người cần thiết như vậy làm. Liêu tỷ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nghe thấy nàng nói như vậy, đại gia cũng đều thần sắc vi diệu. Cắn người cậu chưa bao giờ tê lời này đặt ở văn giai mục trên người nhưng quá chuẩn xác. Văn giai mục một bên sửa chữa bản vẽ một bên cũng không quay đầu lại mà nói, người muốn như vậy tưởng ta cũng không có biện pháp. Nàng đã không muốn lại duy trì loại này đơn hướng lợi dụng đồng sự chi tình. Tùy tiện những người này thấy thế nào nàng đi, nàng không sao cả. Liêu Tỷ bị nàng thái độ khí tới rồi, cả người đều ở run. Đúng lúc này, có người hô một tiếng, Diệp Tổng, Bối Tổng. Văn giai một vội vàng ngẩng đầu, lại thấy Diệp Tiên Sinh đứng ở văn phòng cửa, nghiêm nghị sắc lánh túc mà nhìn chính mình. Bối Lâm Na bạn ở bên cạnh hắn, khẽ nguyết khỏe môi mang theo vài phần trào phúng. Thực rõ ràng. bọn họ đã đem vừa rồi kia ra trò hay thu hết đáy mắt văn giai một biểu hiện cơ hồ có thể đánh thượng âm hiểm độc ác tâm cơ thâm trầm nhãn chỉ là cùng làm sự bỏ thêm vài lần bàn, nàng liền ghi hận thượng lại vì hãm hại đồng sự nhẫn mại mấy năm lâu sau đó một kích tức chung người như vậy ở trước trường chung là đáng sợ nhất cũng là nhất bất kham dùng vì bản thân tư lợi bọn họ có thể đảo loạn toàn bộ hạng mục diệp hoài diễm chậm dai đi đến văn giai một bàn làm việc trước văn giai một sắc mặt tái nhợt mà nhìn hắn Môi hơi hơi mất máy, lại một câu cũng không dám nói. Nàng đại nao chính ong ngon mà vang, sẽ rách đau đớn làm nàng không có cách nào tự hỏi. Bị Diệp tiên sinh chán ghét, đối nàng tới nói không thể nghi ngờ là thống khổ nhất một sự kiện, nhưng mà nàng lại không biết nên như thế nào vì chính mình biện giải. Nàng vừa rồi sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là như vậy không xong. Diệp hoài diễm đi đến công vị trước đứng yên, biểu tình càng thêm đông lạnh. Văn dai một cuốn quýt đứng dậy, ấy náy không thôi mà cối đầu. liêu tỷ phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau vội vàng mà hô diệp tổng nàng vừa rồi nói những lời này đó ngài đều nghe thấy được đi nàng hãm hại ta diệp hoài diếp ngữ khí đạm mạc mà nói ta hỏi ngươi ba cái vấn đề ngươi trả lời trước ta liêu tỷ vội vàng nhắm lại miệng lộ ra khẩn trương biểu tình cái thứ nhất vấn đề này chương bản vẽ vốn nên là từ ngươi tới hoàn thành đúng không liêu tỷ ngập ngừng sau một lúc lâu mới thành thành thật thật gật đầu đúng vậy cái thứ hai vấn đề Phụ trách cùng vạn long nối tiếp người có phải hay không ngươi? Liêu tỷ trần chờ một lát, không thể không gật đầu, đúng vậy. Cái thứ ba vấn đề, bản vẽ yêu cầu cải biến, có phải hay không ngươi thuộc bổn phận sự? Này ba cái vấn đề, một chữ tự từng câu đều đã hỏi tới mâu thuẫn trung tâm điểm thượng. Liêu tỷ dần dần ý thức được, nguyên lai like từ lúc bắt đầu chính mình liền không chiếm lý. Này đó công tác đều là của nàng, cùng văn giai một không có nửa điểm quan hệ. Trách chỉ trách trước kia văn giai một quá hào áp bức. thế cho nên liêu tỷ đương nhiên mà cho rằng chính mình đem công tác đẩy cho nàng nên từ nàng toàn quyền phụ trách diệp tổng ta lập tức thay đổi kế hoạch liêu tỷ cuốn quýt ngồi xuống mở ra văn giai mục phát tới nguyên độ tiến hành sửa chữa diệp hoài diễm ngữ khí nghiêm túc mà nói làm tốt chính mình công tác là cơ bản chức nghiệp hành vi thường ngày ngươi là lao công nhân hẳn là minh bạch đạo lý này nếu hôm nay ra không được đồ hết thể trách nhiệm từ ngươi tới phụ ta minh bạch liêu tỷ thái dương rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh Nàng thật là hôn đầu, thế nhưng vì loại này hoàn toàn không chiếm lý sự cùng văn giai một xảo. Bối lâm na dương giọng nói, thấy sao? Đem công tác giao cho người khác, ra sai lầm các ngươi chỉ có thể chính mình bọc, đây là giáo hấn. Về sau lại phát sinh cùng loại tình huống, các ngươi lập tức cho ta chạy lấy người. Nàng đây là đem văn giai một trở thành phản diện giáo tài. Hiệu quả là lộ rõ, đại gia sôi nổi chiều văn giai một đầu đi để phòng ánh mắt, sau đó cúi đầu ứng hỏa. Văn giai một đẻ xuống đầu. Tàng nguyên nhân gây ra vì cảm thấy thẹn cùng khổ sở mà đỏ lên khuôn mặt. Sự thật cũng không phải như vậy. Nàng không có hãm hại ai. Nàng chỉ là, nàng chỉ là bị bệnh nan y hề, không có tâm tình xem tin nhắn. Nói như vậy, văn dai muột nói không nên lời. Nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu, dung ngừng đỏ, phiếm lệ quang hai tróng mắt, lén lút nhìn Diệp tiên sinh liếc mắt một cái. Diệp hoài diễm cũng đang xem nàng, ánh mắt thực nghiêm khắc. Một đống vật kiến trúc là như thế nào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta tưởng các ngươi mỗi người đều hẳn là thực hiểu biết. Kiến trúc thiết kế sư, kết cấu thiết kế sư, ấm thông thiết kế sư, cảnh quan thiết kế sư, thủy điện thiết bị cố vấn. Nhiều người như vậy hội tụ ở bên nhau, các tư này trước, hợp tác hợp tác, mới có cuối cùng thành quả. Chúng ta đã là đơn độc thân thể, cũng là một đài tinh vi dụng cụ, dụng cụ chung mỗi một cái bộ kiện đều cần thiết lẫn nhau phù hợp mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Hán du mắt nhìn về phía văn giai mục, trầm giọng nói nếu ngươi là kia viên vô pháp cùng khác bộ kiện tương phù hợp đinh úc như vậy ngươi sớm muộn gì sẽ bị đổi đi không hề nghi ngờ đây là một loại huyền chuyển cảnh cáo nếu văn giai mục lại có tiếp theo nàng sẽ bị sa thải văn giai mục khổ sở đến thiếu chút nữa khóc ra tới lại vẫn là đẻ thấp đầu thuận theo mà đáp diệp tổng ta biết sai rồi bị hiểu lầm tư vị so kịch liệt đau đầu còn muốn cho nàng thống khổ nhưng nàng cái gì đều không thể nói nàng gắt gao nhắm mắt lại miễn cho nước mắt từ chua xót hốc mắt rơi xuống Bối lâm na hơi mang hài hước mà nhìn văn dai một liếc mắt một cái, sau đó mới dơ lên một chương thư mời nói, ngày mai là ưng chi xảo khai mạc nghi thức, thẩm tổng cho các ngươi đưa tới một chương thư mời. Các ngươi ai ngờ đi? Nếu mọi người đều muốn đi liền cho nhau cạnh tranh một chút, thư mời chỉ có một chương. ưng chi xảo là diệp thị điền sản cùng trường vinh xích khách sạn tập đoàn hợp tác khai phá một nhà khách sạn năm sao. Nó treo với vạn trượng bức tường đổ phía trên, phủ một kiến thành liền đạt được nghiệp giới rộng khắp tán thành. Diệp Hoài Diễm còn bởi vậy đạt được trong ngoài nước nhiều quan trọng giải thưởng, ở trong ngành danh vọng cao hơn tầng lầu. Không có ai có thể giống hắn giống nhau, năm ấy 30 tuổi liền truyền bá tiếng tăm quốc tế, bởi vậy có thể thấy được hắn ở kiến trúc lĩnh vực có được như thế nào siêu phàm thiên phú. Mọi người đều muốn đi tham quan ứng chi xảo, vì thế sôi nổi nhất tay. Bối tổng, ta là tư lịch già nhất, thư mời hẳn là cho ta. Bối tổng, ta mới vừa được tân duệ kiến trúc thiết kế sư giải thưởng lớn. Bối tổng. Ta thiết kế hai cái phương án đều trúng đầu, ngươi hẳn là cho ta một chút khen thường đi. Tất cả mọi người ở tranh thủ lần này cơ hội, chỉ trừ bỏ Liêu tỷ cùng Văn giai mục. Nghĩ đến, các nàng là không mặt mũi nói chuyện. Văn giai mục cầm quyền, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tiên Sinh liếc mắt một cái, trong mắt phiếm ra một tầng hơi nước. Bị hiểu lầm cảm giác đau đớn còn ở xé rách nàng tâm, tiêu nàng không biết theo ai. Nàng tổng cảm thấy cần thiết làm điểm cái gì làm Diệp Tiên Sinh đối chính mình đổi mới. Nếu một ngày nào đó nàng sẽ biến mất, nàng hy vọng chính mình ở diệp tiên sinh trong lòng ít nhất không phải một cái âm hiểm xảo trá người xấu tử vong từng bước tới gần dục sinh nàng dũng khí vì thế ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nàng chậm rãi giơ lên tay diệp tiên sinh này trương thư mời hẳn là cho ta nàng tiếng nói suy yếu mà nói văn giai mục ngươi như thế nào không biết xấu hổ liêu tỷ ngầm đầu tiếng nói sắc nhọn mà hô lớn những lời này cũng là mọi người từng nói văn giai mục ngươi như thế nào không biết xấu hổ Ngươi mới vừa hãm hại xong đồng sự, bị hai vị lao tổng phê bình, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng đại gia cướp đoạt lần này cơ hội. Ta trước kia như thế nào không phát hiện nàng ra mặt như vậy hầu. Đoạn ngắn bám vào một người đồng sự bên thai nói nhỏ, âm lượng lại không đẻ thấp. Vì thế tất cả mọi người lộ ra phản cảm biểu tình. Chương 6 đệ 6 chương. Bối lâm na thập phần kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng văn dai một là mềm yếu lại tự ti, đối mặt xung đột, nàng lựa chọn chỉ có hạng nhất, đó chính là khuất phục làng tránh. Nàng cũng sẽ không có dũng khí đi tranh thủ cái gì ích lợi. Nhưng hôm nay phát sinh hết thể lại làm bối lâm na mở rộng tầm mắt. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Văn Giai Mục, cười hỏi, nói nói xem vì cái gì này Trương Thư mời hẳn là cho ngươi. Cùng đại gia so sánh với, ngươi có cái gì ưu thế? Văn Giai Mục có thể có cái gì ưu thế? Luận tư lịch nàng không phải già nhất, luận thiên phú nàng không phải tốt nhất, luận công trạng nàng cũng không phải tốt nhất, nàng cái gì đều không phải, nàng lấy cái gì cùng người khác tranh. Bối Lâm Na nói âm mang theo rõ ràng khinh miệt, dẫn tới không ít đồng sự khe khẽ mà cười nhẹ lên. Diệp Hoài Diễm cũng đang xem Văn Giai Mục, mày hơi hơi nhăn lại. Văn Giai Mục mặt đỏ lên má, lại vẫn là cổ đủ dũng khí nói, ta gia nhập công ty đã có 6 năm, tại đây 6 năm, ta không có thỉnh quá một lần giả, điều quá một lần hưu. Ta mỗi ngày công tác bình quân khi trường là 10 cái giờ, không đến 10 giờ rưỡi, ta rất ít tan tầm. Ta mỗi ngày đều tới sớm nhất, đi được nhất vãn. Phan Công xin nghỉ. Ta giúp hắn đại ban, la công xin nghỉ, ta giúp hắn đại ban, liêu Tỷ xin nghỉ, ta giúp nàng đại ban, đoạn ngắn xin nghỉ, ta giúp nàng đại ban. Văn giai một nhìn chung quanh văn phòng nội mọi người, ngựa khí không hề mềm yếu, mà là dần dần trở nên len ken hữu lực, nơi này mỗi người xin nghỉ, đều là từ ta tới đại ban. Đại gia không nghĩ làm việc, ta tới làm. Đại gia họa không xong đồ, ta tới họa. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, nguyên bản còn dùng châm chọc ánh mắt nhìn nàng các đồng sự sôi nổi túi đầu. Nếu không phải Văn Giai Mục nói ra, bọn họ thế nhưng chưa bao giờ chú ý tới nguyên lai người này hiên lặng vì đại gia gánh vác nhiều như vậy. Mọi người xin nghỉ, đều sẽ trước tiên làm nàng thay ca, lại chưa từng ý thức được làm như vậy rốt cuộc được không. Nàng sẽ bỗng nhiên chi gian buộc phát ra tới, cũng là vì bị áp bức đến quá độc các đi. Nghĩ đến đây, không ít người lộ ra ấy náy biểu tình. Văn Giai Mục hoàn toàn không cần những người này ấy náy. Nàng thu hồi ánh mắt, trong giọng nói mang lên một chút nho nhỏ vui vẻ, vừa mới bắt đầu. ta chỉ là họa thi công đồ. Ở trong ngành, rất nhiều thiết kế sư quản chúng ta loại người này kêu vẽ nữ công, ý tứ là chúng ta cùng công nhân dọn gạch không có gì hai dạng. Nếu không chiếm được rèn luyện cơ hội, ta khả năng cả đời cũng cứ như vậy. Nhưng mà giúp Phan công đại ban thời điểm, ta học xong tính toán phức tạp ánh sáng mặt trời vấn đề, giúp La công đại ban thời điểm, ta học xong nhanh chóng thiết phân công năng khu vực, giúp Liêu tỷ đại ban thời điểm, ta học xong phòng cháy phân cách. Văn Jae một gật gật đầu, như là ở khẳng định chính mình Ta tiêu phí 6 năm thời gian, học xong một cái kiến trúc sư cần thiết cụ bị sở hữu kỹ năng. Đại gia công tác, cho dù là trên đường giao cho ta, mà ta không quá hiểu biết chẳng hướng, cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất theo vào. Ta đích xác không có tư lịch, không có tác phẩm, nhưng là ta không có thẹn với công tác này. Văn giai một nắm chặt song quyền, kiên định ngữ khí, ta không phải cái gì đinh ốc, ta là một khối gạch. Nơi nào có yêu cầu, đại gia liền có thể đem ta hướng nơi nào dọn. Sở hữu vật kiến trúc đều là từ gạch trồng chất lên, nó tuy rằng là bình thường nhất vật liệu xây dựng, nhưng nó cũng là nhất không thể thiếu. Văn dai một nhìn về phía Diệp tiên sinh, dùng hết cuối cùng một tia dũng khí nói, Diệp tiên sinh, ta cảm thấy này trương thư mời hẳn là cho ta. Nói xong câu đó, một tới ngượng ngùng cảm mới ập lên trong lòng, làm nàng mặt đỏ lên má. Nàng do dự một lát, lại nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, ta công trạng tuy rằng không xuất sắc, nhưng ta về sau sẽ càng thêm nỗ lực. diệp hoài diễm bình tĩnh nhìn nàng đen nhánh hai tròng mắt hiện lên ánh sáng nhạt văn giai một cũng cưỡng bách chính mình thẳng tắp mà xem qua đi con ngươi phiếm ra sương ngủ. vì hiểu rõ khai lần này hiểu lầm nàng đã tận lực dĩ vãng giống loại này tự mình quảng cáo dù men nói nàng là tuyệt đối sẽ không nói nàng càng nguyện ý yên lặng mà trả giá yên lặng mà thừa nhận sau đó yên lặng mà ẩn ở đám người nhìn người khác thu hoạch vinh quang nàng không phải làm không ra công trạng nàng chỉ là không dám đi tranh thủ Nhưng là vì Diệp tiên sinh, lúc này đây nàng cần thiết tranh thủ. Bối lâm na trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Cộng sự nhiều năm, nàng quá hiểu biết Diệp hoài diễm tính cách, cho nên nàng biết cái dạng gì người nhất có thể xúc động hắn để phòng nghiêm ngạc tâm. Nghiêm túc, khắc khổ, nỗ lực, cũng dung cảm hướng bất công thế sự đấu tranh, đây là hắn nhất thưởng thức một loại người. Mà lúc này văn dai mục, trong mắt hắn không thể nghi ngờ là loang loáng. Khẩn trước dưới, bối lâm na sảng khoái nhanh nhẹn mà nói, không thỉnh quá một ngày giả. chính là hôm nay buổi sáng ngươi liền đến muộn văn giai Mộc hơi hơi hé miệng vô pháp phản bác nàng thân thể không thoải mái còn có thể kiên trì tới đi làm biểu hiện như vậy ta cảm thấy không cần thiết trách móc nặng nề diệp hoài diễm rốt cuộc mở miệng hắn tử bối lâm na trong tay lấy đi thư mời đưa tới văn giai Mộc trước mặt sáu năm linh vắng họp linh khiếu nại linh sai lầm tổng cộng hơn hai vạn tiếng đồng hồ công tác khi trường ngươi công trạng phi thường xuất sắc Này trương thư mời là của ngươi mặt khác ta còn cho ngươi phóng ba ngày giả ngươi yêu cầu nghỉ ngơi tất cả mọi người xem nhẹ văn giai mục bệnh trạng tái nhợt sắc mặt chỉ có hắn chú ý tới nghĩ đến phía trước tranh chấp cũng, cũng không phải gì đó ác ý hãm hại mà là bảo vệ chính mình quyền lợi đang lúc phản kích thôi văn giai mục dùng khe run đôi tay tiếp nhận thư mời động đậy hai mắt thời điểm nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống thật tốt quá ở diệp tiên sinh trong lòng nàng rốt cuộc không phải một cái người xấu ta đem thư mời cấp văn giai mục các ngươi có hay không ý kiến diệp hoài diễm nhìn quanh bốn phía trầm giọng hỏi không có ý kiến đây là tiểu mục nên đến 6 năm không thỉnh quá một ngày giả chúng ta thật sự làm không được làm tiểu mục đi thôi tất cả mọi người ở lắc đầu trên mặt hỗn loạn trột dạ cùng áy náy biểu tình nếu không có hôm nay trận này xung đột bọn họ sẽ không phát hiện văn giai một thế nhưng lại như thế nỗ lực một người nàng không ưu tú sao không nàng kỳ thật thực ưu tú nàng chỉ là chưa bao giờ biểu hiện chính mình cũng không cùng người tranh đoạt thôi diệp hoài diễm một lần nữa nhìn về phía văn giai mục ngự khi ôn hòa mà cổ vũ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ba ngày trở về lúc sau ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bảo trì giờ phút này nhiệt thành cùng cần cù và thật thà văn giai mục dùng sức gật đầu trái tim cũng đi theo dồn dập nhảy lên nàng sớm đã biết chỉ cần chính mình hảo hảo giải thích diệp tiên sinh liền nhất định có thể lý giải bao dung văn giai mục cúi đầu xoa xoa ướt rầm rề khỏe mắt thấy nàng kích động như vậy diệp hoài diễm nhịn không được bổ sung một câu Ngươi không có làm ta thất vọng. Nếu không biết chính mình công tác là diệp tiên sinh thiện dùng chức quyền hỗ trợ an bài, văn dai một khả năng nghe không hiểu những lời này che giấu thâm ý nhưng hiện tại nàng đã biết, cho nên nàng đỗng nhiên ngầm đầu, lộ ra kinh hỉ tươi cười. Nguyên lai like diệp tiên sinh vẫn luôn đều ở chú ý nàng, mà nàng biểu hiện cũng không có cho hắn mất mặt. Ta về sau nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Văn dai một cong lưng con lưng, âm lượng không tự giác mà để cao rất nhiều. Nhưng là nàng thực mau liền ý thức được, chính mình không có về sau. Nếu có thể, nàng thật muốn vì Diệp tiên sinh công tác cả đời, liền tính vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở trong một góc xa xa nhìn hắn cũng không quan hệ. Tuyệt vọng trong nháy mắt ập lên trong lòng, rồi lại nhanh chóng biến mất. Văn dai một thẳng khởi eo khi, trên mặt tươi cười so với phía trước càng sán lạ. Diệp hoài diễm gật gật đầu, khỏe môi hơi dơ lên, sau đó liền rời đi thiết kế bộ. Bối lâm na vô vô văn dai một bả vai, cười nói, về sau tiếp tục cố lên. Hai người một trước một sau đi rồi. Phan công buông bản vẽ Đi vào văn giai mục trước mặt, thân trọng nói, tiểu mục, cảm ơn ngươi giúp ta đại như vậy nhiều lần bàn, về sau có việc ngươi cũng có thể tới tìm ta hỗ trợ, đừng một người chịu trách nhiệm. Tiểu mục, cảm ơn A. la công đám người cũng đều bổ thượng câu này muộn tới cảm ơn. Trước kia bọn họ cũng sẽ nói cảm kích nói, chính là chân chính đem văn giai mục trả giá ghi tạc trong lòng người lại có mấy cái đâu. Bọn họ phiền toái văn giai mục vô số lần, nhưng văn giai mục một lần cũng chưa tìm bọn họ giúp quá bội. Này tiểu cô nương thật là đủ có thể căng. Nếu không phải liêu tỉ thật sự quá mức, nàng cũng sẽ không phấn khởi phản kháng. Đều là bị buộc bất đắc dĩ a. Đại gia sôi nổi lắc đầu, ở trong lòng thổn thức. Liêu tỉ vòng tròn lớn mặt trướng thành màu đỏ tím, trong lòng nghẹn khuất vô cùng, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hợp lại nàng hiện tại ngược lại thành người xấu. Đoạn ngắn cũng có chút hầm ngực Vừa rồi nàng trào phúng văn dai mục ra da mặt dày, mọi người đều nghe thấy được. Nhưng mà chiếm văn giai một tiện nghi nhiều nhất người chính là nàng cùng liêu Tỷ Nàng hiện tại phong bình khẳng định giảm xuống không ít đi. Đoạn ngắn lén lút liếc văn giai một liếc mắt một cái, biểu tình rất là dối dám. Nàng rốt cuộc muốn hay không xin lỗi a Tính tính, nói cái dám khiểm. Về sau không tìm văn giai một vẽ cũng là được. Người này thực câm hiểm, vẫn là thiếu lui tới thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, đoạn ngắn hướng chính mình cách vách công vị đồng sự nháy mắt vài cái, sau đó lén lút mà đã phát một cái tin nhắn. Người này không thể thâm giao. Đồng sự lập tức hồi phục, đúng vậy, về sau không thể đem công tác giao cho nàng, bằng không trong lòng bất ổn. Người tốt phải làm một vạn chuyện tốt mới có thể trở thành thánh nhân, nhưng mà thánh nhân chỉ cần làm một kiện chuyện xấu, liền sẽ bị mọi người phỉ nổ. Văn Giai mục tuy rằng đạt được thượng cấp khẳng định, lại bại rất đồng sự hảo cảm. Thấy liêu tỷ kết cục, về sau dám cùng nàng giao tiếp người nhất định sẽ không quá nhiều. Nếu là ở trước kia, bị đại gia như vậy bài xích, văn giai mục tất nhiên sẽ cảm thấy rất khổ sở nhưng hiện giờ nàng đã không để bụng nhận thấy được đoạn ngắn mãn mang để phòng nhìn trộm nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đối phương bình phô thẳng thuật mà nói hôm nay buổi sáng ta gặp phải ngươi bạn trai hắn điều đến chúng ta bên này công tác đã hơn nửa năm nhưng ngươi luôn là dùng đất khách lấy cớ làm ta giúp ngươi tăng ca ngươi vẫn luôn ở gà ta nay đoạn lời nói cũng không có mang lên khiển trách miệng lưỡi văn giai mục nhìn về phía đoạn ngắn đôi mắt là đen nhánh cũng là trong vắt kia che sương mù con ngươi không có một tia phẫn nộ. Nhưng mà ở như vậy bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đoạn ngắn thế nhưng cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn. Trung quanh đồng sự tất cả đều nhìn qua, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng không tán đồng. Ngay cả phía trước cùng đoạn ngắn lẫn nhau phát tin nhắn đồng sự cũng như như mày, sau đó để phòng mà liếc đoạn ngắn liếc mắt một cái. So với văn giai một phòng vệ chính đáng, đoạn ngắn lửa gạt không thể nghi ngờ là ác liệt. Ai không thể thâm giao. Người tài giỏi như thế là thật sự không thể thâm giao. Thực xin lỗi. Vừa rồi còn hạ quyết tâm tuyệt không xin lỗi đoạn ngắn giờ phút này đã hoảng loạn mở miệng. Nàng nhìn nhìn đại gia, muốn tìm cái giải thích hợp lý, đầu lại giống tuyết. Như thế nào giải thích? Lừa gạt chính là lừa gạt, lợi dụng chính là lợi dụng, chẳng lẽ nàng còn có thể nói chính mình không phải cố ý. Ai nấy đều thấy được tới, nàng chính là cố ý. Dựa theo dĩ vãng thói quen, văn giai mục sẽ cố nén ủy khuất hồi một câu không quan hệ Nhưng hôm nay. Nàng chỉ là lãnh đạm mà nhìn đoạn ngắn liếc mắt một cái, sau đó gục đầu xuống, bắt đầu rồi một ngày công tác. chương bảy đệ bảy chương. Đoạn ngắn chậm chạp không chiếm được văn giai một một câu không quan hệ, mà chung quanh đồng sự lại đều dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng, trong lúc nhất thời thế nhưng kêu nàng lưng như kim trích, tâm phủ khí táo. Ngồi ở văn giai một bên người, nàng cảm thấy không thoải mái cực kỳ, liền đem ống đựng bút, bàn phím, con chuột chờ đồ vật cố ý trọng lấy trọng phóng, làm ra bang bang tiếng vang văn giai mục là cái thực có thể nhẫn người nhưng hôm nay bởi vì ốm đau quay phá nàng lại có chút khó có thể nhẫn lại trong đầu phảng phất đồng thời có vài tòa núi lửa hoạt động ở phun trào dây đặc màu đen yên khi ở nàng ý thức trong lĩnh vực tứ lược che trời mà cướp đi nàng lý trí nàng đau đến nước mắt đều mạn ra tới lại không dám ở công chúng trường hợp rơi xuống vì thế chỉ có thể ướt rầm rề mà treo ở lông mỹ thượng nàng không ngừng xoa ấn huyệt thái dương cùng giữa mày tiếng hít thở một chút so một chút trầm trọng không biết qua bao lâu Nàng thế nhưng chậm rãi nằm sấp ở trên bàn, hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, ở các đồng sự xem ra, nàng lại là ngủ rồi. Thấy văn dai một trắng trợn táo bạo mà đi làm sờ cá, đoạn ngắn miễu môi, càng thêm dùng sức mà đập trên bàn đồ vật. Liêu tỷ tựa hồ nghĩ tới cái gì, hướng đoạn ngắn nháy nháy mắt, lại chỉ chỉ hành lang cuối thuộc về bối lâm na văn phòng, trong mắt lập loè ác ý. Không tiếng động bên trong, hai người đạt thành ăn ý, vì thế đồ vật không quăng ngã, nói chuyện thanh âm cũng nhỏ. các nàng quyết định không đánh thức văn giai mục khiến cho nàng ngủ ngủ đến bối lâm na ra tới gặp được mới thôi mấy chục phút sau bối lâm na quả nhiên ra tới thấy ghé vào trên bàn đang ngủ ngon lành văn giai mục nàng ánh mắt một lệ sau đó liền giẫm lên giày cao gót bước đi qua đi khúc khởi chỉ khớp xương đô đô đô mà gõ gõ văn giai mục bàn làm việc híp lại con ngươi phóng xạ ra không kiên nhận ăn quang kịch liệt đau đầu đã qua đi còn lại chính là rất nhỏ rồi lại lâu dài phảng phất kim đâm giống nhau đau đớn văn giai mục gian nan mà tỉnh dậy nháy mơ hồ mắt đi xem đánh thức chính mình người chỉ là ngẩng đầu cái này đơn giản động tác khiến cho nàng trong óc vô số châm chọc ở lay động tiến tới phát ra ra một mảnh rậm rậm đau nàng không chịu không chế mà đỏ hốc mắt Bối lâm na rũ mắt nhìn rõ ràng một bộ thần sắc có bệnh cấp dưới ngữ khí lại một chút chưa từng mềm mại văn giai mục ngươi mỗi ngày không ít với 10 cái giờ công tác khi trưởng cũng bao gồm 5 giờ giấc ngủ thời gian sao ta muốn hay không vì ngươi ban phát một cái ưu tú sở cá thưởng Bối lâm na khinh thường với cấp văn giai mục làm khó dễ, nhưng văn giai mục chính mình càng muốn hướng họng súng thượng đâm, nàng cũng chỉ có thể việc công xử theo phép công. Phụt! Đây là liêu Tỷ cùng đoạn ngắn cố tình để thấp châm biếm thanh. Hai người một tả một hữu mà liếc văn giai mục, biểu tình rất là vui sướng khi người gặp họa. Bối lâm na vươn tay, lập tức cầm đi văn giai mục đặt ở góc bàn thư mời, lạnh lùng mà nói, thứ này vẫn là giao cho một cái đi làm không sở ca công nhân càng thích hợp một ít, người cho rằng đâu. Nàng nửa mang chảo phúng nửa mang chế nhạo nói làm văn giai một không chỗ dung thân. Vừa mới mới ở diệp tiên sinh trước mặt bốn phía quảng cáo dùn Ben chính mình chăm chỉ cùng nỗ lực, quay đầu khiến cho cấp trên bắt được ngủ nướng. Văn giai một cảm thấy thẹn đến mặt đều đỏ. Nàng thói quen tính mà đứng lên, chuẩn bị cúc mấy cái cung, kinh sợ mà xin lỗi. Hèn bọn cùng nhút nhát sớm đã trở thành đánh vào nàng trong xương cốt dấu vết. Nhưng mà, đứng lên lúc sau, càng vì kịch liệt đau đầu lại không chế nàng đại não. làm nàng liền một câu thành khẩn khiểm ngữ đều biên không ra nàng ngày thường là nhất sợ hãi bối lâm na bởi vì người này đối cấp dưới yêu cầu cực kỳ hà khắc ở thẩm đồ trong quá trình nàng thường thường sẽ dùng nhất tranh chua cũng nhất không thêm tân trang nôn ngữ đem văn giai mục phê đến không đúng tí nào còn sẽ đẩy ngã văn giai một phía trước hao hết hết thẻ tâm thần họa tốt đổ, làm nàng bắt đầu từ con số không đúng là bởi vì nàng khắc nghiệt văn giai mục từng ở trong công ty vượt qua vô số cái mệnh đến thẳng không dậy nổi eo không miên đêm nàng đau nửa đầu cũng là lúc này nhiễm kia hơn hai vạn tiếng đồng hồ công tác thời gian làm sao không có bối lâm na phủ định sở tạo thành hậu quả nhưng mà hiện tại nàng đều sắp chết người chết còn cần cái gì công tác văn giai mục hoảng hốt một cái trước mắt sau đó liền lộ ra một cái đột ngột tươi cười bối lâm na bị nụ cười này chọc giận nghiêm khắc ngầm đạt mệnh lệnh văn giai mục đem mặt rửa rửa lập tức quay lại công tác này trương thư mời ngươi không cần suy nghĩ nàng giơ lên thư mời Ánh mắt quét về phía chung quanh đồng sự. Thực rõ ràng, nàng muốn mặt khác chọn một cái người may mắn ra tới. Đại gia sôi nổi lộ ra hoặc chờ mong hoặc hưng phấn biểu tình, còn có người nóng lòng muốn thử mà dơ lên tay. Văn giai mục lại vào lúc này hít sâu một hơi, sau đó chậm dai nói, bối tổng, ta cũng không có sơ cá. Ngài đã quên sao? Nàng cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, ngữ khí có vẻ cực kỳ bình tĩnh, liền ở 53 phút phía trước, Diệp Tổng đã cho ta nghỉ. một cái nghỉ người hẳn là có tiểu ngủ nửa giờ tự do đi Bối lâm na nghiêm khắc biểu tình cương ở trên mặt đúng vậy nàng sắc đã quên chuyện này kể từ đó nàng mạnh mẽ thu hồi thư mời hành động quả thực là hoang đường buồn cười chung quanh đồng sự cũng đều ngần người phản ứng nhanh nhất đoạn ngắn bỗng nhiên nói diệp tổng nhưng chưa nói hiện tại liền cho ngươi nghỉ giống nhau lão bản hôm nay mở miệng nói nghỉ không đều là từ ngày mai tính khởi sao văn giai mục ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý bố lâm na khỏe môi một câu Lập tức cười lạnh nói, văn dai mục, không thấy ra tới à, ngươi nhưng thật ra rất sẽ rào biện. Ta còn tưởng rằng ngươi là người thành thật đâu. Văn giai mục rũ mắt liếc đoạn ngắn liếc mắt một cái. Đoạn ngắn nghiêng đầu vô tội mà cười cười. Bối lâm na gõ gõ mặt bàn, châm chọc nói, còn thất thần làm gì? Bắt đầu công tác đi. Làm ta hảo hảo xem xem ta thuộc hạ nhất chăm chỉ công nhân là như thế nào vì công ty sáng tạo giá trị. Nàng vừa dứt lời, trong văn phòng liền vang lên linh tinh tiếng cười. Không ít người nhìn văn giai mục, trong mắt cất dấu chói lọi trào phúng. Người thành thật bùng nổ thành công kêu nghịch tập, không bùng nổ thành công vậy kêu chê cười. Hiện tại văn giai mục chính là cái chê cười. Nếu không bao lâu, chờ chuyện này truyền khai, nàng còn sẽ biến thành toàn công ty chê cười. Đoạn ngắn cùng liêu Tỷ cười đến nhất vui sướng cũng lớn nhất thanh. Hai người cách văn giai mục bàn làm việc nhìn nhìn lẫn nhau, sau đó âm thầm trao đổi một cái đại hoạch toàn thắng ánh mắt. Nếu là ở di vãng, đối mặt như vậy nhục nhã cùng đàn trào. văn giai mục đã sớm lâm vào xã chết trạng thái sau đó che lại mặt khóc lóc chạy ra nhưng trước mắt nàng vẫn như cũ eo thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ chưa từng toát ra một chút ít mềm yếu tử thần Lười hái đã câu lấy nàng cổ tùy thời đều sẽ lấy đi nàng tánh mạng như vậy tử vong uy hiếp nàng đều có thể đối mặt lại vì sao không thể đối mặt trước mắt quấn cảnh nàng bay nhanh bắt thông diệp tiên sinh điện thoại ngữ khí bình tĩnh hỏi diệp tiên sinh xin hỏi ngài cho ta phóng ba ngày giả bao gồm hôm nay sao Nàng đem điện thoại mở ra ở bối lâm na đánh mắt, còn ấn nút loa. Nguyên bản tràn ngập tiếng cười nhạo văn phòng đỗng nhiên trở nên phá lệ an tĩnh. Tất cả mọi người muốn biết Diệp Tổng sẽ như thế nào trả lời. Nếu hắn nói bao gồm, như vậy văn giai mục liền được cứu vớt. Nếu hắn nói không bao gồm, như vậy bối lâm na thể diện đem được đến bảo toàn. Hắn nói có thể kết thúc trận này tranh chấp, cũng có thể quyết ra văn giai mục cùng bối lâm na thắng bại. Văn giai mục ngừng thở yên lặng chờ đợi. bối lâm na lại tuyệt không sẽ cho đối thủ bất luận cái gì xoay người cơ hội nàng sảng khoái nhanh nhẹn mà nói diệp tổng ý của ngươi là từ ngày mai tính khởi đi nàng ở dẫn đường diệp hoài diễm cấp ra bản thân muốn đáp án hơn nữa nàng tin tưởng vững chắc diệp hoài diễm khẳng định sẽ phối hợp văn giai một hốc mắt trở nên càng vì ửng hồng lại cắn cánh môi chết ngoan cố chưa từng mở miệng nàng có thể ở bối lâm na trước mặt vì chính mình biện giải thậm chí là đấu tranh nhưng mà ở diệp tiên sinh trước mặt nàng chỉ có thể chờ đợi chờ đợi hắn ánh mắt ở lơ đãng thời điểm dừng ở trên người mình chờ đợi hắn ngẫu nhiên đi ngang qua lễ phép tính gật gật đầu vô luận diệp tiên sinh nói như thế nào nàng đều sẽ tiếp thu diệp hoài diễm ở tin nói một chỗ khác lâm vào trầm mặc theo lý mà nói nghỉ hẳn là từ ngày mai tính khởi nhưng hắn nghĩ tới văn giai một quá mức tái nhợt khuôn mặt cùng nàng những năm gần đây chẳng phân biệt ngày đêm vất vả cần cù công tác mỗi một lần hắn thêm xong ban đi ngang qua thiết kế bộ đều có thể thấy cái này nữ hài dựa bản công tác thân ảnh Liên ở hắn châm trước khi, bối lâm na thiếu kiên nhẫn mà nói, là từ ngày mai tính đi. Không, từ hôm nay trở đi. Diệp Hoài Diễm nhàn nhạt nói. Bối lâm na ngây ngẩn cả người. Văn Giai Mục phủng di động lòng bàn tay hơi hơi run run. Văn Giai Mục, khi ta đem nói xuất khẩu kia một khắc, ngươi cũng đã nghỉ. Diệp Hoài Diễm cực phú từ tính tiếng nói lánh lánh đạm đạm mà từ mịt rổ phồn truyền đến. Nhưng là hắn khiển từ dùng câu lại một chút cũng không lánh đạm, ngược lại lộ ra khó có thể miêu tả ấm áp. văn giai mục đem đồ vật dọn dẹp một chút cùng người khác giao tiếp một chút công tác sau đó trở về nghỉ ngơi đi hắn đến nay còn nhớ rõ cái này nữ hài đem nàng chính mình bức thượng cao cao kiều lan chuẩn bị nhảy xuống cảnh tượng cho nên đối với nàng hắn có thể có rất nhiều kiên nhẫn văn giai mục mạnh mẽ áp lực khiếp đảm tất cả đều vào giờ phút này hóa thành mãnh liệt cảm kích nàng biết đương diệp tiên sinh ở thang máy phát giác chính mình suy yếu khi hắn nhất định sẽ nói như vậy hắn chính là như vậy một cái nhìn lãnh đạm xa cách Rồi lại vô cùng ấm áp người. Cảm ơn ngươi Diệp Tiên Sinh. Ngươi lại một lần giúp ta. Không, ngươi vẫn luôn ở giúp ta. Không có ngươi liền sẽ không có hiện tại ta. Văn dai một chấp chấp phiếm lệ quang đôi mắt, sau đó mới ách giọng nói nói, Hảo, ta đã biết. Ta đây đi về trước Diệp Tiên Sinh. Nàng tạm dừng một hồi lâu mới lại vô cùng chân thành mà nói, Diệp Tiên Sinh, cảm ơn ngài. Diệp Hoài Diệm ngữ khí vẫn là như vậy lãnh đạo, không cần cảm tạ này ba ngày ngươi hảo hảo nghỉ ngơi tạm dừng ước chừng một giây đồng hồ hắn lại thận trọng nói văn giai mục đừng đem chính mình bức cho thật chặt từ hắn đống nhiên trầm thấp rất nhiều tiếng nói người khác không khó nghe ra hắn đối cái này nữ hải quan tâm cùng chiêu cố sau đó hắn vội vàng cắt đứt điện thoại bởi vì hắn rất bận hắn công tác khi lâu dài vượt xa quá văn giai mục văn giai mục trong lòng sẹt qua một tia đau lòng nhưng cũng biết chính mình không có tư cách nói ra đồng dạng lời nói nàng chỉ là một cái công nhân nếu nàng đối diệp tiên sinh nói thỉnh ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi Chú ý thân thể, đại gia nhất định sẽ cảm thấy nàng rất kỳ quái, thậm chí là dụng tâm kín đáo. Nàng nhìn về phía biểu tình rất là chật vật bối lâm na, đồng nhiên liền không có cùng đối phương phân cao thấp ý niệm. Bối tổng, ta có thể đi rồi sao? Nàng hứng thú dã rời hỏi. Bối lâm na sắc mặt xanh mét mà nhìn nàng, hàm răng cũng cắn chặt một cái trước mắt, lại vẫn là nhẫn mại nói, đem công tác của ngươi giao tiếp một chút liền có thể đi rồi. Văn dai một gật gật đầu, sau đó vươn tay. Thập phần trương dương mà rút ra vẫn như cũ bị bối lâm na niết ở trong tay thư mời. chương 8 đệ 8 trương. Văn giai mục trong tay còn có mấy chương chưa hoàn thành thi công đồ yêu cầu tìm người giao tiếp. Nàng cầm lấy bản vẽ, khó xử mà nhìn về phía chư vị đồng sự. Người khác tìm nàng đại ban chỉ cần há mồm liền hảo, đến phiên nàng tìm người đại ban, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng ánh mắt dừng ở đoạn ngắn cùng liêu tỉ trên người, hai người lập tức xoát xoát động bút, làm bộ bận rộn Nàng lại nhìn về phía người khác. vì thế tuyệt đại đa số người đều cúi đầu tránh né nàng tầm mắt văn giai mục trong lòng bước lên khởi một cổ cảm giác vô lực nguyên lai nàng đã từng trả giá hết thể cũng không thể làm nàng được đến ngang nhau hồi báo bối lâm na ngoắc ngoắc khỏe môi biểu tình chê cười văn giai mục nan kham tức khắc đạt tới đỉnh điểm đương nàng suy sụp mà rũ xuống cánh tay chuẩn bị chính mình đem bản vẽ họa sau khi phan công la công cùng lưu công đám người lục tục đi lên trước yên lặng cầm đi bản vẽ Bọn họ là trong văn phòng số lượng không nhiều lắm Chưa từng cười nhạo hoặc xem nhẹ văn dai một người Hảo hào nghỉ ngơi Bọn họ ôn nhu dặn dò Tại đây một khắc Văn dai mộp lại một lần bị cảm kích nước mắt hơn đỏ hốc mắt Tặng người hoa hồng tay có thừa hương nguyên lai like là thật sự Hoàng hốt chung Nàng đã nghe thấy được hoa hồng mùi hương Nàng cong cong hơi nước mông lung mắt Gần như nghẹn ngào mà nói Cảm ơn các ngươi, cảm ơn Có thể cùng các ngươi cùng nhau công tác Ta thật sự thực vui vẻ Ai cũng không biết Nàng những lời này đã xem như di ngôn. Nàng thật sâu không lưng, sau đó đi nhanh rời đi công ty. Cùng ngày giữa trưa nàng liền cưới phi cơ đến giết thị, lại kêu một chiếc xe taxi, mã bất đình để mà tiến đến ưng chi xảo. Dọc theo nửa hình cung vách đá kiến tạo mà thành pha lê khách sạn thật sâu khảm nhập thật lớn thạch thể, cùng sơn thủy cỏ cây dung hợp vì kỳ diệu cảnh đẹp. Khách sạn cái đáy dò ra một tòa giống nhau khay thạch đài, thạch đài bên cạnh trồng đầy cụ kết dây đằng cùng cứng cắp túng bách. Lại có một đạo ẩm vang rung động thác nước từ thạch đài bên cạnh đổ xuống, hình thành một trường trong suốt cửa mạc. Thác nước phía dưới là một tòa nhân công mở ao hồ, thấp thoáng trời xanh mây trắng cùng xanh biếc dây núi. Cùng với nói đây là một cái ương xảo, không bằng nói đây là một tòa đã có chứa khoa học viễn tưởng sắc thái, lại kiêm cụ cổ xưa ý nhị thành lũy. Văn dai một ngựa đầu nhìn này tòa khách sạn, ở trong lòng thật sâu vì này chấn động. Đây là diệp tiên sinh thiết kế. Thật là lợi hại. Chính mình cuối cùng cả đời đại khái cũng sẽ không đạt tới loại này độ cao đi. Văn Giai Mục nghẹn họng nhìn chân chối mà thầm nghĩ. Nhưng mà chỉ là vừa truyền nghiệm, nàng lại bi ai mà rũ xuống đôi mắt. Nàng thiếu chút nữa đã quên, chính mình đã không có cả đời. Văn Giai Mục nằm ở khách sạn lẳng lặng chờ đợi. Nàng biết Diệp tiên sinh ngày hôm sau liền sẽ đi vào cái này địa phương tham gia lễ khai mạc. Nhưng mà ngày hôm sau tiến đến thời điểm nàng mới phát hiện, chẳng sợ cùng Diệp tiên sinh đại ở đồng dạng địa phương nàng cũng không có cách nào cùng hắn gặp mặt. Ban đêm ưng chi xảo như là một vòng được khảm ở vách đá minh Nguyệt, với dây núi cự một vây quanh chúng phóng xạ nhu hòa quan mang. Minh Nguyệt trung rất nhiều ăn mặc đẹp đẽ quý giá người ở đỏ tươi thảm thượng có đôi có cặp mà ửng vũ. Đỉnh đầu thủy tinh đèn ở bọn họ trên người sái lạc cấm áp mà lại lộng lẫy quan điểm. Bọn họ thế giới tràn ngập rượu ngon nùng hương, hoa tươi mùi thơm ngào ngạt cùng châu đáo lưu quang. Mà văn dai một thế giới chỉ có tối tăng cùng cô độc. Nàng theo là lướt tiếng nhạc tìm được rồi cái này ở vào lầu một tiếng hội thính. chưa từng hoàn toàn khép kín thính môn rộng mở một cái khe hở, đem rượu ngon cùng hoa tươi hương khí, cùng với châu đáu cùng thủy tinh lưu quang phóng ra ở bên ngoài tối tăm trên hành lang. Văn giai một vươn tay vúp một phen lưu quang đặt chóp mũi người người, sau đó liền chua xót mà cười, xuyên thấu qua khe hở, nàng thấy Diệp Tiên sinh cùng ăn mặc màu đỏ lễ phục đối Lâm Na ủng vũ, sau đó lại cùng ăn mặc màu trắng lễ phục mặt khác một vị mỹ nhân ủng vũ. Hắn bên người luôn là không thiếu mắt hàm ái mọi người theo đuổi. Mặc dù ở như thế xa hoa lãng phí mà lại đường hoàng thế giới, hắn cũng vĩnh viễn là đám người tiêu điểm. Vẫn chưa đã chịu mời văn giai mục chỉ có thể tránh ở tối tâm hành lang, cách một cái cắt cửa, dùng khát vọng ánh mắt nhìn hắn. Nàng chậm rãi thối lui một ít, vươn hai tay, làm bộ chính mình ôm lấy một người, sau đó nhắm mắt lại tại chỗ xoay tròn, xoay tròn. Lạng yên không một tiếng động mà, tự mình say mê mà, không biết thời gian trôi đi mà xoay tròn. Cắt cửa lộ ra một tia ánh sáng nhạt chính là nàng nê hồng, chiếu sáng nàng sân nhảy. Nàng có thể ở trong đầu tưởng tượng, giờ phút này chính mình là ở cùng diệp tiên sinh cùng múa. Người khác thế giới cỡ nào phù hoa, mà nàng thế giới chỉ dư điểm này lửa mình dối người ai lạnh. Nhưng mà, mặc dù là như thế thật đáng buồn giả tưởng, cũng sẽ bị ngoại giới lực lượng đánh vỡ. Người ở chỗ này lén lút làm gì? Một béo một gầy hai gã bảo an nhanh chóng đi tới, biểu tình có chút hung ác. văn giai một ngộng đẹp giống bọt biển giống nhau vỡ vụn nàng mở mắt ra hốt hoảng giải thích ta không làm gì ta chỉ là đến xem bảo an trên dưới đánh giá nàng giá rẻ ăn mặc khinh miệt mà nói nơi này không phải ngươi nên tới địa phương ngươi chạy nhanh rời đi bọn họ đi lên trước lôi kéo văn giai một cánh tay đúng lúc này tiến hội đại sảnh bỗng nhiên truyền ra vang lớn ngay sau đó lại có người hô không tốt sân phơi sụp. văn giai một cùng bảo an đồng thời sửng sốt sau đó đẩy ra đại môn trong chiều nhìn lại môn vừa mở ra liền có rất nhiều người từ bên trong lao tới mùi rượu thơm nồng cùng mùi hoa sớm bị một luồng khói trần vị thay thế được văn giai mục kinh hãi không thôi phát hiện ở vào yến hội thính ngoại sườn thật lớn sân phơi đã không thấy thay thế chính là một cái đen nhánh phun ra nuốt vào gió lạnh mặt vỡ vô số người chiều mặt vỡ trái ngược hướng chạy vội trong miệng hô lớn sân phơi sụp cứu mạng trở ngữ nguyên bản muốn bắt văn giai mục hai cái bảo an đã sớm theo đám đông chạy như điên mà đi văn giai mục lại nghịch đám đông hướng trong chạy bởi vì bên trong có nàng nhất để ý người diệp tiên sinh diệp tiên sinh nàng một bên hô lớn một bên nôn nóng mà siêu tầm cái kia hình bóng quen thuộc nếu là giống nhau vật kiến trúc sân phơi sụp xuống rất có khả năng dẫn tới lầu một sụp xuống may mà này đống đại lâu là được khảm ở rộng lớn huyền nhai vách trong cùng cứng rắn nham thạch hòa hợp nhất thể cho nên cực kỳ củng cố sân phơi sụp xuống nó căn cơ vẫn là ở chỉ cần huyền nhai không sụp đại lâu liền sẽ không hoàn toàn bị tổn hại Văn Giai Mục biết chính mình còn có cũng đủ thời gian đi tìm được Diệp Tiên Sinh. Cầu xin ngươi ông trời. Cầu ngươi phù hộ Diệp Tiên Sinh không cần xảy ra chuyện. Nàng ở trong lòng một lần lại một lần mà cầu nguyện. Đồng nhiên, nàng bả vai bị đụng phải một chút, sau đó liền có một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Văn Giai Mục, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bối tổng. Văn Giai Mục cũng thực kinh ngạc, sau đó liền nắm chặt bối lâm na cánh tay, nôn nóng hỏi, Diệp Tiên Sinh ở nơi nào? Hắn vừa rồi không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn hiện tại người đâu? Bối lâm na một tay đem nàng đẩy ra, bay nhanh chạy xa. Ở cái này mấu chốt thượng, ai có thời gian mà kỷ? Bối tổng, Diệp tiên sinh rốt cuộc ở nơi nào? Văn dai một hướng bối lâm na bóng dáng tuyệt vọng mà hò hét. Nàng phiếm nước mắt sương mù đôi mắt ở trong đám người một lần lại một lần mà nhìn quét, nôn nóng mà siêu tầm chính mình nhất để ý người. Không ngừng có người chạy qua bên người nàng, thậm chí vây quanh nàng hướng an toàn địa phương buôn đảo. đều bị nàng kiên định bất di đẩy ra nàng không sợ nguy hiểm nàng chỉ sợ hãi diệp tiên sinh đã không còn nữa nơi này thật nhiều thật nhiều người lại không có một cái là nàng diệp tiên sinh sân phơi sụp xuống thời điểm chẳng lẽ diệp tiên sinh cũng ngã xuống sao đương văn giai mục lâm vào tuyệt vọng thời điểm nàng mông lung hai mắt đấm lệ bỗng nhiên phụt ra ra hy vọng ánh sáng là diệp tiên sinh hắn đứng ở mặt vỡ bên cạnh ngực kịch liệt phập phồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không biết đang xem chút cái gì Hắn còn ở. Hắn là an toàn. Văn giai mục vội vàng xông lên đi. Đương nàng vươn cánh tay chỉ kém một cm là có thể chạm đến diệp tiên sinh khi, diệp tiên sinh thế nhưng ngảy xuống. Hắn rõ ràng không có chuyện, cũng còn có thời gian chạy đến an toàn địa phương, lại không màng tất cả mà nhảy vào vực sâu. Hắn nguyên bản có thể đào tẩu, vì cái gì muốn tìm cái chết. Văn giai mục tưởng không rõ, bất quá này cũng không quan trọng, bởi vì nàng cũng theo sát nhảy xuống. Làm như vậy thời điểm. Nàng một giây đồng hồ đều không có nghĩ tới sẽ có cái gì hậu quả. Đương Diệp tiên sinh bị thú khẩu giống nhau kẽ nước nuốt hết khi, nàng chỉ có thể đi theo mà đi. Có Diệp tiên sinh ở địa phương, đối với Văn Giai Mục tới nói mới là về chỗ. Sẽ chết sao? Khẳng định sẽ chết đi. Chính là chính mình vốn dĩ chính là muốn chết nha. Cấp tốc hạ truy thời điểm, Văn Giai Mục thế nhưng thoải mái mà cười. Tay nàng rốt cuộc bắt được Diệp tiên sinh, cũng gắt gao đem thân thể hắn ôm lấy. Trận này không trung vũ đạo. Rốt cuộc không hề là nàng giả tưởng. Nàng thấy Diệp tiên sinh tràn ngập sợ hãi khuôn mặt. Nguyên lai like như vậy không màng tất cả mà nhảy xuống lúc sau, hắn cũng là sợ hãi. Rơi xuống thời gian thực ngắn ngủi, chính là nhân loại tư duy lại có thể đuổi theo quang tốc độ. Ở một giây đồng hồ thời gian, văn dai một suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, cùng Diệp tiên sinh ở bên nhau hình ảnh không ngừng thoáng hiện với nàng trong óc. Hắn ở hội nghị thượng lên tiếng, nàng ngồi ở phía dưới hết sức chuyên chú mà nghe. Hắn tới thiết kế bộ tuần tra. Nàng tránh ở công vị trộm mà nhìn Hắn hành tẩu ở lối đi nhỏ hoặc đại sảnh Nàng xa xa tránh đi Rồi lại kìm nén không được trong lòng khát vọng Lặng lẽ theo đuôi Bọn họ ở chung thời gian không nhiều lắm Liền nói chuyện cũng ít đến đáng thương Nhưng mà này đó cũng không như thế nào ngọt ngào hình ảnh Đối với Văn Giai Mộc tới nói lại là xấu hổ sinh hoạt lớn nhất vui sướng Chẳng sợ giờ phút này nàng lập tức sẽ chết Bởi vì đuổi theo Diệp Tiên Sinh Nàng cũng là vui sướng Nàng dùng chính mình ấm áp bàn tay bưng kín diệp tiên sinh bởi vì sợ hãi mà mất đi nhiệt độ cơ thể lạnh leo hai mắt, bám vào hắn bên thai nói nhỏ, đừng sợ, ta ở. Vô luận đi nơi nào, ta đều là ở. Chẳng sợ cộng phó hoàng tuyển, ta cũng là ở. Rơi vào trong nước phía trước, nàng thấy thật lớn sân phơi ở đáy nước rào khởi lốc xoáy. Này lốc xoáy giống một cái hát động, vô tình cắn nuốt hết thể bị cuốn vào vật còn sống. nay khủng bố cảnh tượng, nàng chính mình một người thấy thì tốt rồi. Nếu có thể... đem diệp tiên sinh thác ra mặt nước đưa đến bên bờ thì tốt rồi tuy rằng nghĩ như vậy văn giai mục nhưng cũng biết chính mình cùng diệp tiên sinh song song còn sống hy vọng cực kỳ bé nhỏ thiên nhiên lực lượng không phải hai cái nhỏ bé nhân loại có thể ngăn cản Lạnh băng dòng nước từ miệng ngùi rút vào dần dần cướp đi văn giai mục hô hấp mà nàng trước sau chặt chẽ ôm diệp tiên sinh cùng sử dụng ấm áp mà lại mềm mại bàn tay nhẹ nhàng phúc diệp tiên sinh đôi mắt đây là các nàng gia thế đại tương truyền đuổi đi cô độc cùng sợ hãi phương pháp Ba ba mất tích thời điểm, mụ mụ dùng tay che lại văn giai một hai mắt, ôn nhu nói nhỏ, đừng sợ, mụ mụ còn ở. Mụ mụ rời đi quê quán đi xa phương làm công thời điểm, bà ngoại dùng tay che lại văn giai một hai mắt, lại nhải, đừng sợ đừng sợ, bà ngoại còn ở. Văn giai mục vẫn luôn đều biết, như vậy phương pháp cũng không thể đuổi đi cô độc sợ hãi, chỉ là bởi vì bên người nhiều một cái sáng lên nóng lên người, cho nên cô độc cùng sợ hãi mới không hề trở nên như vậy đáng sợ mà thôi. Hiện tại. nàng cũng muốn dùng đồng dạng phương thức làm diệp tiên sinh biết ở tử vong trên đường hắn cũng không cô độc cho nên cũng thỉnh không cần quá sợ hãi trái tim sắp đỉnh chỉ nhảy lên thời điểm đã lâm vào hấp hối thái độ văn giai mục với một mảnh mơ hồ trông được thấy một đoàn lộng lấy màu trắng qua ảnh chương chín đệ chín chương diệp tiên sinh văn giai mục kêu gọi bừng tỉnh lại đây nàng nâng lên dính đầy mồ hôi khuôn mặt hốt hoảng mà đánh giá bốn phía tình huống nơi này là nàng đây mặt ngạc nhiên mà từ trên giường bỏ dậy Đi đến cửa sổ sắt đất xa xôi thiếu. Nơi này là ương chi xảo, mà nàng vừa rồi thế nhưng nằm ở khách sạn trong khách phòng ngủ. Bên ngoài là ngày nắng, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời sái lạc ở nơi xa chạy dài núi cao thượng, đem rừng rậm cùng ao hổ cũng nhuộm thành kim sắc. Phong cảnh như thế tuyệt đẹp, giống như một giấc mộng cảnh. Cho nên, ta phía trước là đang nằm mơ sao. Cũng hoặc là nói, hiện tại ta mới là nằm mơ. Văn giai một hỗn loạn, nhìn cái gì đều cảm thấy không chân thật. Nàng dùng sức véo véo chính mình cánh tay, sau đó liền đau đến kêu nhỏ một tiếng. Móng tay lưu lại dấu vết cùng với rõ ràng đau đớn đều ở nói cho nàng, phía trước sở trải qua hết thể mới là nằm mơ, hiện tại tỉnh ngộng, cho nên lại khôi phục nguyên trạng. Nàng không chết, như vậy Diệp tiên sinh cũng khẳng định còn sống. Cái này ý niệm mới vừa hiện lên, văn dai một liền giống như được cứu trợ giống nhau thở dài một cái. Thật tốt quá, nguyên lai like là nằm mơ. Diệp tiên sinh không có chuyện. Nàng tố chất thần kinh mà nhắc mãi. Sau đó mới từ gối đầu hạ lấy ra di động, nhìn nhìn ngày cùng thời gian. Đây là nàng đi vào ưng chi xảo ngày thứ ba, cũng là trong ngộng sân phơi sụp xuống cùng ngày. Văn giai một mới vừa an ổn xuống dưới tâm lại bắt đầu bang bang thằng nhảy. Nàng trong đầu luôn có loại điểm xấu dự cảm. Sẽ không, loạn tưởng cái gì. Nào có mới vừa kiến thành khách sạn liền lập tức sụp xuống. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp. Nàng nhỉ non an ủi chính mình, sau đó kéo ra cửa phòng, chuẩn bị đi nhà ăn ăn một chút gì. Hạ đến lầu một đại sành khi, một béo một gầy hai gã bảo an nên diện chiều nàng đi tới. Văn Giai Mục trong dây lát mở to hai mắt, lộ ra cực độ sợ hãi biểu tình. Hai người kia, hai người kia nàng ở trong ngậu ngạc qua. Là bọn họ đem tránh ở hiến hội thính bên ngoài khiêu vũ chính mình đuổi đi đi. Bọn họ giống như một cái họ lý, một cái họ phan. Văn Giai Mục gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hai người công tác bài, trong mắt sợ hãi đã đạt đỉnh điểm. Đúng vậy, công tác bài thượng biểu hiện. Hai người kia quả nhiên một cái họ lưu, một cái họ phan. Theo lý mà nói, đây là văn giai một lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, nhưng mà bọn họ diện mạo cùng tên họ, lại đều xuất hiện ở trong ngậu. Này nên như thế nào giải thích? kia không phải ngậu. Hoặc là nói đó là một cái biết trước ngậu. Văn giai một đầu góc vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng mà có một sự thật lại vô cùng rõ ràng, ương chi xảo thật sự sẽ sụp. Diệp tiên sinh. Văn giai một kinh hô một tiếng. đi hướng nhà ăn hai trần đột nhiên thay đổi phương hướng chiều thang máy chạy tới nàng bay nhanh ấn thượng hành kiện sau đó bắt thông diệp tiên sinh điện thoại Huy, diệp tiên sinh ngài ở đâu ta có việc cùng ngài nói ta có thể tới tìm ngài sao diệp hoài diễm nghe ra nàng nôn nóng lập tức báo ra khỏi phòng hào chạy trốn thở hổn hển văn giai một gõ khai diệp tiên sinh cửa phòng không đợi đối phương mời liền tự cố vọt vào đi vội vàng mà hồ diệp tiên sinh hôm nay buổi tối yến hội không thể tổ chức Sơn phơi sẽ sụp ngài nhanh lên sơ tán đám người đi diệp hoài diễm chưa có điều đáp lại hắn phía sau liền truyền đến một đạo bất thiện thanh âm ngươi như thế nào nói chuyện đâu là thẩm vân hạo hắn đang ngồi ở trong phòng khách pha trà thân là khách sạn quản lý giả hắn tự nhiên thực không thích loại này cùng loại với nguyền rủa nói người kia là ai a khai trương đồ chính là một cái cắt lợi nàng chạy đến ngươi nơi này nói cái gì mê sảng thẩm vân hạo bất mãn mà nhìn về phía diệp hoài diễm nàng là ta công nhân ngươi chưa ngồi ta đưa nàng trở về nàng gần nhất áp lực khá lớn khả năng đầu góc có chút loạn diệp hoài diễm quay đầu lại hướng thẩm vân hạo giải thích một câu sau đó liền nhẹ nhàng ôm lấy văn giai một bả vai đem nàng mang hướng hành lang văn giai một căn bản không để bụng thẩm vân hạo nói như thế nào chỉ là mắt trông mong mà nhìn diệp tiên sinh ta là nói thật diệp tiên sinh ngươi tin tưởng ta ưng chi xảo thật sự sẽ sụp nôn nóng dưới nàng nắm chặt diệp tiên sinh cánh tay trong trẻo đôi mắt phiếm ra lệ quang Diệp Hoài Diễm nghiêm túc đánh giá nàng, thấy nàng má biên còn ấn hai điều gối đầu ấn, tóc cũng lộn xộn, một bức mới từ trong ổ chăn chui ra tới bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Ngươi có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ? Hắn thấp giọng dò hỏi. Đúng vậy, ta mới vừa tỉnh ngủ. Văn giai một thành thành thật thật gật đầu. Đối mặt Diệp tiên sinh, nàng tổng sẽ không có sở dấu dếm. Ngươi có phải hay không làm ác ngộng? Diệp Hoài Diễm tiếp tục suy đoán. Đúng vậy, ta làm ác ngộng. Văn giai mục vẫn như cũ thành thật gật đầu. Thấy Diệp Tiên Sinh lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, nàng mới ý thức được người này hiểu lầm chính mình. Không đúng, kia không phải mộng. Diệp Tiên Sinh ngươi phải tin tưởng ta, kia thật sự không phải mộng. Trong mộng ta bị hai cái bảo an đuổi ra yến hội thính, chính là vừa rồi ta ở dưới lầu gặp được bọn họ, bọn họ liền tên đều cùng trong mộng giống nhau như lúc, này không phải chứng minh trong mộng hết thể đều là thật vậy chăng? Không không không, kia căn bản là không phải mộng, là chân thật phát sinh qua sự tình. Văn Giai Mục một, một bên khoa tay muối chân một bên giải thích, lại chưa phát hiện chính mình càng giải thích, lo logic liền càng hỗn loạn. Diệp Hoài Diễm cực có kiên nhẫn mà lắng nghe, còn thỉnh thoảng gật gật đầu, lại chưa hiện ra ra đồng dạng nôn nóng biểu tình. Hắn đem Văn Giai Mục mang nhập thang máy, thấp giọng hỏi nói, người chủ chỗ nào? 1.605 Văn Giai Mục theo bản năng mà báo ra khỏi phòng hào. Diệp Hoài Diễm ấn 16 lâu, sau đó từ từ mở miệng, trong ngộng mọi người, ở trong hiện thực đều là người gặp được quá. ngươi chỉ là đã quên đã từng gặp qua bọn họ mà thôi có lẽ ở và ở thời điểm ngươi liền trong lúc vô ý gặp qua kia hai cái bảo an ngươi tiềm thức nhớ kỹ bọn họ cũng đem bọn họ mang đi vào giấc ngộng kích động giảng thuật tương chi xảo sụp xuống quá trình văn giai một đống nhiên an tĩnh lại nàng hít hít cái mũi hỏi diệp tiên sinh ngươi không tin ta ngươi yêu cầu nghỉ ngơi diệp hoài diễm dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này nữ hải những lời này đã chọn đủ cho thấy hắn lập trường hắn không tin Ai sẽ tin tưởng đâu? Không có một chút sự thật căn cứ, chỉ bằng một cái vớ vẩn chuyện xưa, hoặc là một cái đáng sợ cảnh trong mơ, ai có thể tin tưởng đâu? Văn Giai Mục lập tức liền tiết khí. Cùng lúc đó, cửa thang máy khai, Diệp Hoài Diễm nhẹ nhàng đẩy nàng gối đem nàng đưa tới 1.600 linh năm hảo phòng cửa. Tạp đâu? Hắn ôn nhu hỏi nói. Văn Giai Mục cố nén nước mắt từ trong bao lấy ra phòng tạp. Ta cho ngươi phao ly trà, ngươi uống một ngụm. Ăn cơm sao? không ăn nói ta cho người kêu cơm. Đem nữ Hải mang vào phòng gian sau, Diệp Hoài Diễm đem ấm nước chứa đầy thủy, liền thượng nguồn điện, lại cấp nhà ăn đánh đi điện thoại muốn một phần cơm trưa. Hắn luôn lại như vậy ôn nhu mà lại tràn ngập kiên nhẫn. Bị ấn ngồi ở trên sofa, hai chân còn bị cẩn thận mà che lại một cái thảm lông văn dai mục, cơ hồ là cố nén ngẹn ngào ở nhìn chăm chú Diệp tiên sinh bóng dáng. Tốt như vậy Diệp tiên sinh, vì cái gì muốn chủ động nhảy vào trong vực sâu đi đâu? Hắn rõ ràng có thể chạy ra tới. Không thể chết được a! Ngươi đã chết ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta đã cái gì đều không có. Rốt cuộc vô pháp háp lực nội tâm bi thống văn giai một đống nhiên sông lên đi, từ sau lưng ôm lấy Diệp Tiên Sinh. Nay tuyệt đối là nàng từ trước tới nay đã làm lớn nhất gan hành động, chính là nàng cái gì đều đành phải vậy. Nàng chỉ nghĩ lưu lại Diệp Tiên Sinh. Nàng muốn cho Diệp Tiên Sinh sống sót. Tin tưởng ta, cầu xin ngươi tin tưởng ta. Ta không nghĩ ngươi chết. Nàng nghẹn ngào, nước nở. đau khổ cầu xin đang ở pha trà diệp hoài diễm lập tức xoay người nhẹ nhàng ôm lấy nàng hắn vô vô nữ hải run rẩy xuống lưng ngự khi ônu đường khóc ta chuyện gì đều không có không cần đi tham gia hiến hội rời đi nơi này văn giai mục ngâng lên đỏ rực đôi đầy nước mắt đôi mắt ai thiết mà nhìn diệp tiên sinh bị như vậy một đôi như nước đôi mắt nhìn chăm chú vào diệp hoài diễm thần sắc có vẻ càng thêm ôn ônu hắn than nhẹ một tiếng sau đó liền đem văn giai mục đưa tới mép giường Dặn dò nói, ngươi trước ngủ một giấc đi. Cơm trưa ta giúp ngươi hủy bỏ. Tình ngủ, ngươi cảm xúc khả năng sẽ bình tĩnh một chút. Cho nên hắn vẫn như cũ không thể tin Văn Giai Mục nói. Văn Giai Mục ôm cũng ôm, cầu cũng cầu, đều vô dụng, hiện giờ chỉ còn lại có lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu nhìn Diệp tiên sinh, nước mắt đại viên đại viên lăn xuống. Ai cũng vô pháp tưởng tượng, giờ phút này nàng là cỡ nào sợ hãi, lại cỡ nào bất lực. Diệp Hoài Diễm từ tây trang nội túi móc ra một cái khăn tay, cẩn thận lại nhu thuận mà giúp nữ hải lau nước mắt. Không biết vì cái gì, thấy nữ hải nhân sợ hãi mà hơi hơi rung động trong mắt, hắn thế nhưng theo bản năng mà làm một cái hoàn toàn không phù hợp hắn hành vi thói quen động tác. Hắn dùng chính mình ấm áp bàn tay, nhẹ nhàng che đậy nữ hải hai mắt. Bị nước mắt ướt nhẹp lông mi cỏ quá hắn lòng bàn tay, mang đến một trận khó có thể miêu tả ngứa. Diệp Hoài Diễm suy nghĩ tại đây một khắc đình chỉ chuyển động. Hắn ngơ ngác mà nhìn bị chính mình che lại đôi mắt nữ Hải Văn Giai Mục cũng ngây ngẩn cả người. Cái này quen thuộc động tác mang cho an toàn của nàng cảm, cơ hồ nháy mắt khiến cho nàng bình tĩnh xuống dưới. Chính là Diệp Tiên Sinh tại sao lại như vậy làm? Diệp Hoài Diễm cũng đang hỏi chính mình, ngươi vì cái gì sẽ làm loại này không thể hiểu được động tác. Chính là không đợi hắn tìm được đáp án, hắn thế nhưng theo bản năng mà An ủi nói, đừng sợ, ta ở. Những lời này giống ma chú giống nhau hoàn toàn chấn an Văn Giai một Tâm. nàng trinh lăng thật lâu mới gật gật đầu nói giọng khàn khàn diệp tiên sinh ta không sợ diệp hoài diễm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó liền lùi về bị nước mắt ướt nhẹp tay kia ấm áp cảm giác lâu dài mà bảo tồn ở hắn làn gia thượng cũng quanh quẩn ở hắn trái tim văn giai mục nằm ngã vào trên giường kéo qua chăn đem chính mình che lại ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan mà nói diệp tiên sinh ta có thể là quá mệt mỏi mới có thể sinh ra hào giác ta muốn ngủ hảo ngươi ngủ một lát ta đi trước diệp hoài diễm vội vàng cáo tử thế văn giai mục nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng sau hắn mới lộ ra một cái tự trách biểu tình hắn vừa rồi tựa hồ quá đường đột một ít văn giai mục nhắm mắt lại thế nhưng thật sự đã ngủ nhưng mà 7 giờ rưỡi thời điểm nàng lại lập tức mở mắt ra bay nhanh bỏ dậy đi nhờ thang máy tới rồi lầu một tiếng hội thính tránh thoát cả mạ giật cùng người đi đường lén lút mà tiến vào thang lầu gian nhìn trước mắt phòng cháy cảnh báo khí nàng quyết đoán mà vươn tay ngươi muốn làm gì Thầm tổng làm chúng ta nhiều chú ý ngươi quả nhiên không sai. Một béo một gầy hai gã bảo an kịp thời bắt được văn giai một thủ đoạn, lại giá nàng cánh tay, đem nàng nâng đi. Vung ta ra, vung ta ra. Sân phơi mau sụp, các ngươi mau kéo vang cảnh báo khí sơ tán đám người, bằng không liền tới không kịp. Văn giai một một bên kêu một bên đá đạp lung tung hai chân. Chỉ tiếc nàng cảm xúc càng kích động, hai gã bảo an liền càng là cảm thấy nàng điên rồi, ngược lại đem nàng trảo đến càng khẩn. Ba người lôi lôi kéo kéo mà đi vào phòng an ninh. Văn giai một ngồi ở ghế trên, bị một đám bảo an vây quanh, nếu đôi tay lại mang lên còn tay, nàng nghiễm nhiên chính là phạm nhân. Nàng một lần lại một lần mặc đều, sân phơi thật sự sẽ sụp, các ngươi tin tưởng ta. Các ngươi mau đi xem một chút đi. Ngươi nói nàng là từ đâu cái bệnh viện tâm thần chạy ra. Nếu không chúng ta cấp bệnh viện gọi điện thoại hỏi một chút đi. Một người bảo an lấy ra di động, còn lại bảo an tất cả đều cười. Đúng lúc này. bên ngoài truyền đến một trận vang lớn phảng phất có thứ gì thật sự sụp một đám bảo an đồng thời sửng sốt văn giai mục vội vàng đứng lên ra bên ngoài hướng nàng băng mau tốc độ đuổi tới yến hội thính nghịch cướp đường mà chạy đám người gian nan mà tìm kiếm diệp tiên sinh thân ảnh nàng biết hắn sẽ không có việc gì hắn là chính mình nhảy xuống đi cho nên tại đây phía trước tìm được hắn đem hắn mang đi là được văn giai mục đẩy ra nên diện chạy tới bối lâm na lại đẩy ra thiếu chút nữa đâm nhập chính mình trong lòng ngược mặt khác hai gạ khách gỡ rốt cuộc thấy diệp tiên sinh hắn nằm sấp ở mặt vỡ ven trong miệng hò hét ba mẹ mau tới hỗ trợ diệp lao tiên sinh cùng liêu phu nhân liền ở cách đó không xa chính chiều hắn chạy tới nhưng văn giai một chạy trốn càng mau một ít tới rồi phụ cận nàng mới phát hiện diệp tiên sinh thế nhưng gắt gao bắt lấy một người đã rứt vào mặt vỡ nữ hải thủ đoạn nữ hải ngẩn mặt nhìn diệp tiên sinh biểu tình đã vô nôn nóng cũng không sợ hãi nàng có được rong biển giống nhau hung tùn đầu tóc cũng có được thiên sứ giống nhau mỹ lệ khuôn mặt nhưng nàng sắc bén móng tay chính ngoan tuyệt cắt qua diệp tiên sinh mu bàn tay nàng vì cái gì muốn làm thương tổn ý đồ kéo nàng đi lên diệp tiên sinh chẳng lẽ nàng muốn chết sao như vậy ý niệm bay nhanh hiện lên văn giai mục trong óc cũng ở cùng thời khắc đó tước hoạt máu tươi chảy vào diệp tiên sinh khe hở ngón tay làm hắn vô pháp lại nắm chặt nữ hải thủ đoạn nữ hải rơi vào vực sâu mà nàng đen nhánh hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm diệp tiên sinh kia tính mịch hoàn toàn không mang theo một chút lưu luyến lạnh băng ánh mắt Làm văn dài một cái này người xa lạ nhìn đều cảm thấy run sợ. Diệp tiên sinh hô to một tiếng phồn phùn, sau đó cũng nhảy xuống. Nữ hải chết làm hắn vạn nghiệm câu hôi. Này biến cố sợ ngây người văn dài mục. Sau đó chạy vội chung nàng thế nhưng cũng không có nửa điểm giảm tốc độ cùng do dự, đi theo nhảy xuống kết thúc khẩu. Nàng nỗ lực chiều trong khi rơi diệp tiên sinh vươn tay, ý đồ bắt lấy hắn, lại chỉ có thể phí công mà nhìn hắn càng đi càng xa. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được. Diệp tiên sinh cùng chính mình giống nhau, không phải tự sát, mà là vì đi theo sinh mệnh quan trọng nhất cũng nhất không thể mất đi người kia, mới có thể nghĩa vô phản cố mà lao tới tử vong. Chương Mười Đệ Mười chương, Hô hô hô văn giai mục đầy đầu đều là mồ hôi lạnh mà thô xuyễn. Rơi vào hồ nước hít thở không thông cảm còn như vậy mánh liệt, chính là mở mắt ra, nàng lại phát hiện chính mình chính quận tròn ở xe điện ngầm thùng xe nhỏ hẹp ghế dựa, chung quanh đứng rất nhiều người, thùng xe điện tử màn hình thượng đánh dấu ngày cùng thời gian. lại là ba ngày trước buổi sáng 7 giờ rưỡi cho nên nàng lại một lần đã trở lại văn giai mục giơ lên chính mình run nhẹ nhẹ tay trận lên trong đôi mắt tràn ngập mê mang cùng sợ hãi làm sao vậy làm ác mộng sao đứng ở văn giai mục trước người một người trung niên nữ hành khách quan tâm hỏi đúng vậy làm ác mộng trong ngộng hết thể hào rất thật văn giai mục sửng sốt một hồi lâu mới tiếng nói nghẹn ngào mà nói có chút mộng là thực quá thật tỉnh lại lúc sau dễ dàng trở nên hỗn loạn Làm không rõ chính mình là ở trong ngộng vẫn là ở hiện thực. Ta cũng làm quá loại này ngộng, rất đáng sợ. Phụ nữ trung niên trong lòng xúc động mà nói. Văn giai một một bên gật đầu một bên lau sạch thái dương mồ hôi lạnh, sau đó thở dài một cái. Nàng tưởng, nàng có điểm minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thời gian chảy ngược. Liên ở nàng ngơ ngẩn tự hỏi thời điểm, một cây đằng trước tức thật sự bén nhọn quải trượng đông nhiên chọc chúng nàng cẳng chân bụng, mang đến một trận đau đớn. Sau đó lại có một đạo già nuôi lại Trung khí mười phần thanh âm, ngang ngược mà nói: "Ngươi nhường một chút, ta muốn ngồi vị trí này." Văn giai mục nhìn chằm chằm này căn vô cùng quen mắt quả trượng, cả người đều cứng lại rồi. Kia quả trượng thấy nàng không có phản ứng, liền lại dùng sức chọc chọc, ngữ khí càng vì ngang ngược: "Ngươi tránh ra, ta muốn ngồi." Càng chân bụng truyền đến một trận đau đớn, lúc này mới gọi trở về Văn giai mục thần trí. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nắm quả trượng người. Đối phương hoa dâm đầu tóc Mọc đầy nếp nhăn lại một chút cũng không có vẻ hiền từ mặt, cùng với vẩn đục trong hai mắt hung quang, đều là như vậy quen thuộc. Hắn bất chính là phía trước cái kia đoạt chỗ ngồi lão nhân sao? Ngươi thất thần làm gì? Mau cho ta nhường chỗ ngồi a! Lão nhân không kiên nhẫn mà hô. Thực xin lỗi, ta có chút không thoải mái. Văn giai một máy móc tính mà niệm ra phía trước lời kịch. Nàng yêu cầu nghiệm chứng trước mắt hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ý của ngươi là không chịu nhường chỗ ngồi. Ngươi không nhìn thấy ta tuổi lớn như vậy.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 Tựa như máy tính trò chơi giống nhau, đã chết liền lưu trữ, sau đó trở lại sống lại điểm. Nếu phía trước hai lần tử vong là một vòng mục cùng ván thứ hai nói, như vậy hiện tại chính là ba vòng mục. Văn dai một túi đầu nhìn về phía bị chính mình niết ở trong tay, chứa đầy hạt dưa xác túi đựng rác, đã là nghị thông suốt toàn bộ quan khiếu. Diệp tiên sinh, ứng chi xảo, sụt xuống, tử vong. Những cái đó không bố, thảm thiết, lệnh người không đành lòng hồi ước đoạn ngắn, bay nhanh ở văn giai một trong đầu hiện lên. Nàng cho rằng đã chết chính là vĩnh viễn yên lặng cùng tiết nuối nhưng mà thế giới này lại vì nàng sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích. Nàng đã đã biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì bi kịch, nên dùng hết toàn lực đi ngăn cản. Đây đúng là nàng trở lại quá khứ ý nghĩa. a. Tư cập này, văn giai mục đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn thấy Diệp tiên sinh. Nàng lập tức từ ghế trên đứng lên, đôi mắt hốt hoảng bất an mà nhìn báo chạm tin tức. Tàu điện ngầm đã chạy trốn thật mau, nàng lại hy vọng nó có thể càng mau một chút. đang chuẩn bị vươn tay đi bắt văn giai mục lão nhân thấy đối phương như vậy thức thời trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng liền tưởng chen vào chỗ ngồi văn giai mục rồi lại trong giây lát ngồi trở về dùng bả vai đem lão nhân phá khai một vòng mục đích thời điểm nàng chưa cho cái này hư lão nhân nhường chỗ ngồi hiện tại liền càng sẽ không lão nhân bị đâm cho lảo đảo vội vàng bắt lấy bên người một cái đại tiểu hỏa tử lấy ổn định thân hình sau đó cố ý để cao âm lượng hô to ai ra đau chết mất ngươi làm gì đâm ta Ta bộ xương giả này nếu như bị ngươi đâm tan thành từng mảnh, ngươi bồi đến khởi sao. Hắn một bên nói một bên dơ lên quải trượng hung hăng đánh Văn Giai Mục một chút. A, đau quá. Văn Giai Mục kêu thảm thiết thanh âm so láo nhân lớn hơn nữa càng to lớn vang rội, còn dùng run dẩy đôi tay phủng ở đầu mình. Vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi bị đánh chung chính là tay trái, không phải đầu. Đứng ở bên cạnh một cái nam hài thấp không thể nghe thấy mà nhắc nhở một câu, còn nháy mắt vài cái, ám chỉ Văn Giai Mục trang đến giống một chút. Hắn cũng phiền thấu loại này lên xe bệnh hưởng hưởng, đoạt tòa manh như hổ người già. Lão nhân lập tức bắt lấy cái này lỗ hổng, lớn tiếng hét lên, ta không đánh ngươi đầu, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút ngươi cánh tay, ngươi trang cái gì. Đại gia mau đến xem a, có người ăn vạ. Đen nghìn nghịt đám người tất cả đều nhìn qua, còn có người lấy ra di động mở ra ghi hình công năng. Văn giai mục vẫn như cũ dùng tay phải che lại cái chán, lại duỗi thân ra tay trái gắt gao bắt lấy Lao nhân thủ đoạn, để ngừa hắn chạy. Ngươi thật sự không đánh đầu của ta, nhưng ngươi kích thích đến ta. Nàng một bên thô xuyến một bên từ ba lô lấy ra một quyển bệnh lịch cùng một trường CT phiến. Đây đều là nàng cuối tuần xem xong bệnh lúc sau từ bệnh viện mang ra tới đồ vật, đặt ở ba lô đã quên lấy. Lúc này vừa lúc dùng được với. Nàng đem sổ khám bệnh cùng CT phiến giao cho đứng ở trong đám người một cái trung niên nam nhân, khẩn câu nói: Đại ca, ta phải ung thư não, ngươi giúp ta nhìn xem cái này bệnh lịch cùng phiến tử là thật là giả. Đây là ta thân phận chứng. Ta kêu văn giai mục. Ngươi nhìn xem này sổ khám bệnh thượng tên có phải hay không ta? Nàng lại run xuống tay lấy ra chính mình thân phận chứng, triển lãm cấp trung niên nam nhân cùng mặt khác hành khách. Sớm đã lịch quá đồng dạng sự, nàng biết được cái này trung niên nam nhân là bác sĩ, xem hiểu mấy thứ này. Lão nhân vừa nghe đến ung thư não hai chữ liền phát giác chính mình quán thượng sự, không khỏi liều mạng dây rùa lên. Trung niên nam nhân nhìn kỹ xem bệnh quyển lịch cùng CT phiến, lắc đầu cảm thấy thương hại mà nói, cô nương. Ngươi đều bệnh thành như vậy còn ra tới thượng cái gì ban? Ngươi đến chạy nhanh phẫu thuật nha. Trung quanh người tất cả đều kinh ngạc, sôi nổi hỏi, thiệt hay giả? Nàng thật sự được cung thư não? Thật sự, ta là thị nhân dân bệnh viện bác sĩ, điểm này chuyên nghiệp phán đoán ta còn là có. Trung niên nam nhân lấy ra chính mình công tác chứng minh làm chung quanh người thấy rõ ràng, sau đó khuyên đủ nói, cô nương, ngươi này bệnh không thể kéo, mau mời giả nằm viện đi thôi. Lão nhân trừng lớn đôi mắt đi nhìn chúng năm nam nhân công tác chứng minh. Phát hiện đối phương không giống diễn kịch, vì thế càng cấp càng luôn cuống. Nhưng văn giai một tay giống cái kìm giống nhau gắt gao bắt lấy hắn cánh tay, kêu hắn vô luận như thế nào đều tránh không thoát. Hắn nóng nảy, dơ lên quải trượng liền tưởng hung hăng gõ văn giai một, văn giai một không những không né, còn đem đầu mình đưa lên đi. Tới tới tới, hướng nơi này đánh. Dùng điểm lực. Dù sao ta này nhọt lớn lên rất sâu, phẫu thuật cũng không có đường sống, không bằng làm ngươi một cây gậy đánh chết, hảo kêu nhà ta người đi tìm ngươi người ngoa tiền. Nàng chỉ vào treo ở thùng xe đỉnh chóp camera mê ra theo dõi nói, thấy sao? Nơi này có theo dõi, cảnh sát một cha là có thể tra được ngươi. Ngươi không chạy thoát được đâu. Ngươi đánh, ngươi dùng sức đánh, đem ta đánh chết, ta còn phải cảm ơn ngươi. Văn Giai một càng thêm hướng lão nhân dối dài cổ, thẳng tắp mà đem đầu mình đưa đến đối phương quải trợ dưới. Vừa rồi còn vô cùng ngang tàng lão nhân lúc này lại khiếp túng, tràn đầy nếp nhăn mặt bạch đến giống giấy giống nhau. Ta, ta khi nào đánh quá ngươi? Ngươi đừng ngoan buồn ta. Ta chỉ là nhẹ nhàng cỏ ngươi một chút. Ta còn không phải cố ý ngươi buông tay, ta muốn xuống xe. Hắn một bên nói một bên lui về phía sau, cánh tay lại chặt chẽ bị văn giai một bắt lấy. người trẻ tuổi, ngươi đừng như vậy. Ta cũng không biết ngươi có bệnh. Ngươi nếu là sớm nói ngươi được ung thư não, ta nơi nào sẽ quấy dày ngươi đâu. Lão nhân gấp đến độ giọng nói đều vách, vẫn đục mắt liên tục chấp chớp, chỉ kém rớt xuống vài giọt nước mắt. hắn đang thương vô cùng bộ dáng cùng phía trước ngang ngược vô lý hình thành mánh liệt tương phản văn giai một lắc đầu ngữ khí suy yếu mà nói ngươi đánh ta kia một chút đích sắc không nặng nhưng ngươi biết không ta cái này bệnh là không thể bị khinh bỉ ta một bị khinh bỉ trong đầu mạch máu liền sẽ bạo rớt mạch máu bạo rớt chúng ta liền đã chết nàng không ngừng xoa ấn huyệt thái dương tiếng nói cũng mang lên thống khổ thở dốc ta cảm giác ta trong đầu mạch máu đã bạo rớt là bị ngươi khí bạo ta mau hôn mê ngươi tuyệt đối không thể đi Ngươi đến đưa ta đi bệnh viện. Ta nếu là cứu giúp bất quá tới, ngươi là muốn phụ hình sự trách nhiệm. Chứ bỏ bồi tiền, ngươi còn phải ngồi tù. Ta không thể làm ngươi đi. Nàng Căng nói, lão nhân giấy rủa đến càng lợi hại, trong miệng liên tục xin tha, cô nương ngươi thả ta đi. Đại gia ta cả đời qua đến khổ, 30 tuổi đã chết lão bà, 40 tuổi lại đã chết nhi tử, từ nhỏ còn không có cha mẹ, hiện giờ chỉ có thể một người ngao nhật tử. Ngươi thả ta đi, ta cho ngươi nhận sai còn không được sao? Nhận sai. Thượng một hồi ngươi như thế nào không nhận sai đâu. Văn giai một lắc đầu, tay cũng chảo đến căng khẩn. Ngươi có thể quá đến so với ta khổ sao. Ta tuổi còn trẻ phải bệnh nan y gì hết. ngươi tốt xấu còn sống đến lớn như vậy số tuổi. Ta vừa nhìn thấy ngươi loại này sống lâu trăm tuổi lão đông tây, lòng dạ liền không thuận. Ta hôm nay nói cái gì cũng muốn kéo ngươi đẹp lưng. Nàng nết môi hiền lành mà cười cười, nói ra nói lại cực kỳ âm u cực đoan. Lão nhân muốn cũng không là cái gì người tốt. Thế nhưng lập tức liền tin nàng lý do thoái thác. Đúng vậy, nếu là hắn bị bệnh nan y hề, hắn cũng sẽ như vậy làm. Kéo vài người đệm lưng, đã chết cũng đáng. Cô nương, cô nương ta sai rồi, ta cho ngươi quỷ xuống còn không được sao. Ngươi buông tha ta đi. Ngươi muốn kéo người đệm lưng cũng đừng tìm ta nha, chung quanh nhiều người như vậy. Lao nhân chỉ chỉ chung quanh hành khách, y đồ họa thủy đông di. Chung quanh người vội vàng lui về phía sau, lộ ra hoảng loạn biểu tình. Chính là bọn họ cũng chưa cho ta. Chỉ có ngươi cho ta. Văn Giai Mộc nhìn chằm chằm đã chết lao nhân. Thực xin lỗi, ta không nên dây vào ngươi. Về sau ta không bao giờ cùng người khác đoạt tòa, ta có thể đứng liền trạng. Ta, ta cho ngài quỳ. Lao nhân thật sự bị doa sợ, đầu gối một loan thế nhưng liền tưởng quỳ xuống. Văn Giai Mộc lại vào lúc này vương hắn ra cánh tay, bình tĩnh mà nói, nếu người khác chủ động cho ngươi nhường trông ngồi, ngươi có thể ngồi. Lại hoặc là ngày nào đó ngươi cũng được bệnh nặng, thật sự là chống đỡ không được. Ngươi có thể khẩn cầu người khác cho ngươi làm cái tỏa. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể đoạt người khác tòa. Ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, làm người đạo lý sớm nên đã hiểu. Nói xong, nàng hề hải nhắm mắt lại, hơi thở cũng trở nên mỏng manh. Nàng nói chính mình đầu đau không phải trang, lại tới một lần, này đó thống khổ nàng cần thiết thừa nhận. Rốt cuộc đạt được tự do lão nhân vội vàng đẩy ra đám người chạy như bay mà đi. Tao ngộ như vậy vừa ra kinh hồn nhớ, nói vậy trong tương lai rất dài một đoạn thời gian nội. Hắn cũng không dám như vậy không kiêng nghệ gì mà khi dễ người. chung quanh hành khách nguyên bản còn tưởng rằng Văn Giai Mục là thật sự tính toán hoa lão nhân một số tiền, thấy nàng như thế dễ dàng mà thả người rời đi mới hiểu được, nàng chỉ là tưởng cấp đối phương một cái giáo hấn mà thôi. Cô nương này thật sự rất không dễ dàng, tam quan chính, tính cách cũng hảo. Không ít người đối Văn Giai Mục sinh ra hảo cảm, cũng hướng nàng đầu đi thưởng thức ánh mắt. Văn Giai Mục lại vào lúc này mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện hai cái lao a Nàng lung lay mà đứng lên, lại thong thả mà đi qua đi. Đại gia sôi nổi cho nàng nhường đường. Hai cái lao a ôm thành một đoàn, sợ hãi không thôi mà nhìn nàng, ngươi, ngươi hay là tưởng hoa chúng ta đi. Chúng ta nhưng không cùng ngươi đoạt chỗ ngồi. Văn dai một không nói một lời mà mở ra túi đựng rác, đem phía trước thu liễm lên hạt dưa sát xôn sao toàn ngã trên mặt đất, sau đó lạnh như băng hạ lệnh, nhặt lên tới. hai cái lao a di ngốc lăng một lát ngay sau đó liền lộ ra phẫn nộ biểu tình các nàng há mồm đồ mãn tươi đẹp son môi miệng chuẩn bị phun chết văn giai mục văn giai mục chỉ dùng một câu liền ngăn chặn các nàng ác ngôn không cần cùng ta cãi nhau đem ta tức chết rồi các ngươi bồi không dậy nổi hai cái lao a di lập tức nhắm lại bồn máu mồm to các ngươi nhặt không nhặt văn giai mục chỉ chỉ ngầm hạt dưa xác nhặt nhặt nhặt chúng ta nhặt một giây đồng hồ khôi phục lý trí hai cái lao a di vội vàng nửa quỳ đi xuống hoàng hoàng loạn loạn mà nhặt lên hạt dưa xác văn giai mục chỉ vào dán ở các nàng chỗ ngồi mặt sau khẩu hiệu từng câu từng chữ nói nhận thức tiếng trung tự sao nhận thức liền cùng ta niệm văn minh Thừa, xe thỉnh chớ tiến thực hai cái lao a một bên nhặt hạt dưa sắc một bên khổ hề hề mà niệm văn minh ngồi xe xin đừng ăn cơm đã hiểu đã hiểu chúng ta đã hiểu cùng lúc đó văn giai mục chạm đài cũng tới rồi nàng thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái Sau đó từ giữa năm nam nhân trong tay lấy về chính mình sổ khám bệnh cùng CT phiến, lại sách lên nặng chữ bao, lây động nhoáng lên mà đi ra ngoài. Không biết ai vỗ nhẹ nhẹ hai hạ trưởng vì thế toàn bộ thùng xe hành khách đều hướng nàng gầy yếu bóng dáng vỗ tay. Đối mặt tử vong còn có thể sống được như vậy dũng cảm, như vậy tích cực hướng về phía trước, tiểu cô nương không đơn giản. Văn dai một bước chân hơi hơi một đốn, sau đó liền càng vì kiên định mà hướng phía trước đi đến. Tên kia trung niên nam nhân đem đầu dò ra cửa xe La lớn, không cần từ bỏ trị liệu, ngươi còn trẻ, còn có hy vọng. Chương 11 đệ 11 chương. Văn giai một hành tẩu ở xe điện ngầm trạng, vô số người chen trúc từ bên người nàng đi qua, lưu lại từng sợi bất đồng khí vị, tiêu nàng dần dần sinh ra trở về nhân gian chân thật cảm. Nàng sát chết quá hai lần, lại sống, hơn nữa nàng biết tương lai ba ngày sẽ phát sinh cái gì. Là Phật quan Sao. Nàng nhớ tới chính mình ở Phật Đà Đỉnh núi ương Thuận Nguyện Vọng. Diệp tiên sinh không có thể bình an khỏe mạnh mà sống đến Lao. Cho nên Bồ Tát lại đem nàng đưa về tới, làm nàng thân thủ đi thực hiện nguyện vọng này. Rơi vào ao hồ khi mơ hồ nhìn thấy bạch quang chính là Bồ Tát ở hiển linh đi. Cái kia tay xuyến là Bồ Tát tín vật. Cái này suy đoán làm văn Giai một nhẹ nhàng đuốt ve lưu ly chuỗi ngọc châu. Ta muốn cứu Diệp tiên sinh. Nàng thấp không thể nghe thấy mà nói như vậy một câu, sau đó đi nhanh chiều công ty chạy tới. Lần này, nàng không có đến chế, cũng không có ở thang máy nhìn thấy Diệp tiên sinh. Nàng đem ba lô đặt ở bàn làm việc thượng. Nhìn nhìn thời gian, chuẩn bị chờ 10 phút trở lên đi tìm diệp tiên sinh. Nàng biết nên như thế nào làm đối phương tin tưởng chính mình. Văn Giai Mục, ta không phải làm ngươi cho ta thay đổi kế hoạch sao. Ngươi như thế nào không sửa. Liêu tỉ cầm một chương bản vẽ nổi giận đùng đùng mà đi tới. Tránh ra, ta không đếm sửa tới ngươi. Văn Giai Mục đẩy ra Liêu tỉ. Liêu tỉ sau eo đụng vào bén nhọn góc bàn, không khỏi kêu thảm thiết một tiếng. Ai ra, Văn Giai Mục ngươi ăn thuốc nổ. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn cái này trừng mắt dựng ngược nữ hải. Văn giai một xem đều không xem Liêu tỷ liếc mắt một cái, vòng qua đối phương liền muốn đi thang máy gian. Liêu tỷ vội vàng kéo tay nàng cổ tay, càn quấy mà nói, "Ngươi đừng đi, đây là ta giao cho chuyện của ngươi, ngươi cần thiết cho ta phụ trách đến cùng." Hiện tại Giáp Phương bên kia 10 phút một chiếc điện thoại mà thúc dục, nói hôm nay cần thiết ra đồ, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thứ bảy ta cho ngươi đã phát như vậy nhiều tin tức, làm ngươi thay đổi kế hoạch ngươi mắt mù không nhìn thấy đúng không thứ bảy ta đang làm gì liên tục đã chết vài lần văn giai một thế nhưng có chút nhớ không rõ bất quá nhớ không rõ lại có quan hệ gì đâu Này lại không phải nàng công tác văn giai một quay đầu nhìn về phía liêu tỷ trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu nôn nóng cảm bị như vậy một ngáo thế nhưng chậm rãi đạm đi đem bản vẽ cho ta giọng nói của nàng bình tĩnh mà nói liêu tỷ cho rằng nàng muốn thay đổi kế hoạch vội vàng đem bản vẽ đưa qua đi còn lộ ra đắc ý biểu tình Nàng liền biết Văn Giai Mục vẫn là cái kia Văn Giai Mục, vâng vâng dạ dạ, nhẫn nhục chịu đựng, bị người cầu vài câu mắng vài câu, lập tức liền sẽ thỏa hiệp. Tốt như vậy khi dễ người, nàng vì cái gì không khi dễ? Dễ dàng như vậy lợi dụng người, nàng vì cái gì không lợi dụng? Văn Giai Mục tiếp nhận bản vẽ, ngữ tốc thông thả hỏi, đây là ta họa đồ đi. Cùng lúc đó, nàng âm thầm mở ra di động ghi âm công năng. Đúng vậy. Liêu tỷ không rõ nguyên do gật gật đầu. Ngươi một bút cũng chưa động quá đi. Đúng vậy. Cho nên này hoàn toàn là ta lao động thành quả đi Là người lao động thành quả không sai Nhưng ký tên muốn tự ta Đây là công tác của ta Liêu tỷ đương nhiên mà nói Văn giai mục đống nhiên liền cười nhẹ lên Nàng trước kia như thế nào không phát hiện Những người này như vậy vô sỉ Cười bãi, nàng lại nhìn về phía đoạn ngắn Hỏi đồng dạng vấn đề Ngươi đổ cũng là ta hòa đi Đúng vậy, làm sao vậy Đoạn ngắn theo bản năng mà ngăn chặn bản vẽ Trên mặt hiện lên để phòng biểu tình Nàng tổng cảm thấy văn giai một trạng thái có chút không thích hợp. Ngươi cũng một bút cũng chưa động đi. Ta có việc a, ta bạn trai tới, chúng ta 2-3 tháng mới có thể thấy một mặt đâu. Đoạn ngắn chột dạ mà rào biện. Văn giai một lại bị chọc cười. Nàng chưa từng quên, một vòng mục đích thời điểm, chính mình từng gặp được quá đoạn ngắn bạn trai, người nọ đã sớm điều lại đây hơn nửa năm. Nhưng nàng cũng không có chọc phá đoạn ngắn nói dối, mà là duỗi tay nói, ngươi bản vẽ cho ta xem, ta giống như đã quên điền một số liệu. Nghe nói bản vẽ không hoàn chỉnh, đoạn ngắn vội vàng đem đẻ ở lòng bàn tay bản vẽ đưa qua đi. Văn dai một cầm lấy hai chương bản vẽ, rất là hoài niệm mà nhìn nhìn. Ở người ngoài trong trí nhớ, thời gian vẫn luôn ở thông thả mà chảy xuôi, nhưng mà ở nàng nơi này, cũng đã là dường như đã có mấy đời. Một lần lại một lần tử vong giáo hội nàng một đạo lý, đi con mẹ nó nhẫn nhục chịu đựng, đi con mẹ nó vâng vâng dạ dạ. Nếu nàng liền chết còn không sợ, nàng còn sợ cái cái gì? Nàng giơ lên hai chương bản vẽ. Làm trò liêu tỷ cùng đoạn ngắn đối mặt nửa sẽ mở, sau đó lại sẽ thành bốn cánh, tám cánh, 16 cánh. ở xe kéo xe kéo giòn văn chung, hai chương bản vẽ biến thành một đống mảnh nhỏ, bay là tả lọt vào thùng rác. nay còn không có xong, văn giai mục mở ra máy tính, đem tổn chữ ở folder nguyên đồ cũng xóa bỏ. liêu tỷ cùng đoạn ngắn đống nhiên trận to mắt, dùng thấy quỷ biểu tình trừng mắt văn giai mục. người đang làm gì a? văn giai mục ngươi điên rồi sao? hai người tức muốn hộp máu mà giống giận lên. Văn giai mục đẩy ra hai người, bước đi tiến thang máy, đi tầng cao nhất. Chạy tiến thang máy lôi kéo thậm chí là tư đánh nàng Liêu tỷ cùng đoạn ngắn cũng bị mang lên tầng cao nhất. Ý thức được cái này tầng lầu đều là cao quản, mà Văn giai mục rất có khả năng là tới cáo trạng, hai người sắc mặt trắng nhợt, lại vội vàng đi thang máy đi xuống. Bí thư bộ không có người thủ, Văn giai mục thông suốt mà đi vào phó tổng văn phòng, đang chuẩn bị gõ vang cửa phòng, lại nghe thấy bên trong truyền đến bối lâm na thanh âm. Ta mẹ bắt đầu thúc dục hôn. ngươi có yêu thích người sao văn giai một tay lập tức cứng lại rồi không có diệp tiên sinh lánh lanh đạm đạm thanh âm truyền đến không đúng sự thật đôi ta chấp vá một chút đi bối lâm na giống như nói dỡn mà nói ngươi xem đôi ta ra thế bối cảnh không sai biệt lắm bằng cấp giống nhau ngành sản xuất giống nhau thú vị nhất trí ở trong sinh hoạt hẳn là rất có cộng đồng đề tài dù sao ngươi tuổi tới rồi cũng là muốn kết hôn ta sẽ không diệp tiên sinh chắc chắn nói làm bối lâm na ngây ngẩn cả người văn giai mục bang bang kinh hoàng tâm cũng đỉnh trệ một cái trước mắt bối lâm na lập tức phản ứng lại đây thử nói bởi vì phồn phồn diệp tiên sinh không nói gì là cam chịu đi phồn phồn là ai văn giai mục trong đầu đống nhiên hiện ra một chương ngộng ảo mỹ lệ lại cũng tính mịch lệnh băng khuôn mặt là nữ hải kia đi nàng đã chết diệp tiên sinh cũng mất đi sống sót dũng khí văn giai mục nâng lên tay ngăn trở chính mình phiếm hồng hai mắt nàng ái diệp tiên sinh diệp tiên sinh trong lòng lại thật sâu mà Nghĩa vô phản cố mà, khuynh này sở hữu mà ái một người khác. Bối lâm na thở dài một hơi, thế nhưng rộng lượng mà nói, ta có thể giúp ngươi cùng nhau chiếu cố nàng. Diệp tiên sinh lại trầm mặc một lát mới nói, chiếu cố nàng là trách nhiệm của ta, không phải ngươi, ngươi không cần đi theo ta bị liên lụy. Giống ta tình huống như vậy không thích hợp kết hôn, ngươi có thể thử cùng người khác ở chung nhìn xem. Hắn nói làm cảm xúc ổn định bối lâm na bỗng nhiên kích động lên. Tìm ngươi khác, ta tình huống ngươi là nhất rõ ràng. Trên đời này trừ bỏ ngươi có thể hoàn toàn bao dung ta, còn có cái nào nam nhân có thể tiếp thu như vậy ta. Ngươi nếu đã cứu ta một lần, liền lại cứu cứu ta lần thứ hai đi. Nếu ta tìm không thấy làm ta mẹ hoàn toàn vừa lòng kết hôn đối tượng, nàng sẽ bức tử ta. Hoài diễm, chúng ta thử xem xem đi, nếu không được lại tách ra. Bối lâm na tiếng nói đã mang lên ai thiết khẩn cầu. Tại hạ thuộc trước mặt kêu căng ngạo mạng nàng, tới rồi diệp tiên sinh nơi này lại như thế hèn mọn. Nàng rốt cuộc tao ngộ cái gì? Vì cái gì nói không có nam nhân có thể tiếp thu nàng. Văn Giai Mục chậm rãi lui về phía sau, cảm giác chính mình nhìn trộm một cái không nên nhìn trộm bí mật. liền ở nàng do dự mà muốn hay không rời đi khi, phía sau lại vang lên một đạo chất vấn thanh âm. Ai, ngươi là cái nào bộ môn? Ngươi chạm chỗ đó làm gì đâu? Văn Giai Mục quay đầu lại, lại thấy một người bí thư vội vàng chiều chính mình đi tới. Cùng lúc đó, bối lâm na một phen kéo ra cửa phòng, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét. Văn Giai Mục. Như thế nào là ngươi? Nàng lộ ra đã kinh ngạc lại đề phòng biểu tình Sau đó liền chán ghét chất vấn Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện Thực xin lỗi bối tổng Ta có việc tưởng cùng Diệp Tiên Sinh nói Văn Giai Mục không có thời gian cùng nàng giải thích Túi đầu liền từ nàng nách phía dưới chui vào văn phòng Nôn nóng mà nói Diệp Tiên Sinh Ta có một kiện sống còn đại sự tưởng cùng ngươi nói Ngươi làm bối tổng trước đi ra ngoài Diệp Hoài Diễm đối Văn Giai Mục rất là hiểu biết Biết nàng không phải một cái ái nói giữa người. liền hướng bối lâm na gật đầu thăm hỏi. Bối lâm na ánh mắt lánh lệ mà trừng mắt nhìn văn giai một liếc mắt một cái, lúc này mới đi ra ngoài. Nàng nguyên bản cũng tưởng đứng ở cửa nghe lén, chính là do dự trong chốc lát lại từ bỏ. Nàng là chịu quá tinh anh giáo dục người, làm không ra cái loại này không thể diện sự. Ngồi đi! Người tìm ta có chuyện gì? Diệp hoài diễm chỉ chỉ đối diện ghế dựa, ngữ khí ôn hòa hỏi. Văn giai một lại ngồi không được, đôi tay chống mặt bàn, há mồm liền nói Diệp tiên sinh. ương chi xảo sân phơi ba ngày sau sẽ sụp xuống, thỉnh ngươi hủy bỏ lễ khai mạc, lập tức phân phát khách cửa. Diệp Hoài Diễm ngây ngẩn cả người, hắn không dự đoán được cái này, xưa nay trầm mặc ít lời nữ hải sẽ nói ra như vậy kinh người nói. Tin tức này ngươi là từ đâu được đến? Tuy rằng thực hoài nghi trước mắt nữ hải đầu vóc xảy ra vấn đề, nhưng Diệp Hoài Diễm vẫn như cũ rất có kiên nhẫn mà dò hỏi. Đây là ta tự mình trải qua quá sự, bởi vì sân phơi sụp xuống, ta đã chết hai lần. Sau đó thời gian chạy ngược, làm ta lại về tới không chết phía trước. Ta biết tương lai ba ngày sẽ phát sinh cái gì, Diệp tiên sinh ngươi tin tưởng ta. Văn Giai Mục ngữ tốc cực nhanh mà nói. Diệp Hoài Diệm vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, sau đó thông thả gật gật đầu, đứng lên, mặc vào tây trang áo khoác. Đi thôi. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Văn Giai Mục bả vai, làm nàng động lên, sau đó lại lập tức bông ra. Đi nơi nào. Văn Giai Mục bị hắn mang theo đi hướng cửa, biểu tình ngây mốc. ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem 6 năm trước ta làm người tìm bác sĩ tâm lý ngươi tìm sao hắn du mắt nhìn nữ hải thấy nàng sắc mặt phá lệ tái nhật cái chán còn che kín mồ hôi liền lấy ra khăn tay ôn nhu nói nhỏ lau mặt đi ngươi nhìn qua thật không tốt ngươi cảm thấy ta điên rồi văn dai một ngần người sau đó nắm chặt diệp tiên sinh cánh tay vội vàng mà nói ta có thể hướng ngươi chứng minh ta không điên diệp hoài diễm thấp ứng một tiếng trong miệng lại nói nói chúng ta đi trước bệnh viện sau đó lại chứng minh không phải ta có thể lập tức chứng minh diệp tiên sinh ngươi theo ta đi một chuyến sẽ biết văn giai mục túm diệp tiên sinh cánh tay hướng phía trước đi sau đó chủ động kéo ra cửa văn phòng cửa vừa mở ra lại thấy bên ngoài đứng đầy mặt tức giận bối lâm na cùng tiểu nhân đắc chí liêu tỷ đoạn ngắn chương 12 hai đệ mười hai chương văn giai mục ngươi sẽ liêu bích cùng đoạn thư nhạn bản vẽ bối lâm na nổi giận đùng đùng chất vấn ngươi có biết hay không giáp phương vội vã quy hoạch quan trọng nàng ánh mắt rời xuống Thấy Văn Giai Mục tư thái thân mật mà ôm Diệp Hoài Diễm cánh tay, đôi mắt không khỏi tối sầm lại. Xé bản vẽ. Diệp Hoài Diễm ôn hòa biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nhìn về phía Văn Giai Mục ánh mắt cũng thay đổi. Hắn nhất phản cảm chính là không đem công tác đương một chuyện người, nguyên bản Văn Giai Mục không phải như thế. Diệp tiên sinh ta không có. Văn Giai Mục tránh đi Diệp tiên sinh xa lạ mà lại lạnh băng xem kỹ, từ trong túi lấy ra di động, bắt đầu chuyển phát tin phía trước ghi âm. Nguyên bản còn chờ xem nàng bị dăn dậy thậm chí cuốn gói liêu tỷ cùng đoạn ngắn, lúc này đã lộ ra hốt hoảng biểu tình. Ghi âm thực rõ ràng, hai người kiêu ngạo hương ngạnh cùng với đối công tác mặc kệ có lệ, bị hoàn hoàn toàn toàn bại lộ ra tới. Diệp Hoài Diệp ánh mắt nghiêm khắc mà đảo qua hai người trột dạ vạn phần mặt, sau đó lại nhìn về phía Văn Giai Mục. Văn Giai Mục ngửa đầu xem hắn, hỏi, ta sẽ ta chính mình họa bản vẽ, như vậy có thể chứ? Đó là Giáp Phương muốn bản vẽ, không phải ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có một chút cái nhìn đại cục sao? Bối lâm na ngữ khí bén nhọn chất vấn. Nàng là lao bản, nàng để ý chỉ là công tác có hay không hoàn thành, mà không phải do ai hoàn thành. Ngươi nếu đáp ứng giúp các nàng vẽ liền không nên làm ra loại sự tình này. Hiện tại giáp phương vội vã quy hoạch quan trọng, ngươi lại đem đồ xé, ngươi nói đây là ai trách nhiệm? Bối lâm na hùng hổ dọa người hỏi. Ở nàng xem ra, hôm nay này ra diễn rõ ràng là văn dai một cố ý nàng phản kháng văn phòng bá lăng có thể. nhưng không cần ảnh hưởng công tác. Văn Giai Mục ngạnh cổ nhìn về phía bối lâm na, hoàn toàn không có chịu thua nhận cái sai ý tưởng. Nàng thật sự chịu đủ rồi những người này, nàng không bao giờ phải bị khi dễ bị lợi dụng. Nhưng mà Diệp tiên sinh liền tại bên người, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Hắn có thể hay không cảm thấy chính mình tâm cơ thâm trầm, là cái hư nữ Hải Nghĩ như vậy, Văn Giai Mục lại do do dự dự mà lùi về cổ, ủy khuất mà đỏ hốc mắt. Diệp hoài diễm lại vào lúc này từ từ mở miệng. bản vẽ thượng thự tên ai trách nhiệm liền do ai tới phụ đạo lý này các ngươi hiểu không con tường lại mắng văn giai một vài câu bối lâm na nháy mắt ách hỏa liêu tỷ cùng đoạn ngắn cũng lộ ra nan kham biểu tình nếu đạo lý này các ngươi không hiểu ta đây khuyên các ngươi hồi trường học trùng tu mấy năm ở nhập hành thời điểm các ngươi nên minh bạch các ngươi ký tên gánh vác cường điệu đại pháp luật trách nhiệm diệp hoài diễm ngữ khí lạnh băng mà bổ sung liêu tỷ cùng đoạn ngắn đem vùi đầu đến càng thấp một ít kinh sợ mà nói diệp tổng Chúng ta sai rồi, chúng ta lập tức trở về vẽ. Lại có tiếp theo, ta sẽ sa thải các ngươi. Diệp Hoài Diễm không lưu tình chút nào mà nói, cuối cùng lại nhìn về phía bối lâm na, ngự khí mang lên nghi ngờ, ngươi xử lý phương thức cùng quản lý phương thức làm ta cảm thấy kinh ngạc. Có thời gian nói ngươi báo một cái quản lý chương trình học hảo hảo tiến tu một chút đi. Bối lâm na gương mặt trướng đến đỏ bừng, lại vẫn là nhẫn nhục phụ trọng gật gật đầu, tốt diệp tổng. Lần này là ta xử lý vấn đề phương thức quá qua loa. Ngươi không phải qua loa, ngươi là liền cơ bản thị phi cũng đều không hiểu. Ai ký tên ai phụ trách, loại này vấn đề còn dùng hỏi. Diệp Hoài Diễm cực kỳ bất mãn mà cao mày. Ở hắn xem ra, bối Lâm Na mang theo này hai cái không biết cái gọi là công nhân tới tìm Văn Giai Mộc phiền toái quả thực là không biết cái gọi là. Thực xin lỗi Diệp Tổng, lần sau ta sẽ chú ý. Bối Lâm Na cắn chặt răng cười cười, Văn Giai Mộc, thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Văn Giai Mộc hốc mắt đỏ. Lúc này lại không phải bởi vì bị khuất, mà là bởi vì cảm động. Diệp tiên sinh luôn là như vậy, vô luận nàng làm cỡ nào lệnh người khó có thể lý giải sự, chỉ cần nàng là ở bảo vệ chính mình tôn nghiêm, bảo hộ chính mình lý niệm, Diệp tiên sinh liền nhất định sẽ duy trì nàng. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi. Văn Giai Mục nhỏ giọng nói, không cần cảm tạ, đi thôi, đi bệnh viện. Diệp Hoài Diễm Thúc giục nói, Văn Giai Mục, đi cái gì bệnh viện? Ngươi bị bệnh sao? Ta bồi ngươi đi. Bối lâm na nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp nàng cực kỳ phản cảm văn giai mục đối diệp hoài diễm dây dưa liêu tỷ cùng đoạn ngắn liền thang máy cũng không dám đi nhờ chui vào thang lầu gian trốn đi văn giai mục không có khả năng làm bối lâm na đi theo diệp tiên sinh nhất yêu cầu cứu trợ thời điểm người này bỏ xuống hắn vội vội vàng vàng đào tẩu nàng vô tình vô nghĩa sắc mặt văn giai mục hiện tại còn nhớ rõ rành mạch cái gì thích đều là giả ta cùng diệp tiên sinh đi hẹn hò ngươi cũng tới sao Văn Giai Mục xúc động dưới nói ra những lời này. Ngươi nói cái gì? Bối Lâm Na tiếng nói đột nhiên trở nên bén nhọn. Diệp Hoài Diễm kinh ngạc mà nhìn về phía cái này trung thực nữ Hải. Là hắn ảo rất sao? Điên rồi điên rồi, Văn Giai Mục ngươi điên rồi. Văn Giai Mục một, một bên ở trong lòng nhắc mãi một bên căng ra đầu đem Diệp Tiên Sinh đẩy vào thang máy, ấn chuyến bơi kiện, lại đem ý đồ theo vào tới Bối Lâm Na dùng sức đẩy ra đi. Hẹn hò Ta và ngươi! Diệp Hoài Diễm chọn cao đuôi lông mày từng câu từng chữ hỏi. Văn Giai một ngươi thật sự điên rồi. Ngươi thế nhưng liền loại này lời nói đều dám nói. Văn Giai một ở trong lòng không ngừng khiển trách chính mình, trên mặt lại cực kỳ chắc chắn mà nói, đúng vậy, hẹn hò, ta và ngươi. Diệp tiên sinh, ngươi chuẩn bị tốt sao? Kế tiếp lữ trình đem phi thường điên cuồng. Đúng rồi, ngươi thân phận chứng mang theo sao? Lấy ra tới cho ta xem. Diệp Hoài Diễm lấy ra thân phận chứng, đầy mặt hồ nghi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Mang đi người của hắn nếu không phải Văn Giai Mục, hắn đã sớm không phục hồi. Nhưng mà bởi vì 6 năm trước kia chàng tình cờ gặp gỡ, hắn đối cái này nữ hài luôn là không yên tâm, cũng luôn là nhiều rất nhiều kiên nhẫn. đương hắn đem nàng từ cao cao lan can thượng khuyên ngăn khi, hắn cũng đã bị vướng. Hắn tổng hội không tự giác mà cho rằng, đây là trách nhiệm của chính mình. Văn Giai Mục lấy ra di động cấp diệp tiên sinh thân phận chứng chụp một chương ảnh trụ, sau đó bay nhanh mở ra Huệ chính võng. thế đối phương đính một trường đi rét thị vé máy bay châu ngồi tuyển ở chính mình bên cạnh diệp hoài diễm mày nhăn đến càng khẩn ta không có không bồi ngươi ngươi cần thiết có văn giai một giống gấu túi giống nhau ôm lấy diệp tiên sinh cánh tay nàng một bên kéo diệp tiên sinh hướng phía trước đi một bên xem thời gian sau đó đem người đưa tới đối diện tiệm cà phê cường ấn hắn ngồi xuống uống cà phê ngươi nếu là đi rồi ta không biết chính mình sẽ làm chút cái gì không lý trí sự thấy diệp tiên sinh đứng lên phải đi nàng uy hiếp nói Diệp Hoài Diễm xoa xoa giữa mày, lại bất đắc dĩ mà ngồi xuống. Ngươi gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì? Ngươi có thể cùng ta tán gẫu một chút. Hắn tận lực dùng ôn nhu mà lại tràn ngập kiên nhận ngữ khi nói. Ta đã chết hai lần, lại tồn tại đã trở lại. Ưng chi xào sân phơi sụp, đã chết rất nhiều người, lúc ấy các ngươi ở làm yến hội. Ngươi vì cứu một cái kêu phồn phồn người, từ vỡ ra khẩu tử nhảy xuống đi. Phồn phồn đã chết, ngươi cũng không muốn sống nữa, là như thế này sao Diệp tiên sinh phồn phồn là ai nàng đối với ngươi thực sự có như vậy quan trọng sao văn giai mục ngôi nói một chữ hốc mắt liền tăng thêm một tia lệ ý đương nàng đem nói cho hết lời khi hai viên run rẩy nước mắt đã treo ở nàng nồng đậm lông mi thượng nàng như vậy đau thương lại như vậy không tha mà nhìn diệp tiên sinh liền phảng phất dây tiếp theo người này liền rốt cuộc nhìn không thấy diệp hoài diễm bình tĩnh biểu tình ở nghe được phồn phồn hai chữ khi sinh ra kịch liệt biến hóa hắn gần như với hung ác mà nhìn về phía văn giai mục ngực cũng vì này phập phồng Ngươi nhận thức phồn phồn. Hắn lạnh băng mà lại ám trầm hai mắt lấy cưỡng chế trạng thái nhìn thẳng Văn dai một mặt. Phồn phồn hai chữ tựa hồ đụng chạm tới rồi hắn không muốn làm bất luận kẻ nào đụng chạm cấm kỵ. Ta hiện tại còn không quen biết nàng, nhưng ta biết ngươi sẽ mang nàng đi tham gia yến hội, ngươi sẽ vì nàng mà chết. Diệp tiên Sinh, nàng rốt cuộc là ai? Văn Gai một bướng bỉnh mà truy vấn. Văn Gai một, đừng làm ta lại nghe thấy bất luận cái gì một cái chết tự. Ta hiện tại thực không cao hứng. diệp hoài diễm lần đầu dùng lạnh băng mà lại bất cận nhân tình thái độ cùng văn giai mục nói chuyện bởi vậy có thể thấy được phồn phồn chi với hắn là cỡ nào quan trọng tồn tại văn giai mục nột nột nhắm lại miệng ngón tay nan kham mà ngoi khăn trải bàn bị diệp tiên sinh dùng như thế đặc biệt phương thức đối đãi, cái kêu tin là phồn phồn nữ hải vì cái gì muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh nàng cùng diệp tiên sinh chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì văn giai mục không ngừng suy đoán mà thời gian cũng ở một phút một giây mà trôi đi Đương nàng đề cập phồn phồn khi, Diệp Tiên Sinh liền rốt cuộc chưa nói quá một câu. Hắn ôn nhu lại kiên nhẫn biểu tình cũng biến thành cực đoan áp lực, còn thường thường nâng lên thủ đoạn xem biểu, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đợi đại khái hơn 50 phút, Văn Giai Mộc đông nhiên đứng lên nói, "Có thể xuất phát." Diệp Hoài Diễm lập tức đứng dậy tính tiền, một giây đồng hồ đều không chấm trễ. Văn Giai Mộc lôi kéo cổ tay của hắn chạy đến phố đối diện, đứng ở công ty cửa cản xe taxi. Chờ lát nữa sẽ có một chiếc màu vàng xe taxi dừng lại. Tài xế ăn mặc màu lam áo lông, màu sáng quần, lớn lên rất béo, địa trung hải kiểu tóc, tứ xuyên người, nói chuyện khẩu âm thực trọng, trong nhà có một cái bốn tuổi nhi tử cùng một cái bảy tuổi nữ nhi. Hắn treo ở kính chiếu hậu thượng màu sắc rực rỡ vòng cổ là nàng nữ nhi nơi tay bài học thượng làm, đưa cho hắn đương quà sinh nhật, vòng cổ mặt trang sức là một viên màu đỏ pha lê tài chất tình yêu. Tha thứ ta không có nhìn kỹ hắn bảng số xe, cho nên không nhớ kỹ cụ thể con số. nhưng ta lần đầu tiên tử vong thời điểm chính là ở cái này điểm gọi được hắn xe còn cùng hắn hàn huyên một đường văn giai mục thật sâu nhìn diệp tiên sinh liếc mắt một cái khẩn cầu nói diệp tiên sinh thỉnh ngươi tin tưởng ta chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản phồn phồn tử vong nếu diệp tiên sinh liền chính mình sinh tử đều không để bụng như vậy những lời này tổng có thể làm hắn coi trọng đứng lên đi diệp hoài Diệm nhẫn mại mà những mày văn giai mục ta nói rồi đừng làm ta lại nghe thấy chết cái này tự có ta ở đây phồn phồn sẽ không. hắn không có thể đem nói cho hết lời, bởi vì một chiếc màu vàng xe taxi ở hai người trước mặt dừng lại. Bụi bấm tài xế dùng dạy đặc tứ xuyên khẩu âm hỏi, mỹ nữ, xoáy nổi, các ngươi kỳ chỗ nào? Diệp Hoài Diễm không dám tin tưởng mà nhìn cái này cùng Văn giai một miêu tả hoàn toàn tương xứng người. Sau đó lại cong lưng, nhìn về phía hắn kính chiếu hậu. Nơi đó quả thực treo một cái tràn ngập đồng thú vòng cổ, liên truy là một viên màu đỏ pha lê tâm. Đây là người nữ nhi tặng cho người quả sinh nhật. Diệp Hoài Diễm trầm giọng hỏi. Xoáy nổi, ngươi như vậy hiểu được. Ngươi thật lạc. bú bấm tài xế rộng rãi mà cười. Diệp Tiên Sinh, ta không lừa ngươi đi. Văn dai một đem lốc lăng chung Diệp Tiên Sinh đẩy lên xe, nhẹ giọng nói. Chờ lát nữa đăng ký thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi chúng ta hàng phía trước cùng hàng phía sau phân biệt ngồi người nào. Chúng ta xuống phi cơ lúc sau là cái nào tài xế taxi tới đón chúng ta, hắn dọc theo đường đi sẽ nói nói cái gì. Diệp Tiên Sinh. ta thật là từ tương lai trở về quá khứ người chương 13 đệ 13 chương dọc theo đường đi văn giai mục đều ở giảng thuật giảng thuật trên phi cơ sẽ xuất hiện này đó tương đối có công nhận độ hành khách giảng thuật cái nào tài xế taxi sẽ vừa khéo mà nhận được mới vừa đến bọn họ thậm chí liền tài xế đến gần nói cũng có thể giành mạch mà lập lại mà nàng giảng thuật hết thể đều ứng nghiệm ở đại đường trực ban bảo an có hai cái một cái rất béo một cái thực gầy béo đại khái 175cm Gầy đại khái 180cm, béo kêu Lưu Toàn Thắng, gầy kêu Phan Duy. Diệp tiên sinh, ta chưa bao giờ không có tới quá ưng chi xảo, ta tuyệt đối không có khả năng biết khách sạn đều mời này đó công nhân. a, kia hai cái bảo an tới. Văn dai mục để thấp tâm lượng. Diệp hoài diễm ánh mắt không dấu vết mà đảo qua hai gã bảo an, lại cường điệu nhìn nhìn bọn họ công tác bài. Lưu Toàn Thắng, Phan Duy. Hết thảy đều cùng Văn giai mục giảng thuật hoàn toàn tương xứng. Này một loạt sự kiện đã không thể dùng trùng hợp tới giải thích. Trời Nam Biển bắt người tụ tập ở cùng giá trên phi cơ, hơn nữa ăn mặc cái gì quần áo, mang cái gì vật phẩm trang sức cũng có thể bị trước tiên biết được. Trừ phi Văn Giai Mục là quốc gia đặc công, nắm giữ khó lường tổ chức tình báo, nếu không nàng không có khả năng biết trước những việc này. Nàng là đặc công sao? Diệp Hoài Diễm cúi đầu, nhìn về phía nhắm mắt theo đuôi đi theo ở chính mình bên người gầy yếu nữ Hải Văn Giai Mục cũng ngừng đầu, mắt trông mong mà nhìn hắn, nhỏ giọng nói. diệp tiên sinh hiện tại ngươi tin tưởng ta đi một béo một gầy hai gã bảo an từ diệp hoài diễm bên người đi qua hắn trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu văn giai mục tuy rằng ngươi trải qua thực không thể tưởng tượng nhưng ta tin tưởng ngươi trong nháy mắt này văn giai mục mừng rỡ như điên nàng cầm lòng không đậu mà giữ chặt diệp tiên sinh tay hốc mắt xúc trong suốt nước mắt rồi lại ngăn không được mà cười rộ lên diệp tiên sinh ngươi rốt cuộc tin tưởng ta diệp tiên sinh vậy ngươi chạy nhanh sơ tán đám người đi không cần lại tổ chức kiến hội bằng không sẽ chết rất nhiều người phồn phồn cũng sẽ nhớ tới diệp tiên sinh phía trước cảnh cáo văn giai một kịp thời đình chỉ câu chuyện nhưng nàng nhắc nhở lại làm diệp hoài diễm lập tức khẩn trương lên hắn lấy ra di động bắt thông một cái dãy số mịt rộ phồn lại truyền đến đối phương không ở tín hiệu khu nhắc nhở âm hắn hợp với lại bắt thông hai cái dãy số đều là đồng dạng tình huống vô pháp liên hệ đến nhất để ý người diệp hoài diễm sắc mặt có chút âm trầm nhưng hắn như cũ thực chấn định xoay người đối văn giai mục nói ngươi không phải nói khách sạn sân phơi sẽ tại hậu thiên sụp xuống sao kia nay mình hai ngày hẳn là an toàn ta giúp ngươi khai cái phòng ngươi trước trụ hạ đi ta muốn thuyết phục thẩm tổng hòa mặt khác cổ đông hủy bỏ lần này lễ khai mạc còn muốn thuyết phục đã tới rồi hoặc là đang ở tới rồi tham gia lễ khai mạc khách quý bọn họ thân phận đều không bình thường ta yêu cầu tìm cái hợp lý lấy cớ những việc này xử lý lên phi thường phức tạp không phải một chốc một lát là có thể giải quyết ta yêu cầu thời gian Nhưng ta bảo đảm, hậu thiên phía trước ta sẽ đem mọi người quét sạch, sau đó lại mang người rời đi. Người xem có thể chứ? Diệp Hoài Diễm Lễ phép hỏi. Văn dai mục liên tục gật đầu, có thể có thể, ta minh bạch ta minh bạch. Nàng biết Diệp tiên sinh ở khách sạn khai trương hết sức đống nhiên đem mọi người sơ tán, chuyện này khó khăn rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đầu tiên, trường vinh tập đoàn cùng Diệp Thị Điền sản các vị cổ đông liền sẽ không đồng ý, sau đó chính là nhân hứng mà tới khách khứa sẽ không vừa lòng. chịu mời phóng viên ngửi được không tầm thường hơi thở có khả năng tản bất lợi với khách sạn tin tức nhiều như vậy phức tạp nhân tế quan hệ yêu cầu thỏa đáng xử lý cũng đủ làm diệp tiên sinh sức đầu mẹ chán văn dai một càng nghĩ càng ấy náy hốc mắt cũng trở nên càng đỏ thấy nàng đáng thương vô cùng bộ dáng diệp hoài diễm nghiêm túc khuôn mặt lại đột nhiên nhu hòa xuống dưới hắn nhẹ nhàng vỗ vô, vô nữ hai đầu thấp giọng nói này không phải ngươi sai ta lựa chọn tin tưởng ngươi cũng áp dụng hành động như vậy hết thể trách nhiệm nên từ ta tới gánh vác Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhưng ngươi không có, cho nên ta còn phải cảm ơn ngươi. Hắn luôn là ở người khác nhất yêu cầu thời điểm đưa ra chính mình độc đáo ôn Nghe thấy hắn nói, văn giai một không những không có ngừng nước mắt, ngược lại càng muốn khóc. Nếu ưng chi xảo sẽ không sụp thì tốt rồi. Ta thật hy vọng ta là cái đại kẻ lừa đảo. Nàng một bên trà lao đỏ bừng khỏe mắt, một bên đầy cói lòng kỳ vọng mà nói. Diệp Hoài Diễm bị những lời này chọc cười. Hắn hơi hơi câu môi. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn về phía trước mặt nữ hải, thở dài nói nhỏ, chính là ta biết, văn giai mục sẽ không gạt người. Đây mới là hắn nhẫn mại tính tình nghe nữ hài nói ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng nói nguyên nhân. Hắn nghĩ tới nàng có phải hay không áp lực quá lớn được vọng tưởng chứng, cũng nghĩ tới nàng khả năng ngủ mơ hồ, phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ cố ý gạt người. lau lau nước mắt đi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi trong phòng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, cái gì đều không cần tưởng. chờ sở hữu sự tình đều xử lý tốt ta sẽ đến mang ngươi đi diệp hoài diễm đem chính mình khăn tay đưa cho văn giai mục văn giai mục vội vàng tiếp nhận khăn tay lại luyến tiếp dùng nó sát nước mắt một cổ mục chất hương khí quanh quẩn ở chóp mũi lệnh nàng hôn nhiên đó là khăn tay nhiễm độc thuộc về diệp tiên sinh hơi thở hắn giống một cây đại thụ như vậy ôn nhu như vậy đáng tin cậy tại đây một khắc văn giai mục trong lòng sợ hãi cùng không an toàn đều biến mất diệp tiên sinh tin tưởng nàng, nàng cũng tin tưởng diệp tiên sinh Hai ngày sau chặng vạng, Diệp Hoài diễm quả nhiên vội vàng đuổi tới Văn Giai một phòng, chuẩn bị mang nàng đi. Mắt thấy sắc trời dần dần trở nên mờ nhạt, ly sân phơi sụp xuống thời gian cũng càng ngày càng gần. Văn Giai một không phải không khẩn trương, cũng không phải không khủng hoảng, nhưng này đó nho nhỏ khẩn trương cùng khủng hoảng, đều bị nàng đối Diệp tiên sinh vô điều kiện tín nhiệm áp xuống đi. Nàng thậm chí liền một cái thúc dục điện thoại cũng không đánh, liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà đã ở trong phòng chờ Diệp tiên sinh đến mang đi chính mình Sau đó. Diệp tiên sinh liền thật sự tới. Đều xử lý thỏa đáng. Chúng ta đi thôi. Diệp hoài diễm hơi hơi thở phì phò. Văn dai một có thể tưởng tượng hắn là như thế nào một đường chạy chậm tới tìm kiếm chính mình. Bởi vì cái này tưởng tượng, Văn dai một mặt đỏ, trong lòng nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà lộ ra ngọn. Nàng vốn dĩ cùng Diệp tiên sinh song song đi cùng một chỗ, rồi lại lành nghề tiến trung cố tình chậm lại bước chân, chậm rãi rơi xuống hắn mặt sau. Như vậy, Nàng liền có thể quang minh chính đại mà nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng, lại không cần lo lắng bị hắn hiểu rõ nội tâm hy vọng xa vời. Đương Văn Giai Mộc đắm chìm tại đây một khắc vui sướng chung khi, Diệp Hoài Diễm đông nhiên quay đầu lại hỏi, là ta đi được quá nhanh sao? Hỏi ra những lời này khi, hắn đã thả chậm bước chân, chờ nữ hài đuổi theo chính mình. Thấy Văn Giai Mục chưa từng theo kịp, hắn trong lòng có chút bất an. Không có, là ta đi được quá chậm. Văn Giai Mục vội vàng chạy mau vài bước đuổi theo. Mừng thâm biến thành hòa thuận vui vẻ ấm áp cùng quần quận không ngừng cảm động. Diệp Tiên sinh chính là như vậy, hắn không cần đi theo, hắn cho chính là bình đẳng. Hai người thượng đến Huyền Nhai đỉnh chót khi, nơi đó đã ngừng một chiếc xe, mà thời gian cũng đã tới gần sân phơi sụp xuống điểm. Diệp Phú Hoa cùng Liêu Phu nhân vội vàng chào đón, há mồm liền nói, Hoài Diễm, phồn phồn không thấy. Diệp Hoài Diễm trước sau bình tĩnh biểu tình đột nhiên gian vỡ vụn, hắn không tiếc đắc tội như vậy nhiều người cũng muốn bỏ dở khách sạn khai mạc nghi thức. thậm chí vì thế cùng thẩm vân hạo cùng phụ thân vô cái bàn đại xảo suốt một ngày vì chính là bảo đảm phồn phồn an toàn chính là sắp đến đầu những người này lại nói cho hắn phồn phồn không thấy các ngươi không ai nhìn nàng sao diệp hoài diễm lập tức lấy ra di động cấp phồn phồn gọi điện thoại ta và ngươi ba muốn đi đưa lý thị trưởng cùng chu đồng bảo mẫu chạy đến ăn tính địa phương tiếp điện thoại trước sau 3 phút nàng đã không thấy tăm hơi liêu phu nhân nôn nóng hỏi điện thoại đã thông sao ta và ngươi ba cho nàng gọi điện thoại nàng tắt máy, nàng tuyệt đối là cố ý. Diệp Hoài Diễm di động truyền đến ngài gọi rẽ số đã đóng cơ nhắc nhở âm. hắn bực bội mà cắt đứt điện thoại, lại lung tung kéo ra cả vạt, đôi mắt vội vàng mà nhìn ra xa to như vậy đỉnh núi, lại không còn nữa phía trước thông dong bình tĩnh cùng trầm ổn ưu nhã. Văn Gai một nghĩ đến mỗi một lần cái kia phồn phồn đều là từ sân phơi ngã xuống, liền vội thiết mà hô, đi sân phơi nhìn xem. Diệp Hoài Diễm sắc mặt kỳ biến, sau đó bay nhanh chạy hướng thang máy. hai người đổi tới sân phơi khi lại thấy một người ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ hải ngồi ở trên xe lăn chính chắn đến chết mà hoạt tới đi vòng quanh nàng nông đậm sợi tóc bị thấm lạnh gió núi thổi tan giống rong biển giống nhau trôi nổi tuyết trắng làn da chiếu rọi ánh trăng mị đến giống như tinh linh lại hư ảo đến phảng phất tùy thời đều sẽ biến mất thấy nàng trong nháy mắt văn giai một thế nhưng sinh ra số mệnh trung quy khó có thể cãi lời tuyệt vọng cảm nhưng là nữ hải kế tiếp theo như lời nói lại làm nàng lâm vào càng sâu tuyệt vọng diệp hoài diễm ta nghe lén đến ngươi cùng ba ba nói chuyện ngươi nói sân phơi sẽ sụp cho nên ta tới đây là có ý tứ gì biết sân phơi sẽ sụp ngươi còn tới ngươi là không muốn sống nữa sao văn giai mục gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải trong mắt đằng khởi lửa giận diệp phồn ngươi đừng náo loạn mau cùng ta rời đi nơi này diệp hoài diễm đi nhanh chiều nữ hải đi đến văn giai mục vội vàng đi kéo hắn thủ đoạn lại bị hắn ném ra vì cứu nữ hải hắn cam nguyện mạo hết thể nguy hiểm Diệp phồn. Cho nên nói nàng là Diệp tiên sinh mội mội sao. Văn Giai Mục rốt cuộc biết được phồn phồn thân phận. Nguyên lai là thân nhân. Nhưng mà mặc dù là thân nhân, Diệp tiên sinh vì cái gì sẽ đi theo cùng nhau nhảy xuống đi. Diệp phồn đã chết, hắn cũng sống không nổi nữa sao. Văn Giai Mục nghĩ tới mẫu thân tử vong. Ở kia một ngày, nàng cũng thiếu chút nữa đi theo nhảy kiểu. Nếu không phải Diệp tiên sinh vừa lúc đi ngang qua, nàng sẽ bồi mẫu thân cùng chết. Chính là cái loại này tìm chết quyết tâm là từ bị vứt bỏ thống khổ, không nơi nương tựa cô độc cùng với cả đời đều không thể trả hết kết xù nợ nần tuyệt cảnh cộng đồng dẫn tới. Diệp tiên sinh lại là vì cái gì đâu? Là cái dạng gì mãnh liệt tình cảm thúc đẩy hắn đi theo Diệp phồn cùng nhau nhảy vào vực sâu? Văn giai một tưởng không rõ, nàng chỉ biết Diệp phồn là thật sự muốn chết. Thấy ca ca chiều chính mình đi tới, nàng thế nhưng hoặc xe lăn không ngừng lui về phía sau, hướng càng nguy hiểm bên cạnh bước vào. Ngươi nói sân phơi thật sự sẽ sụp sao? Đã chết là cái gì cảm giác? Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi cũng muốn chết sao? Diệp Phôn cười hì hì nói chuyện, biểu tình lại là trào phúng. Nàng không tin sân phơi sẽ sụp, chính là nếu thật sự sụp, nàng cũng không để bụng. Diệp Hoài Diễm nhanh chóng đi đến Diệp Phôn bên người, đẩy nàng trở về đi. Diệp Phôn lại khóa chết bánh xe, làm xe lăn định tại chỗ. Diệp Hoài Diễm không nói một lời mà bế lên xe lăn, đồng thời cũng bế lên trên xe lăn người. bỗng nhiên phát lực cơ bắp căng thẳng hắn tây trang áo khoác mà hắn tuấn mị khuôn mặt cũng hiện ra ra sắc nhọn góc cạnh cùng âm trầm lệ khí giờ phút này hắn giống một đầu áp lực bạo nộ cảm xúc ra thú văn giai mục nhìn như thế xa lạ diệp tiên sinh thế nhưng có một chút sợ hãi nhưng nàng vẫn như cũ cô nén sợ hãi đi lên trước hỗ trợ dọn xe lăn diệp phồn lạnh như băng mà nói diệp hoài diễm ta thật hy vọng sân phơi sụp đi xuống đây là ngươi thiết kế khách sạn đi đến lúc đó ngươi có thể hay không thân bại danh liệt Đây là thân mội mội có thể nói ra tới nói sao? Diệp Phôn có phải hay không cùng Diệp tiên sinh có thủ án? Văn Giai Mộc thở phì phì mà trừng mắt nhìn Diệp Phôn liếc mắt một cái. Người chừng ta làm gì? Người là ai? Diệp Phôn lúc này mới chú ý tới cái này không trước mắt nữ hải. Nàng gợi lên khuệ môi, đang chuẩn bị đem lửa đạn chuyển rời đến Văn Giai Mộc trên người, dưới chân sân phơi lại đột nhiên không kịp phòng ngửa mà sổ xuống. Đống nhiên hạ truy cảm giác làm Văn Giai Mộc phát ra một tiếng thét trói thai Vừa rồi còn cười đến châm chọc diệp phồn lúc này đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nhưng mà chỉ là một cái trước mắt, nàng liền khôi phục bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi đã lâu tử vong. Văn giai mục ở không trung ôm chặt lấy diệp tiên sinh, nàng thấy hắn lộ ra sợ hãi biểu tình, vì thế giống lần trước nữa như vậy nhẹ nhàng che đậy hắn mắt. Diệp tiên sinh đừng sợ, ta ở. Vô luận phải trải qua bao nhiêu lần tử vong, ta sẽ vẫn luôn ở. mười 14 đệ 14 chương. Hô hô hô. Văn Giai một ngồi ở trên giường thở hồn hện, đôi mắt hốt hoảng chung quanh, sau đó không chút nào ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại về rồi. Chẳng qua lần này trở về thời gian có điểm vãn, không ở tàu điện ngầm, không ở công ty, mà là ở khách sạn. Nói như vậy, nàng liền không có biện pháp hướng diệp tiên sinh triển lãm chính mình biết trước năng lực, sau đó làm hắn tin tưởng chính mình là từ tương lai trở về quá khứ người. Nếu vô pháp lấy được hắn tín nhiệm, như vậy hắn cũng liền sẽ không vô duyên vô cơ sơ tán khách hứa Chịu mời tiến đến tham gia khách sạn lễ khai mạc khách khứa đều là xã hội nhân vật nổi tiếng, đem bọn họ tất cả đều gọi tới, lại không lý do mà đuổi đi, khách sạn sinh ý cũng không cần làm. Văn giai một xoay người xuống giường, đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn phía dưới chính chảy xuôi màu bạc thác nước sân phơi, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Sau đó, nàng lại nghĩ tới một cái càng làm cho chính mình cảm thấy đau đầu người, đó chính là Diệp phồn. Vì cái gì muốn tìm cái chết ta? Tồn tại không hảo sao? chẳng lẽ là bởi vì hai chân tàn tật cho nên mất đi tồn tại hy vọng nghĩ đến gầy yếu diệp phồn ngồi ở xe lăn bộ dáng văn giai mục không khỏi dầu dĩ không có cách nào thủ tín với diệp tiên sinh sau đó làm hắn hỗ trợ sơ tán đám người hiện giờ văn giai mục chỉ còn lại có một cái cứu vớt đường nhỏ đó chính là sân yến hội vừa mới bắt đầu thời điểm kéo vang cháy cảnh báo khí làm đại gia chính mình chạy ra lần trước nàng không đầu không đuôi mà chạy đi tìm diệp tiên sinh nói một hồi người ở bên ngoài nghe tới là phát thần kinh nói lúc này mới khiến cho bảo an chú ý lần này nàng nhất định phải chịu đựng sau đó điệu thấp mà ẩn núp lại trộm kéo cảnh báo khí nghĩ như vậy văn giai một hoảng loạn tâm mới thoáng yên ổn nàng nhìn nhìn di động phát hiện lúc này ly sân phơi sụp xuống còn có 3 ngày ba ngày a với lúc làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi văn giai một mệt mọi cười cười sau đó chạy tiến toa lét rửa mặt rửa mặt xong nàng mặc vào áo khoác đi đến đỉnh núi chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút nhưng mà cửa thang máy mở ra thời điểm nàng lại ngây ngẩn cả người. cách đó không xa trong hoa viên, một cái quen thuộc người đang ngồi ở trên xe lăn, đón rét lạnh gió núi phát ốc. nàng nồng đậm sợi tóc ở không trung phiếu đảng, đơn bạc làn váy cũng bị sốt đến tung bay, nhìn qua như vậy linh hoạt kỳ hảo, rồi lại phảng phất giống một con cô hồn giã quỷ, là diệp phồn. văn giai mục do dự không chừng mà đứng ở tại chỗ. đối với cái này mấy lần liên lụy diệp tiên sinh nữ hải, nàng làm một chút hảo cảm cũng không có. người này rơi vào vực sâu khi còn có thể mang theo cười mặc dù hại chết chính mình thân nhân cũng thờ ơ tựa hồ không có tâm giống nhau gió to vờn quanh thân thể của nàng làm nàng sợi tóc cùng góc váy bay phất phới thế nhưng khinh phiêu phiêu đến tựa như một cái vỏ rỗng nếu phong lại lớn một chút nàng có thể hay không bị thổi đi bởi vì loại này không thể hiểu được lo lắng văn giai mục không tự chủ được mà đi qua đi người không lạnh sao nàng nhìn chằm chằm diệp phồn lỏa lộ bên ngoài tuyết trắng cánh tay cuối mùa thu thời tiết Nàng thế nhưng chỉ ăn mặc một kiện vô tay háo váy liền áo. Diệp phồn quay đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, sau đó lại không chút để ý mà rời đi ánh mắt. Nàng rõ ràng thấy văn dai mục, rồi lại phảng phất căn bản không chú ý tới nơi đó còn đứng một cái người sống. Văn giai mục thật sự bị nàng loại này không coi ai ra gì thái độ khí tới rồi. Cùng ôn nhu biết lễ, cẩn thận săn sóc Diệp tiên sinh so sánh với, Diệp phồn quả thực là một cái khác cực đoan. Người giúp nàng lấy một kiện hậu áo khoác đi lên đi. Văn Giai Mục đành phải đối đứng ở một bên bảo mẫu nói. Bảo mẫu là cái hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân, ăn mặc màu lam nhạt chế phục, diện mạo thực đoan chính. Nàng tiến lên vài bước lễ phép mà nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá ta phía trước hỏi qua Diệp tiểu thư, nàng nói nàng không cần. Chính là người bình thường ở cái này, thời tiết xuyên thành như vậy đều sẽ lanh đi. Văn Giai Mục nắm một lòng. Bảo mẫu quay đầu lại nhìn nhìn Diệp phùn, biểu tình thực khó xử. Nàng không có vì chính mình sơ sẩy biện giải Nhưng là Văn Giai Mục đã lĩnh hội nàng bất đắc dĩ trong ánh mắt hàng nghĩa. Nàng tưởng nói Diệp tiểu thư không phải người bình thường. Có quan hệ với điểm này, Văn Giai Mục so với ai khác đều rõ ràng. Diệp phồn đầu góc đích sắc không bình thường, chính là thân thể của nàng hẳn là bình thường đi. Nàng cũng sẽ cảm ứng được lanh cùng nhật đi. Ta là Diệp thị điền sản công nhân, ta kêu Văn Giai Mục. Ngươi xem, đây là công tác của ta chứng. Văn Giai Mục từ bao bao lấy ra chính mình công tác chứng minh, nói, ta giúp ngươi thủ Diệp Phôn. ngươi đi xuống cho nàng lấy một kiện hậu áo khoác đi bằng không nàng đông lạnh bị bệnh ngươi cũng ít không được bị cố chủ đoán trách bảo mẫu nhìn nhìn công tác chứng minh lại nhìn nhìn làn da đều đông lạnh ra một tầng nổi da gà diệp phồn vội vàng đáp ứng xuống dưới vì phòng văn giai một quay đầu cáo trạng bảo mẫu đem nàng kéo đến xa hơn một chút địa phương nhỏ giọng giải thích văn tiểu thư ta cùng ngươi nói thật không phải ta không để bụng là diệp tiểu thư bản thân phi không mặc cao khoác ta khuyên thật lâu đâu ngươi biết đi Diệp tiểu thư làm người đặc biệt hào phóng, nên cho chúng ta này, đó nhân viên công tác phúc lợi chưa bao giờ buồn xịn. 6 năm trước chiếu Cố Diệp tiểu thư bảo mẫu bởi vì biểu hiện hảo, từ trước thời điểm được đến Diệp tiểu thư đầu tư, khai một nhà thẩm mỹ viện. Nghe nói Diệp tiểu thư một hơi đầu 300 vạn đâu. Người nọ hiện tại còn thường xuyên đi Diệp ra bái phòng Diệp tiểu thư, tuổi còn trẻ mở ra chạy chấm xe, nhưng tiêu xái lạc. Cho nên ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo Diệp tiểu thư. Văn giai mục trong lòng kinh ngạc. trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài nàng không nghĩ tới diệp phồn đối bên người người hào phóng như vậy bất quá những việc này cùng nàng không quan hệ nàng cũng liền gật gật đầu xem như đã biết bảo mẫu lúc này mới trở lại diệp phồn bên người con lưng ăn nói nhỏ nhẹ mà nói diệp tiểu thư ta đi xuống cho ngài lấy áo khoác ngài ở chỗ này chờ một chút hảo sao diệp phồn căn bản không phản ứng nàng mà là thẳng lăng lăng mà nhìn về phía văn dai mục rất có hứng thú hỏi ngươi là diệp hoài diễm đồng sự đúng vậy Văn giai gật gật đầu. Ngươi đối ta như vậy ân cần là bởi vì thích Diệp Hoài Diễm sao? Diệp Phôn chỉ là nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái liền thấy rõ Văn giai muội tâm tư. Văn giai muội há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng phủ nhận, lại không có biện pháp lừa gạt chính mình tâm. Có thể vì Diệp Tiên Sinh vượt lửa qua sông nàng, như thế nào bỏ được nói ra ta không thích Diệp Tiên Sinh nói như vậy. Diệp Phôn từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài biến, châm chọc mà cười khẽ lên, "Thích Diệp Hoài Diễm người ta thấy đến nhiều." Ngươi là trong đó điều kiện kém cỏi nhất một cái. Ngươi hẳn là chỉ là yêu thâm đi. Rốt cuộc ngươi muốn diện mạo không diện mạo, muốn bối cảnh không bối cảnh, ngươi như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Văn dai mục tái nhật gương mặt hiện giờ đã trương đến đỏ bừng. Diệp tiên sinh mội mội là ma quỷ sao. Nàng vẫn hận bất bình mà nghĩ đến. Bảo mẫu man nhãn đồng tình mà nhìn nhìn văn giai mục, sau đó lặng lẽ rời đi. Đại ở diệp tiểu thư bên người, bị trào phúng đã xem như man tốt đãi ngộ. Băng không Sáu năm trước cái kia truyền kỳ bảo mẫu là như thế nào bắt được 300 vạn. Nguyên nhân chính là vì nàng có thể nhận thưởng nhân chi không thể nhẫn, mới có thể được đến thay đổi vận mệnh cơ hội. Bảo mẫu một bên cho chính mình rót canh gà vừa đi tiến thang máy. Văn dai một thời ra chính mình áo khoác, khoác ở diệp phồn đầu vai. Diệp phồn đảo cũng không cự tuyệt này phân quan tâm, ngược lại cực tự nhiên mà gom lại vào áo. Nhìn ra được tới, nàng đã thói quen bị người thật cẩn thận mà đối đãi. Ta mang ngươi khắp nơi đi một chút đi. Văn giai một căn bản không trông cậy vào cái này, tiểu ác ma sẽ đối chính mình nói một câu cảm ơn. Mang ta đi lên, ta muốn nhìn một chút huyền nhai biên cảnh sắc. Diệp phôn vươn ra ngón tay hướng cao cao bậc thang. Nay tòa cảnh quan đài phong cách cùng ứng chi xào hoàn toàn nhất trí. Đỉnh núi trung gian đảo giống nội lõm, giống nhau cổ la mã đấu trường, giữa sân trồng đầy hoa mục, bài bố núi giả, làm thành lâm viên, mà bên cạnh kiến tạo mấy chục cấp bậc thang, vẫn luôn kéo dài đến huyền nhai biên. Huyền nhai biên lại kiến tạo một cái thủy tinh công nghiệp tạo thành treo không bộ đạo, từ xa nhìn lại giống như một cái giải lụa. Muốn nhìn đến xa hơn càng mở mang phong cảnh, nhất định phải bước lên treo không bộ đạo. Văn Giai Mục cũng rất tưởng đi lên nhìn một cái, vì thế miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Nhưng nàng xoay nửa ngày cũng không tìm được vô chướng ngại thông đạo, chỉ có thể đứng ở tại chỗ phát sầu. Diệp tiên sinh như thế nào sẽ đã quên thiết kế vô chướng ngại thông đạo? Không nên a, Nàng lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên là bởi vì hắn không nghĩ làm người tàn tật đi lên. Diệp Phôn cười lạnh một tiếng. Sẽ không, Diệp Tiên Sinh đặc biệt chú trọng vô chướng ngại thiết kế, hắn tuyệt không sẽ kỳ thị người tàn tật. Văn Giai Mục lập tức phản bác. Suy, ngươi quả nhiên là hắn liếm cầu. Tính, ta không nghĩ lên rồi. Diệp Phôn cực kỳ chán ghét cau mày, không biết nghĩ đến cái gì lại cười khẽ mở miệng, bằng không ngươi dẫn ta đi nội thành chơi đi. Nghe nói nội thành có một cái công viên trò chơi. Ta mang ngươi. Văn Giai Mục kinh ngạc mà chỉ vào cái mũi của mình, nhưng ta cùng ngươi không thân chẳng quen, một tiếng tiếp đón đều không đánh liền đem ngươi mang đi không hảo đi. Diệp Phôn lấy ra di động biên tập một cái tin nhắn, ta cùng Văn Giai Mục đi nội thành chơi, 6 giờ trước trở về. Nàng đem điện thoại màn hình mặt hướng Văn Giai Mục, nói, nhạc, này tin nhắn ta đàn đã phát, ta ba mẹ còn có Diệp Hoài Diễm đều biết. Chúng ta đi thôi. Chính là, Văn Giai Mục còn ở do dự, đỉnh núi liền mở ra một chiếc taxi. Diệp phồn bay nhanh lướt qua đi, ba lượng hạ liền dùng cánh tay chống đỡ thân thể của mình bỏ lên trên ghế sau. Nàng nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, cánh tay lại cố lấy từng khối rắn chắc cơ bắp, đây là hàng năm rèn luyện kết quả. Con thất thần làm gì? Giúp ta đem xe lăn gấp lên bỏ vào cốp xe. Nàng vươn đầu hướng văn dai một hô to. Văn dai một vội vàng chạy tới, chân tay vụng về mà thu hảo xe lăn, ngồi vào hàng phía sau. Thằng đến ô tô khai đi nàng còn ở vào hàng hốt giữa. Ở nàng ngây người thời điểm. Diệp Phôn đem chính mình di động ném ra ngoài cửa sổ, cái kêu báo cáo hành tung tin nhắn cũng căn bản không có đàn phát ra đi. Hai người trực tiếp tới rồi công viên trò chơi. Diệp Phôn lục tục chơi tàu lượn siêu tốc, nhảy lầu cơ, thuyền hải tặc trở phương tiện. Nhân viên công tác đảo cũng không có bởi vì nàng là người tàn tật liền cấm nàng. Văn Giai Mộc đã hợp với Phun ra tam hồi. Nàng làm không rõ, vì cái gì chính mình nhảy như vậy nhiều lần huyền nhai đều không sợ, cố tình sẽ sợ hãi này đó trò chơi. Trò chơi đều là thực an toàn A. Đại khái là bởi vì không cùng Diệp tiên sinh ở bên nhau đi. Nghĩ như vậy, nàng tái nhợt gương mặt mới khôi phục một ít huyết sắc. Ta tưởng ngồi bánh xe quay. Diệp phôn chưa đã thèm mà nói. Bánh xe quay. Cái này ta có thể. Văn giai mục chỉ phải đi mua phiếu. Tiến thùng xe thời điểm, có một cái hành khách bởi vì khủng cao đống nhiên đổi ý, chết sống không muốn lên rồi. Nhân viên công tác khuyên thật lâu cũng không đem người khuyên trở về, đành phải thôi. phân chung Ai cũng không phát hiện thùng xe môn chưa từng quan trọng, nhưng Diệp Phồn chú ý tới. Nàng nhìn kia phiến hở khép môn, ánh mắt ám ám. Chương 15 đệ 15 chương. Diệp Phồn ngươi điên rồi sao? Ta hảo ý mang ngươi ra tới chơi, ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Ngươi nếu là đã chết, ta như thế nào hướng Diệp Tiên Sinh công đạo? Ngươi hại chết Diệp Tiên Sinh không tính, còn tưởng bức tử ta sao? Ta thật muốn định đánh chết ngươi. Văn giai mục ở Diệp Phồn kéo ra môn nhảy xuống thời điểm kịp thời bắt được nàng. Lúc này, Bọn họ thùng xe vừa lúc lên tới bánh xe quay tối cao địa phương, Mỹ lệ hoàng hôn sái lạc thành thị, mở mịt ra như máu giống nhau dáng mổ. Nơi này phong cảnh có bao nhiêu hảo, Diệp Phồn làm được sự liền có bao nhiêu nhìn thấy ghê người. Còn lại vài tên hành khách đều bị nàng điên cuồng hành động dọa sợ, một người vươn một bàn tay, chặt chẽ bắt được nàng xe lăn. Bị nốt trụ Diệp Phồn lộ ra tiếc nuối biểu tình, lại chưa cảm thấy ấy nấy. Ta đã chết, bọn họ đều có thể vì ngươi làm chứng. Ta là chính mình nhảy xuống đi không liên quan chuyện của ngươi. Nàng không chút để ý mà nói.